Nguyệt Nhi, mau tới đây a." Quân Thiên giả có chút nôn nóng vội vàng mà thúc giục nàng. "A dạ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải ở Vô Ưu Thành sao?" Mạc Thanh Nguyệt chậm rãi mở miệng hỏi. "Ta Quân Thiên giả do dự một chút, Nguyệt Nhi ngươi đột nhiên chưa từng Ưu Thành biến mất, ta lo lắng ngươi, liền xuống dưới tìm ngươi a." Mạc Thanh Nguyệt lại hỏi, "Kia a dạ ngươi lại như thế nào tiến vào này trận pháp đâu? Ta phải biết ngươi ở chỗ này tin tức liền chạy tới." Vừa lúc nhìn đến ngươi bị kia nhị trưởng lao dẫn tới này trận pháp trùng, liền ra tay bị thương hắn, sau đó tiến vào muốn mang ngươi đi ra ngoài. Nguyên lai like là như thế này A Mạc Thanh Nguyệt chậm rãi gợi lên ngôi, chúng ta đây chạy nhanh đi ra ngoài đi, ta tổng cảm thấy nơi này quái quái. Hảo, Nguyệt Nhi, tay cho ta, ta mang ngươi ra. Nhưng hắn nói còn không có nói xong, rồi đột nhiên dừng lại, hắn túi đầu, nhìn kia đem đâm thủng chính mình thân thể màu tím tiểu kiếm. Lại ngừng đầu, không thể tin tưởng lại khổ sở mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Nguyệt nhi! Ngươi! Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh mà nhìn trước mắt cái kia khổ sở lại thương tình quân thiên giả, trầm giọng nói, giả chính là giả, vĩnh viễn cũng thành không được thật sự. Khắc khắc khắc. kia quân thiên giả nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ lên, phát ra trói thai sắc nhọn cười quái dị tới, thân hình cũng tùy theo biến ảo, thành một cái cả người phát ra cấp ác khí diện mạo khủng bố nam tử thú vị thú vị kia nam tử bỗng nhiên biến thành một sợi khói đen biến mất sau đó lại xuất hiện ở mạc thanh nguyệt phía trước thanh âm nghẹn ngào quái dị lần đầu tiên có người có thể xuyên qua ta thật là thú vị kia nam tử nói bỗng nhiên kỳ quái mà di một tiếng sau đó lại để sắt vào chút nhắm mắt lại vẻ mặt say mê mà người người mở mắt ra thương phấn mà nhìn chằm chằm mạc thanh nguyệt thơm quá thật hương a Ta chưa từng người được quá như vậy mê người hương khí, người nhất định đặc biệt mỹ vị. Ha ha. Nói, hắn lại rất là say mê mà nhắm mắt lại nghe thấy lên. Mặc thanh nguyệt ở kia diện bạo khủng bố nam tử trên người cảm giác được một cổ thực chán ghét hơi thở, như là tử khí, lại như là hoán khí, hoặc là nói đều có. Tóm lại, nàng thực không thích cái loại này hơi thở, trong thân thể tự nhiên chi lực càng là sao động lên. Ta linh. Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua thư chung từng có quá ghi lại, tà linh, phi người phi thú, mà là từ người chết hoặc là ma thú khi chết sở sinh ra hoàn khí cùng tử khí hình thành một loại có linh trí đồ vật. Vật ấy lấy oán khí cùng tử khí vi thực, có thể chế tạo ảo tưởng, làm người nhìn thấy trong lòng khát vọng hoặc là đáng giận người hoặc sự, do đó dụ dấu người trầm mê ảo cảnh, đến chết mới thôi. Đương tà linh trưởng thành đến trình độ nhất định lúc sau. Lại sẽ thiên vị những cái đó cực cụ sinh mệnh lực cùng linh khí đồ vật. Nói vậy, hắn là nghe thấy được chính mình trên người tự nhiên chi lực hương vị đi. Chỉ là Mạc Thanh Nguyệt lại không nghĩ ra, kia nhị trưởng lão sở thiết hạ trận pháp chung như thế nào sẽ có tà linh tồn tại, lại còn có đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Nói như vậy, muốn sinh thành tà linh, tất là ở cái loại này tử khí hoán khí cực cường địa phương mới là, trước mắt cái này tà linh, lại là từ đâu mà đến đâu. Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến phía trước nhìn đến kia một đám người, còn có cái kia tiểu nữ hài, những cái đó hẳn là không phải ảo cảnh. Nói cách khác, nơi này thật sự từng có như vậy nhiều người chết đi. Chẳng lẽ này tà linh thế nhưng là kia nhị trưởng lão cố ý dưỡng thành. Ngươi là này trong trận tà linh. Mạc Thanh Nguyệt mở miệng hỏi, nhưng ngữ khí cũng không có nhiều ít nghi vấn. Kia tà linh nghe được Mạc Thanh Nguyệt hỏi chuyện, lúc này mới từ say mê chung mở mắt ra tới. Nhìn chầm chầm nàng lại là cười quái dị một tiếng, đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng ta từ đâu tới đây, ta kia chủ nhân đối ta thật đúng là hảo đâu. Nói, hắn còn vươn đầu lưới, thêm thêm môi, thường xuyên cho ta đưa ăn tới liền không nói, hôm nay còn đưa tới cái tuyệt thế mỹ vị đâu. Hắn trong miệng chủ nhân, tự nhiên là chỉ nhị trưởng lão, bất quá hắn nói lên chủ nhân thời điểm, trong giọng nói nhưng thật ra không có nửa điểm kính cẩn nghe theo chi ý. Ngược lại có chút trầm trọc cùng kinh miệt. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng không khỏi cười lạnh, kia nhị trưởng lão sợ là như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình dưỡng ra tới tà linh, kỳ thật đã sinh thí chủ chi tâm đi. Hắn lúc trước sáng tạo tà linh thời điểm nên biết, tà linh nhưng không giống như là ma thú, có thể khế ước, loại này tà vật, một khi cường đại rồi, nhất định sẽ không cam tâm bị khống chế. Người muốn ăn ta. Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy muốn xem ngươi có hay không như vậy đại bản lĩnh? Có hay không kia bản lĩnh cũng không phải là ngươi một cái tiểu cô nương định đoạt Tà Linh cười giữ tận một tiếng, ngựa khí có chút khinh thường. Nàng nhìn kia tà Linh vừa mới bị nàng đâm trúng địa phương, cười lạnh nói, phải không? ta Linh thấy mạc thanh nguyện cười có khác thâm ý bộ dáng, theo nàng tầm mắt túi đầu vừa thấy, chỉ thấy hắn vừa mới bị đâm trúng địa phương miệng vết thương cư nhiên cũng không có khép lại, ngược lại là giống bị ăn mòn giống nhau. Càng ngày càng nghiêm trọng. Sao có thể? Người sao có thể thương ta? Tà Linh tức khắc hoảng sợ mà hét lên. Hắn tuy là tà Linh, lại không phải chân chính linh thể, bất quá là có oán khí tử khí tạo thành, nói trắng ra là chính là không có thất thể, cho nên sẽ không bị thương sẽ không đổ máu. Nhiều năm như vậy tới, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nếm đến bị thương đau đớn tư vị, tà Linh lại kinh lại thức, đột nhiên nâng lên kia xấu xí bất khăn mặt. Thức hảo! Thực hảo. Thế nhưng có thể bị thương ta. kia tà Linh liền nói hai tiếng thực hảo, biểu tình một lần so một lần dữ tợn, nói xong lúc sau, cả người liền hóa thành một đoàn hắc khí, chiều mạc thanh nguyệt nào tới, ý đồ đem nàng tún đến phía chính mình tới. Nơi đó, mới là chân chính ảo cảnh, một khi đi vào đi, cho dù là minh bạch đó là ảo cảnh, cũng định viễn không có khả năng đi được đi ra ngoài. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt vẫn là cái thứ nhất ở đi vào đi phía trước liền phát hiện không thích hợp người, dị vãng những người đó, nhìn đến bọn họ trong lòng khát vọng người cùng sự, đã sớm nhào lên tới, nơi nào sẽ làm hắn tưởng đâu. Mạc Thanh Nguyệt thấy kia tà linh thẹn quá thành giận mà muốn mạnh mẽ đem chính mình kéo vào hảo cảnh, khoe miệng ngược lại gợi lên vẻ tươi cười tới, có chút người nột, luôn là như vậy vội vàng đi tìm chết, nàng cũng không có biện pháp đâu. Nga, sai rồi. Thứ này liền người đều còn không tính là đâu. Thấy Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên không chạy không phản kháng, tà linh biến thành làm kia đoàn hắc khí trùng phát ra một loại cùng loại với tiếng cười cổ quái Khanh khách thanh. Hắc khí đem Mạc Thanh Nguyệt bao quanh bơi quanh, nhưng mà ngay sau đó, hét thảm một tiếng thanh đột nhiên văng lên, hắc khí liền nháy mắt tứ tán mở ra, lại chậm rãi tụ ở bên nhau, biến thành phía trước cái kia tà linh nam tử bộ dáng. Mà giờ phút này, Kia tà linh giữ tận xấu xí mặt cư nhiên là trắng bệnh một mảnh, thậm chí còn giống như mồ hôi lạnh ròng ròng, như là bị lớn lao kích thích giống nhau. Đang xem Mạc Thanh Nguyệt, nàng quanh thân đều quanh quẩn một tầng nhàn nhạt màu tím quang mang, kia quang mang lại như là từ vô số thật nhỏ màu tím ngọn lửa tạo thành, tựa thật tựa huyễn, đảo làm nàng nhìn qua càng thêm thánh khiết tốt đẹp. Nàng chậm rãi đi phía trước đi rồi một bước nhỏ, kia tà linh thấy, cư nhiên theo bản năng mà sau này rụt một bước. Hiển nhiên là sợ Mạc Thanh Nguyệt. Như thế nào, vừa mới ngươi không phải vẫn luôn tưởng ta lại đây sao? Hiện tại ta lại đây, ngươi như thế nào nhưng thật ra lui về phía sau. Nói, Mạc Thanh Nguyệt lại đi phía trước đi rồi một bước nhỏ, Tà Linh lại lập tức sau này rụt một đi nhanh, đối Mạc Thanh Nguyệt tránh như rắn giết. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Nhìn Mạc Thanh Nguyệt quanh thân kia nhàn nhạt màu tím ánh lửa, Tà Linh trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi! Trên người của ngươi kia đến tột cùng là thứ gì? Vì sao hắn bất quá là nhẹ nhàng đụng phải một chút, cả người liền tựa như bị vô tận liệt hỏa cấp thiêu giống nhau, đau đớn muốn chết. Cái này a, Mạc Thanh Nguyệt túi đầu nhìn nhìn trên người kia tầng màu tím ánh lửa, cười nhạt nói, còn không phải là vừa mới ta đâm bị thương ngươi đổ vật sao? Ngươi chẳng lẽ còn không thấy ra tới sao? Không đợi tà Linh nói chuyện, Mạc Thanh Nguyệt lại lo chính mình đáp, Nga, đúng rồi. Vừa mới ta chỉ là dùng một chút nó lực lượng rót vào tới rồi kia đoạn kiếm bên trong, cho nên ngươi cảm giác không phải rất cường liệt. Nói xong, Mạc Thanh Nguyệt dơ tay, một thốc hoa mỹ màu tím ngọn lửa liền ở nàng lòng bàn tay thượng vui sướng mà nhảy lên, giống như thực hương phân giống nhau. Ngươi muốn hay không thử xem? Này chính tông nhất tím phượng chân hỏa hương vị đâu? Mạc Thanh Nguyệt cười nhạt doanh doanh mà túi đầu nhìn ta linh. Tím phượng chân hỏa? Nghe thấy cái này tên? Ta Linh tuy rằng không biết này rốt cuộc là cái gì hỏa, nhưng là kinh sợ không thôi, bởi vì hắn minh bạch, chính mình thiên địch đó là những cái đó cường đại ngọn lửa. Những cái đó ngọn lửa, hoàn toàn có thể đem hắn thiêu không còn một mảnh, vĩnh viện biến mất tại đây thiên địa chi gian. Không không không. Ta không nghĩ nếm thử. Ta Linh liên tục lắc đầu, hắn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ánh mắt lóe lóe, chợt lại biến thành quân thiên dạ bộ dáng, thâm tình mà ngóng nhìn nàng. Nguyệt Nhi. Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ngươi thật sự bỏ được sao? Nhưng mà ta linh lại không biết, hắn này nhất cử động, lại là phạm vào mạc thanh nguyệt lớn nhất kiến kỵ, nàng như thế nào sẽ chịu đựng? một cái tà vật, biến thành nàng á dạ bộ dáng, làm ra bực này vây đôi lấy lòng bộ dáng. Mạc thanh nguyệt ánh mắt tức khắc phát lệnh, hắn há là ngươi loại này, tà vật có thể tùy ý biến hóa. Quả thức chính là liền làm bẩn hắn. Ta linh chỉ nghĩ... Nhân loại giống nhau, không phải đối với cùng chính mình âu yếm hoặc để ý người đều mang theo càng nhiều tình cảm sao? Hắn hóa thành Mạc Thanh Nguyệt trong lòng khao khát người bộ dáng, hẳn là có thể làm nàng mềm lòng mới là. Nơi nào hiểu được, Mạc Thanh Nguyệt lại là như vậy chán ghét thậm chí sát ý càng tăng lên, thấy vậy, hắn trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, cũng quản không thượng rất nhiều, lại hóa thành một đoàn hắc khí, liền phải chiều lão cảnh chỗ sâu trong chạy trốn mà đi. Mạc Thanh Nguyệt tay ngọc vung lên, trong lòng bàn tay kia đoàn màu tím ngọn lửa liền hóa thành một đạo màu tím lưu quang đuổi theo màu tím lưu quang thực mau liền đuổi theo kia hắc khí nháy mắt hóa thành một trương màu tím đại vong đem hắc khí bao quanh vây quanh kia hắc khí ở vong trung khắp nơi tán loạn ý đồ chạy đi nhưng mỗi lần nó đụng tới màu tím vong thời điểm lại sẽ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết tới cuối cùng rốt cuộc sợ đành phải hóa thành một tiểu đoàn hắc khí sụp ở vong trung gương bất động mặc thanh nguyệt vây vây tay. Kêu màu tím đại võng liền ngoan ngoắn mà chiều nàng bay lại đây. Không nghĩ hiện tại liền chết nói, liền ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Mạc Thanh Nguyệt lệnh giọng mà đối kia một tiểu đoàn hắc khí nói. Hảo hảo, ngươi muốn hỏi cái gì, ta biết đến nhất định đều toàn nói cho ngươi. Hắc khí trung truyền đến một đạo thanh âm. Mạc Thanh Nguyệt nói, vừa mới những người đó xuất hiện, có phải hay không cũng là ngươi chế tạo ra tới mê hoặc ta hảo tưởng. Ngươi nào? Ta cũng chỉ biến thành vừa mới nam nhân kia một người bộ ráng A. Ta Linh có chút nghi hoặc nói. Thật không phải ngươi trở nên. Mạc Thanh Nguyệt cũng nghe ra Ta Linh nghi hoặc, biết hắn nói hơn phân nửa là thật sự, kia những người đó là từ địa phương nào chạy ra. Nàng chỉ vào vừa mới cái kia giữ chặt chính mình tiểu nữ hài hỏi, vậy ngươi có biết nàng là từ địa phương nào tới? Ta Linh theo Mạc Thanh Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái tiểu nữ hài, cũng khiếp sợ không thôi. Sao có thể? Sao có thể có loại chuyện này? Kia tiểu nữ hài nhìn đến tà linh biến thành kia đoàn hắc khí giống như đang nhìn chính mình, sợ tới mức tức khắc lùi về sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ. Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi biết nàng là chuyện gì xảy ra? Mau nói, ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi nàng là chuyện gì xảy ra? Tà linh cư nhiên còn cùng Mạc Thanh Nguyệt nói đến điều kia tới. Uy hiếp ta đúng không? Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng cười. Xem ra khổ cho ngươi đầu còn không có ăn đủ đúng không? Nói, tay nàng hơi hơi vừa động, tiêu màu tím đại vong liền nháy mắt liền nhỏ gấp đôi, tiêu đoàn hắc khí chung nháy mắt liền chuyển đến một trận kêu thẳng thiết. Đừng đừng đừng. Ta nói, ta nói còn không thành sao. Đừng quên chính ngươi hiện tại cái gì tình cảnh, còn vọng tưởng cùng ta nói điều kiện. Mặc thanh nguyệt vung tay lên, màu tím đại vong lại biến đại một ít. Kỳ thật. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng nữ hải kia xuất hiện là chuyện gì xảy ra. Ân. Mặc thanh nguyệt kéo dài quá thanh âm, trong giọng nói uy hiếp chi ý thực rõ ràng. Từ từ. Ta linh sợ nàng lại thu nhỏ lại vong lớn nhỏ, vội vang nói, ta nói chính là thật sự, ta thật không biết nàng là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là ta biết nàng là thứ gì. Thứ gì? Nàng hẳn là trước kia bị. Bị ta ăn luôn người thiện nghiệm hóa thân. Bất quá theo lý thuyết nàng là không có khả năng tồn tại, ai biết như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Ta linh dừng một chút, như là minh bạch cái gì, lại nói, ta tưởng hẳn là cùng ngươi xuất hiện có quan hệ, trên người của ngươi có một loại rất kỳ quái lại rất có lực hấp dẫn lực lượng, khả năng những cái đó thiện niệm chính là hấp thu một chút lực lượng của ngươi mới có thể tạm thời xuất hiện đi. Chủ nhân, ta tra được. Băng Linh Nhi thanh âm cũng ở Mạc Thanh Nguyệt trong đầu vang lên, chủ nhân Theo ghi lại, bảy sát diệt hồn trận bản lĩnh thượng của một đại sát trận, chỉ là truyền lưu đến nay đã tàn phá không thể dùng, bởi vì thiết chi cái này trận pháp sở yêu cầu bảy đem sát kiếm đã đều không thấy. Chủ nhân ngươi hiện tại nơi trận pháp, hẳn là chỉ là có người lợi dụng bảy sát diệt hồn trận tàn trận, lại gây cái gì thủ đoạn mà hình thành một cái sát trận đi. Lúc này, Mạc Thanh Nguyệt có nghe được kia tà Linh thấp giọng lầm bầm nói, thật đúng là kỳ quái. Những người đó chết phía trước rõ ràng bị như vậy nhiều tra tấn, theo lý thuyết đều hẳn là tràn ngập oán khi a, như thế nào còn có thể lưu lại thiện niệm đâu. Mặc thanh nguyệt nghe xong hắn lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm hắn, lạnh lùng nói, ngươi kia chủ nhân đối với ngươi thật đúng là đủ tốt. Cứ nhiên vì dưỡng như vậy một cái tùy thời sẽ thí chủ đồ vật, đem như vậy nhiều người tra tấn đến chết, chỉ vì làm cái này tà linh có thể hấp thu càng nhiều oán khí cùng tử khí. Thật dài đến càng mau chút Nay trận pháp Sợ là cũng là cái kia nhị trưởng lão lợi dụng Bảy sát diệt hồn trận tàn trận lưu lại kia một chút lực lượng Sau đó dựa rất nhiều người Sau khi chết toán khí Dưỡng thành như vậy một cái tà linh Coi như này trận pháp lớn nhất sát chiêu đi À Còn cái gì hoàng phủ ra ngoại môn nhị trưởng lão đâu Cư nhiên vì bản thân chi tư Bốn phía tàn sát tra tấn như vậy Nhiều người thường So với những cái đó tà tu Cũng không kém bao nhiêu Ta Linh bị Mạc Thanh Nguyệt như vậy chừng, sợ tới mức co rúm lại một chút, không dám nói nữa. Nhưng qua một hồi lâu, lại không thấy Mạc Thanh Nguyệt nói chuyện, hắn lại nhịn không được hỏi, ta biết đến đều nói cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên đem ta thả. Thả ngươi, ta có đáp ứng ngươi muốn buông thả ngươi sao? Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt phát lệnh, bàn tay lập tức siết chặt, màu tím đại vong cũng theo nàng động tác không ngừng bột chặt, Ta Linh lập tức giống to kêu to lên, thanh âm thê lương lại khó nghe. Ngươi, ngươi, ta liều mạng với ngươi, ta linh thê lương lại hung tận mà gào giống lên, trong nháy mắt, trận pháp trung khí tức bắt đầu trở nên âm trầm quỷ dị lên, thiên cũng nháy mắt tối sầm đi xuống. Âm phong từng trận, trong không khí đều tràn ngập một cổ lùng liệt huyết tinh cùng tanh tử hương vị, chỉ là người được một chút liền lệnh người buồn nôn. Mặc thanh nguyệt nghe kia ghê tởm hương vị, không khỏi nhăn lại mày, lại vừa thấy, kia ta linh không biết dùng biện pháp gì. Tự nhiên từ tím vong trung đảo thoát đi ra ngoài. Đây là ngươi bước ta. Dù sao đều là vừa chết, cùng lắm thì chúng ta liền cá chết lưới rách. Một đoàn hắc khí ở mạc thanh nguyện trên đỉnh đầu không bồi hồi bay lột, lớn tiếng mà gào giống. Liền tính ngươi lợi hại thì thế nào, đừng quên, đây là ở trận pháp bên trong, nơi này chính là địa bàn của ta. Ta không nghĩ ngươi rời đi, ngươi cho rằng ngươi là có thể dễ dàng rời đi sao. Giống. Cùng với tà linh một tiếng đinh thai nước góc tiếng gầm gừ, trận pháp nội liền quát lên hiểu rõ một trận màu đen gió lốc. Mạc Thanh Nguyệt bên người, hát phong cấp tốc xoay tròn, mang theo các bụi làm người không mở ra được mắt, tựa như một cái màu đen thật lớn xoáy nước, đem Mạc Thanh Nguyệt vây ở trung tâm. Tử vong hơi thở, vô biên đoán khí, giống như đều toàn bộ bạo phát ra tới, so với trước Mạc Thanh Nguyệt sở cảm nhận được bất luận cái gì một lần đều phải mãnh liệt. Hảo trọng tử khí tử linh thanh âm vang lên, chủ nhân, muốn hay không ta ra tới giúp ngươi. Tử linh ngươi có thể ra tới sao? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Tuy rằng lực lượng vẫn là không có khôi phục nhiều ít, nhưng là tạm thời ra tới trong chốc lắt vẫn là có thể. Như vậy a nghe nói tử linh có thể ra tới, Mạc Thanh Nguyệt vẫn là thật cao hứng. Bất quá trước mắt tình huống nàng chính mình có thể ứng phó, cũng liền không nghĩ tiêu hao tử linh lực lượng. Tử linh ngươi không cần ra tới. Ta có thể thu phục, ta đảo muốn nhìn một chút, này tà linh có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Nói cuối cùng, Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt rõ ràng lạnh rất nhiều. hưu, Một đạo phá tiếng gió chuyển đến, một cái đồ vật từ Mạc Thanh Nguyệt sau lưng gió xoáy chung đột nhiên chạy tới, chiều nàng giữa lưng vào tới. Mạc Thanh Nguyệt vòng eo một loan, thân thể sau này ngưỡng mặt mà xuống, đồng thời bạc xà tiên xuất hiện ở trong tay, hướng phía trước vùng, bắt được kia đột nhiên phi vụt ra tới đồ vật. Mũi chân một điểm, Mạc Thanh Nguyệt mượn lực ở không trung xoay tròn một vòng, rơi xuống đất, tay lôi kéo, đem roi bị trở về, mà tiên đuôi cuốn quanh một cái màu trắng đồ vật. Mạc Thanh Nguyệt dùng linh lực đem đồ vật trảo lại đây vừa thấy, mới phát hiện kêu màu trắng đồ vật cư nhiên là một tiết người cốt, chuẩn xác mà nói từ người cốt ma thành một phen tiểu cốt đao. Cốt đao bị Mạc Thanh Nguyệt linh lực giam cầm trụ, lại còn cùng có sinh mệnh giống nhau, ở mánh liệt run rẩy dãy rua, như là muốn chạy trốn chạy giống nhau kỳ quái, này cốt trong đao như thế nào? cảm giác như là có rất mạnh oán khí đâu. Mặc Thanh Nguyệt nhìn kia vẫn luôn rẽ rùa không ngừng cốt đao, lẩm bẩm nói. nàng điều ra một tia tím phượng chân hỏa, thử bỏng cháy một chút kia cốt đao, chỉ thấy kia cốt đao run rẩy càng thêm lợi hại. Sau đó có một tia hắc khí từ bên trong chậm rãi chạy ra tới, kia hắc khí gặp được tím phượng chân hỏa sau, nháy mắt bị thiêu đến không còn một mảnh, cốt trong đao hắc khí chạy ra lúc sau. Cốt đao liền đột nhiên an tĩnh lại bất động. Mạc Thanh Nguyệt có chút tò mò mà phóng xuất ra một sợi tinh thần lực chiều kia cốt đao tìm kiếm. Ở nàng tinh thần lực tiếp xúc đến cốt đao lúc sau, nàng trong đầu cũng hiện lên một vài bức hình ảnh. Nàng nhìn đến một người tuổi trẻ nam tử, mình đầy thương tích mà bị giam cầm ở một cái hắc ám trong sân động, biểu tình hoảng sợ tuyệt vọng, đôi mắt chừng đến đại đại. Mà vừa mới cái kia tà linh, giữ tợn mà cười, sau đó chậm rãi làm trò kia nam tử mặt. Đem cánh tay hắn thượng thịt từng khối dịch xuống dưới, cuối cùng lưu lại còn mang theo một chút huyết nụ sâm sâm bạch cốt. Cuối cùng hắn còn đem tia xương tay chặt bỏ tới, làm cho nam tử mặt, chầm rãi khắc thành một phen cốt đau. Mặc thanh nguyệt phản phất đều còn có thể nghe được cái kia tuổi trẻ nam tử bị dịch thịt chém cốt thời điểm thống khổ tê gào, phản phất còn có thể cảm giác được hắn nội tâm oán hận cùng thống khổ. Nàng cuối cùng minh bạch, nơi này đoán khí cùng tử khí như thế nào nhiều như vậy bị như vậy cha tấn đến trên người như thế nào có thể không oán không hận kia tả linh quả nhiên là đủ phát rồ mặc thanh nguyệt nhịn không được nắm chặt nắm tay trên người buộc phát ra xưa nay chưa từng có sát khí nàng trong lòng bàn tay lại bốc cháy lên một đoàn tím phượng chân hỏa đem tia đem cốt đao thiêu kia cốt đao ở tím phượng chân hỏa bỏng cháy dưới cuối cùng lại không có hóa thành một đôi cho cốt mà là hóa thành một ít nhỏ vụn quan điểm chậm rãi biến mất cảm ơn ngươi Ở kia quan điểm biến mất thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt giống như nghe được một cái thật nhỏ cảm tạ thanh, theo gió mà tan. Mạc Thanh Nguyệt biết, cái kia chết đi tuổi trẻ nam tử, ở kia một khắc, được đến giải thoát. Nàng mắt lạnh đảo qua chung quanh những cái đó màu đen gió lốc, nàng có thể cảm giác được, nơi đó mặt, như là này đem cốt đao giống nhau đổ vật còn có rất nhiều. Vài thứ kia... Không có chỗ nào mà không phải là là những cái đó bị cái kia tà linh cha tấn vô tội người trên người lưu lại đồ vật, bởi vì chủ nhân khi chết oán hận quá lớn, cho nên cũng tràn ngập tử khí cùng oán khí. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, phá phong tiếng động đột nhiên không ngừng mà từ bốn phía chuyển đến, sau đó liền có một loạt bạch lộ ra hắc lớn nhỏ không đồng nhất cốt đao chạy trốn ra tới. Mặc thanh nguyệt múa may bạc xà tiên, một roi tử liền đem những cái đó cốt đao đánh rất xuống dưới. Sau đó một cái tay khác lập tức dùng tím phượng chân hỏa đem này thiêu hủy. Nhưng không đợi những cái đó cốt đao bị thiêu xong, chung quanh lại không ngừng mà từ các phương hướng vụt ra đủ loại cốt đao, cốt kiếm, thậm chí cốt chấm tới. Mặc thanh nguyệt đều nhịn không được muốn mắng một tiếng biến thái, cái kia tà linh mẹ nó đối xương cốt như vậy cảm thấy hứng thú sao. Hắn là đem một thân người thượng sở hữu xương cốt có thể sử dụng đều dùng tới đi. Ngươi nếu là có xương cốt, chờ bổn cô nương bắt được ngươi. Xem ta không đem người xương cốt làm cho người mặt cấp một chút nghiền xương thành cho. Mạc Thanh Nguyệt thấp chú một tiếng. Đồng thời nàng vũ động roi tốc độ càng nhanh, nhưng bạch cốt vũ khí số lượng lại là có tăng vô giảm, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mạc Thanh Nguyệt biết như vậy vẫn luôn đánh tiếp không phải biện pháp, ai biết kia tà linh rốt cuộc còn có bao nhiêu xương cốt vũ khí, đến lúc đó nàng còn không có đem hắn bắt lấy, chính mình liền phải trước mạch bò. Có. Mạc Thanh Nguyệt linh cơ vừa động. Đông nhiên thu hồi bạc xà tiên, đứng ở tại chỗ bất động, mà đồng thời, nàng quanh thân xuất hiện một cái đại đại màu lam nhạt thủy hệ phòng ngự vòng. đương những cái đó bay tới cốt đao linh tinh đổ vật đụng tới cái này vòng sáng thời điểm, liền bỗng nhiên bị đông cứng, ngừng ở nơi đó không động đậy nổi. Không trong chốc lát, Mạc Thanh Nguyệt thiết hạ cái kia phòng ngự ngoài vào mặt, thế nhưng rầm rạp mà cắm đầy các loại bạch cốt vũ khí. Cơ hồ đều nhìn không tới bên trong người. Thử Linh Lần này cần phiền toái ngươi cho ta mượn một chút phát hỏa. Mạc Thanh Nguyệt truyền âm cấp tử linh. Không thành vấn đề, chủ nhân, xem ta. Một trận mãnh liệt ánh sáng tím từ Mạc Thanh Nguyệt trên người bộc phát ra tới, trực tiếp chấn khai chúng quanh sở hữu bạch cốt vũ khí, sau đó hóa thành một đoàn đoàn màu tím ngọn lửa, đem sở hữu đốt cháy hầu như không còn. Như vậy còn không có kết thúc, Mạc Thanh Nguyệt trên người lại bộc phát ra một cổ so vừa mới lực lượng càng cường đại hơn ánh sáng tím. Lấy nàng vì trung tâm, chiều bốn phía khuyết tán mà đi. Frank. Một cái thật lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, kia phía trước thật lớn màu đen xoáy nước nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, tia cổ vẫn luôn tràn ngập tại đây trận pháp trung tử khí cùng oán khí cũng bắt đầu chậm rãi tan đi. Muốn chạy. Mạc Thanh Nguyệt chú ý tới có một tiểu đoàn hắc khí liền phải chạy trốn, vung tay lên, một đạo ánh sáng tím tử trong tay háo bay ra, đem kia đoàn hắc khí cấp bắt trở về. Như thế nào, không phải muốn cá chết lưới rách sao? Người chạy cái gì? Mạc Thanh Nguyệt đối với kia đoàn hắc khí nói, "Cầu xin ngươi, tha ta đi, ta cũng là vô tội a." Ta Linh xin tha nói, "Ta cũng bất quá là bị người kia sáng tạo ra tới, trở thành hắn diệt trừ dị kỷ công cụ mà thôi, hắn là chủ nhân của ta, ta không thể không nghe hắn nói a." Lúc này, Ta Linh đem hết thể tội lỗi tất cả đều đẩy cho Nhị trưởng lão. Chính mình nhưng thật ra trang khởi đáng thương tới. Không nghĩ tới, hắn kia muôn thí chủ tâm tư, Mạc Thanh Nguyệt đã sớm xem đến rõ ràng, nơi nào sẽ chịu hắn lửa bịp đầu. Hơn nữa liền tính Mạc Thanh Nguyệt không biết tâm tư của hắn, cũng bất quá buông tha hắn, tà linh loại này tà vật, từ ác chung ra đời, lưu lại, chỉ biết nguy hại thế gian, là quyết định không thể để lại. Ngươi yên tâm, ngươi kia chủ nhân tốt, thực mau liền sẽ đi bồi ngươi. Mạc Thanh Nguyệt nói xong Không hề cấp tà linh rảo biện cơ hội, trực tiếp bước cháy lên tím phượng chân hỏa, đem hắn thiêu sạch sẽ. Bởi vì đây là mượn dùng tử linh lực lượng, này ngọn lửa lực lượng cũng so mạc thanh nguyệt chính mình sử dụng ra tới cường đại hơn nhiều, kia tà linh liền kêu gen cơ hội đều không có, đã bị thiêu đến không còn một mảnh. Tà linh biến mất lúc sau, trận pháp nổi lúc trước vẫn luôn tràn ngập tử khí cùng oán khí lúc này cũng chậm rãi biến mất. Mạc thanh nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, bốn phía không biết từ nơi nào. Chậm dãi phiêu ra vô số tiểu quan điểm, chậm dãi bay tới không trùng, lại chậm dãi tiêu tán. Kêu cảnh tượng, thế nhưng Mỹ đến không thể tưởng tượng. Nàng biết, những cái đó tiêu tán, thật là những cái đó chết đi người lưu lại thiện nghiệm cùng chấp niệm. cái này, bọn họ rốt cục là có thể giải thoát rồi. Tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ. Mặc thanh nguyệt túi đầu, nhìn đến vừa mới cái kia tiểu cô đương, chính lôi kéo chính mình tay háo, kêu chính mình. Mà thân thể của nàng, cũng lóe một cổ nhu hòa quang, giống như cũng là muốn biến mất giống nhau. Mặc thanh nguyệt ngồi xổm xuống thân mình, muốn nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng mặt, nhưng tay một chạm vào, lại cái gì cũng không có đụng tới. Tiểu nữ hải cười ngọt ngào, tiên nữ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta cũng muốn cùng đại gia cùng nhau đi rồi Nga. Nhìn nàng ngày đó thật điểm mỹ tươi cười, so thiên sứ mỉm cười đều còn muốn hồn nhiên, mặc thanh nguyệt đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót thiếu chút nữa không nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Những người khác có thể lưu lại thiện nghiệm chỉ có một chút điểm, mà đứa nhỏ này thiện nghiệm lại có thể hình thành hình thể. Thuyết minh nàng sinh thời nhất định là cái chi thuần trí thiện người. Nhưng chính là như vậy một cái thiện lương tốt đẹp tiểu cô nương lại muốn ở như vậy khi còn nhỏ liền chết đi, hiện giờ còn muốn biến mất tại đây thiên địa chi gian. Ông trời đối nàng hay không quá không công bằng, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm sai a. Mặc thanh nguyệt mắt thấy tiểu nữ hải thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt, nhịn không được muốn đi bắt chủ nàng, không nghĩ nàng nhanh như vậy biến mất, nhưng lại cái gì đều trảo không được. Nàng lại điều động trong cơ thể tự nhiên chi lực, muốn nhiều cho nàng một chút lực lượng, cũng mặc kệ nàng điều động nhiều ít lực lượng, dùng biện pháp gì, đều không có tác dụng. Không gian nổi, băng linh nhi thấy vậy, nhịn không được nói, chủ nhân, vô dụng, ngươi không giúp được nàng, nàng phi linh phi hồn. Bất quá là sinh thời thiện niệm lưu lại tàn ảnh thôi. Kia vì sao phía trước ta cho nàng lực lượng, nàng đều có thể trở nên càng tốt. Băng Linh Nhi thở dài, chầm rãi nói, chủ nhân, đã là chấp niệm, liền nhất định là có chấp nhất nguyên nhân, nàng bởi vì ngươi lực lượng có thể ngưng tụ thật thể, vì cũng là nhắc nhở ngươi không cần đi vào hảo cảnh chung đi. Hiện giờ ta Linh đã chết, nàng tồn tại ý nghĩa cũng đã thực hiện, liền không cần lại tồn tại a. Mạc Thanh Nguyệt nghe nàng nói như vậy, trong lòng nghe ẩm, mặc danh khổ sở, này nữ hải nhân nàng xuất hiện, cũng muốn nhân nàng trôi đi sao? Tiểu nữ hải tựa hồ cũng nhìn ra Mạc Thanh Nguyệt không tha cùng khổ sở, mỉm cười an ủi nói: Thiên nữ tỷ tỷ, không cần khổ sở nga, ta thực vui vẻ đâu. Nàng nhẹ nhàng mà cúi xuống thân, dùng nàng kia gần như trong suốt cánh tay vòng lấy Mạc Thanh Nguyệt cổ, tuy rằng kỳ thật nàng cũng không thể chạm vào Mạc Thanh Nguyệt thân thể. tiên nữ tỷ tỷ. Không cần khổ sở, ta thật sự đặc biệt vui vẻ đâu, bởi vì tỷ tỷ xuất hiện, ta mới có thể lại một lần cảm giác được ấm áp đâu. Tỷ tỷ Tài kiến Tiểu nữ hài nói xong này cuối cùng một câu, cả người liền hóa thành một đoàn quang điểm, chậm rãi lên tới giữa không trung, ở giữa không chung lóng lánh một chút, như là ở cùng Mạc Thanh Nguyệt làm cuối cùng từ biệt. Nhìn kia giữa không trung quang điểm ở không chung một chút mà càng lên càng cao, một chút biến mất. Mạc Thanh Nguyệt khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Đây là nàng lần đầu tiên, vì một cái xa lạ sinh mệnh mất đi cảm giác được khổ sở, mạc danh khổ sở. Mà kêu bảy sát diệt hồn trận, cũng theo tà linh đã những cái đó tử khí hoàn khí biến mất, hoàn toàn mất đi lực công kích. Trận pháp ngoại, nhị trưởng lão bởi vì đã chịu phản phệ, hoa mà phun ra một mồm to huyết, người cũng thủy theo nửa bổ nhào vào trên mặt đất, trong miệng còn không thể tin tưởng mà lẩm bầm nói, sao có thể đâu. Sao có thể đâu? Không. Không có khả năng. Tào lỗi thấy vậy, thiến lên hỏi, nhị trưởng lão, ngài làm sao vậy? Cái gì không có khả năng? nhiên hắn nói còn không có nói xong, liền nghe được phía trước trận pháp trung chuyển đến một trận đồ vật vỡ vụn mở ra thanh êm. Chỉ thấy mạc thanh nguyệt góc váy tung bay, từ trận pháp trung chậm rãi mà ra, chậm rãi chiều bọn họ đã đi tới. Nàng mặt vẫn là như vậy không, váy trắng tóc đen, tựa như tiên tử chỉ là tào lỗi lại cảm giác được trên người nàng mang theo nùng liệt sát ý cùng lạnh lẽo, làm hắn muốn lời nói tất cả đều chắn ở cổ họng. ngươi, ngươi cư nhiên dám hủy hoại ta trận pháp! nhị trưởng lão nhìn đến xuất hiện ở trước mắt màu trắng góp váy, gian nan mà ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Mạc thanh nguyệt, từng câu từng chữ hỏi. mặc thanh nguyệt mặt vô biểu tình, ngựa khí như băng, cái loại này dùng diệt sạch nhân tính thủ đoạn luyện thành trận pháp, chẳng lẽ không nên hủy diệt sao? Vọng ngươi tự xưng chính phái nhân sĩ, vì một cái trận pháp, giết như vậy nhiều người, chẳng lẽ sẽ không lương tâm bất an sao? Nhị trưởng lão lại bừa bãi mà cười ha ha, ha ha ha. Những người đó, ở Lao Phu trước mặt bất quá chính là một đám con kiến, có thể vì Lao Phu trận pháp dâng ra một phần lực, đó là bọn họ vinh hạnh. Mặc thanh nguyệt thấy hắn đến bây giờ còn không có một tia hối cải chi ý, hừ lệnh một tiếng, phải không? Vậy ngươi cũng tới nếm thử. Bọn họ đã từng hưởng qua tư vị hảo. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nghe nàng như vậy vừa nói, nhị trưởng lao đồng tử co rụt lại, biểu tình lập tức thay đổi. Những người đó bị hắn ném tới trong trận người chết như thế nào đi, hắn không phải không biết, hiện giờ nghe Mạc Thanh Nguyệt như vậy vừa nói, không cấm sợ hãi lên. Mạc Thanh Nguyệt thấy hắn kia phản ứng, cười nhạo một tiếng, như thế nào, hiện tại biết sợ hãi, bất quá. Nhị trưởng lao thấy Mạc Thanh Nguyệt như vậy, biết nàng quyết tâm muốn sát chính mình, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể chợt nhảy dựng lên, chiều Mạc Thanh Nguyệt đánh ra một trường. Hán tuy rằng bởi vì bị phản vệ, hơn nữa phía trước thương còn không có hảo toàn, nhưng ở cầu sinh dục như thế mãnh liệt dưới tình huống, này toàn lực một trưởng uy lực thế nhưng cũng không cần lúc toàn thịnh kém cỏi nhiều ít. Có lẽ là bởi vì sợ hãi vẫn là cái gì nguyên nhân khác, một trường này lúc sau. Nhị trưởng lao thế nhưng còn liên tiếp mà lại phát ra tam trưởng. Hơn nữa mỗi một trưởng tuy rằng là từ cùng phương hướng phát ra, nhưng cuối cùng cũng không cùng phương hướng chiều Mạc Thanh Nguyệt đánh tới. Vì thế cái này, Mạc Thanh Nguyệt trung quanh đều bị vây quanh lên, mà kêu nhị trưởng lão cũng không biết nghĩ như thế nào, không có trước tiên chạy trốn, mà là đắc ý mà lưu lại, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Nguyệt đến tột cùng có thể hay không đối phó được chính mình thành danh tuyệt kỹ. Nguyên lai Hắn vừa mới đột nhiên nghĩ đến, Mạc Thanh Nguyệt có thể phá trận pháp, giết hắn cực cực khổ khổ dưỡng lên tà linh, tất nhiên hao phi không ít thể lực cùng linh lực, nói không chừng hiện tại kỳ thật đã bị trọng thương. Nhưng mà hiện thực luôn là không có tưởng tượng như vậy tốt đẹp, hắn cho nên vì Mạc Thanh Nguyệt trọng thương hộp máu một màn cũng không có phát sinh. Chỉ thấy Mạc Thanh Nguyệt thế nhưng tay cũng không có nâng, trên người một cổ lực lượng cảng cường đại đột nhiên chấn động. Những cái đó từ tứ phía chiều nàng công kích quá khứ thật lớn giấu bàn tay liền nháy mắt vỡ vụn. Mạc Thanh Nguyệt hiện tại trong lòng tràn đầy tức giận cùng sắc ý, cũng lười đến đi ẩn tăng rồi, này vừa ra tay liền dùng chính mình chân thật thực lực. Nhị trưởng lao bất quá đế linh tứ dai thực lực, liền tính là hắn toàn lực một kích, đối với đã đột phá thánh linh giả, sức chiến đấu còn bạo biểu Mạc Thanh Nguyệt tới nói, thật sự không có nửa điểm uy hiếp đang nói. Nếu không phải phía trước Mạc Thanh Nguyệt không có tính toán quá sớm bại lộ thực lực, nơi nào sẽ làm nhị trưởng lão nhảy nhót đến bây giờ, đã sớm không biết chết nhiều đấu. Một cổ khí lãng nổ tung, nhị trưởng lão còn bị chấn đến sau này lùi lại vài bước. Sao có thể? Nhị trưởng lão dừng lại, khiếp sợ mà hét lớn, ngươi, ngươi đến tuột cùng là cái gì tu vi? Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên sẽ không trả lời hắn, môi đỏ lạnh lùng một câu, bất quá là chút tài mọn. Cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khoe khoang sao. Nói, thân ảnh của nàng đống nhiên trật lóe, biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi, liền đã tới rồi nhị trưởng lao trước mặt, nàng cánh tay vừa nhấc, vung lên, nhị trưởng lao đã bị sốc bay đi ra ngoài, lại hộp máu. Ngươi, ngươi, nhị trưởng lao hoảng sợ mà nhìn trước mắt tuyệt mị nữ tử, môi run run, run nửa ngày, trong lòng cái kia hối hận à, hận không thể chịu chính mình mấy chục cái đại tắt hay. Rõ ràng đều đã biết lai lịch của nàng, cư nhiên còn muốn giết người diệt khẩu, này không phải vác đá nện vào chân mình, tìm chết sao. Đối. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, phóng, thả ta đi. Lúc này, nhị trưởng lão một lòng tưởng đều chỉ là xin tha, khắc cái gì đều cũng không dành lo, càng không dám nghĩ lại chơi ám chiêu. Bởi vì hắn đã rõ ràng minh bạch, mặc thanh nguyện thực lực, Không phải chính mình chơi ám chiêu là có thể thắng được. Một bên bị Mạc Thanh Nguyệt chân thật thực lực cấp chấn kinh rồi tào lôi rốt cuộc ở nhị trưởng lao thê thảm xin tha trong tiếng phục hồi tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào cảm giác, nếu nói phía trước hắn bởi vì coi trọng Mạc Thanh Nguyệt thiên phú cùng dung mạo, một lòng muốn đem nàng lưu tại bên người nói. Kia hiện tại, hắn đã hoàn toàn minh bạch bọn họ chi gian trinh lệnh. Hắn cũng sẽ không lại xuẩn đến cho rằng Mạc Thanh Nguyệt chính là một cái tiểu địa phương tương đối có thiên phú nữ tử. Mạc cô nương tào lỗi chậm rãi đi qua, đối với Mạc Thanh Nguyệt chắp tay, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, buông tha hắn đi. tào lỗi đã không còn xưng hô nhị trưởng lão vì nhị trưởng lão mà là hắn, nói chuyện ngự khi so với phía trước lần đó cầu tình, lúc này mới mới thật sự có cầu ý vị. Hắn không biết Mạc Thanh Nguyệt ở trận pháp chung gặp được cái gì, đã trải qua cái gì. Lại đã biết cái gì, mới đưa đến nàng giờ phút này đối nhị trưởng lao sát ý như vậy mãnh liệt. Nhưng hắn lại không thể không đứng ra thế nhị trưởng lao cầu tình, hắn đã biết Mạc Thanh Nguyệt là không sợ hai hoàng phụ ra, nhưng bọn hắn tào ra, lại không có như vậy tự tin. Mạc Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, ngươi có thể đi rồi. Nàng không có nói khác lời nói, cũng không có cho thấy nàng có thể hay không buông tha nhị trưởng lao, nhưng tào lỗi nghe ra tới. Nàng đây là làm chính mình không cần xen vào việc người khác. Tào lôi cười khổ một chút, nhìn nhìn trên mặt đất kia thê thảm nhị trưởng lão, đối hắn xin lỗi mà lắc lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Đi rồi vài bước lúc sau, hắn lại chợt dừng bước, xoay người, nhìn Mạc Thanh Nguyệt bóng dáng, chậm rãi nói, phía trước sự, đa tạ Mạc cô nương không so đo. Hắn chỉ chính là hắn ở nhị trưởng lão yêu cầu dưới, gọi tới trong nhà thị vệ vây công Mạc Thanh Nguyệt cũng là hắn ở chợ giúp nhị trưởng lao thiết hạ này trận pháp, giúp hắn diệt trừ Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt không nói gì, nàng buông tha tào lỗi bất quá là bởi vì biết hắn bản tính cũng không hư, cũng chưa từng chủ động muốn sát nàng, hắn sở làm hết thể lựa chọn đều bất quá là vì giữ được chính mình gia tộc mà thôi. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn cùng con đường của mình phải đi, này không gì đáng trách, nàng sẽ không bởi vì tào lỗi lựa chọn chính mình gia tộc đối nàng động thủ liền phải hắn Đương nhiên. Nếu hắn phía trước một lòng muốn nàng mệnh, kia hiện tại, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy rời đi. Đối với một lòng muốn chính mình mệnh người, Mạc Thanh Nguyệt nguyên tắc tuyệt đối là nổ cỏ tận gốc. Ngươi không thể đi. Ngươi trở về. Nhị trưởng lao thấy tảo lỗi cư nhiên từ bỏ chính mình đi tới, nháy mắt rít gào lên, đây chính là hắn cuối cùng sống sót cơ hội à. Nhưng tảo lỗi lại càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở hắn tầm mắt nội. Ngươi vì sao phải buông tha hắn? Hắn phía trước cũng muốn giết ngươi. Ngươi sẽ không sợ hắn trở về nói cho Hoàng Phủ ra người, sau đó đưa tới càng nhiều cao thủ sao. Nhị trưởng lão nhìn chầm chầm Mạc Thanh Nguyệt, hoán hận mà nói. Thì tính sao, chẳng lẽ ta giết hắn, Hoàng Phủ ra người liền sẽ không biết sự tình hôm nay sao. Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh nói, ngươi yên tâm, liền tính bọn họ không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Ngươi! Nhị trưởng lão đông nhiên có chút xem không hiểu Mạc Thanh Nguyệt. Theo lý thuyết nàng là vô ưu thành người, cùng hoàng phủ ra hẳn là nước giếng không phạm nước sông A, như thế nào liền có như vậy đại cử ở đâu? Chẳng lẽ chính là vì cấp phía trước đào tẩu kia hai người báo thù sao? Nhưng đáp án, hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Mặc thanh nguyệt lấy ra một quả đen như mực đan dược, không đợi nhị trưởng lão làm ra phản ứng, liền trực tiếp đạn tới rồi hắn trong miệng đi. Đan dược vào miệng là tan, lập tức hóa thành một cổ dựng lực. Chạy vào nhị trưởng lão trong thân thể đi, chờ hắn phản ứng lại đây, chạy tới môi giọng nói thời điểm, đã không thay đổi được gì. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Nhị trưởng lão kinh sợ bi phẫn mà trừng mắt mặc Thanh Nguyệt nói. Ăn cái gì? Tự nhiên ăn chính là độc dược, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ta còn sẽ hảo tâm mà cho ngươi ăn thuốc bổ không thành? mặc Thanh Nguyệt nói phong khinh vân đạm. Nhưng nhị trưởng lão nghe được độc dược hai chữ thời điểm, sắc mặt nháy mắt đại biến muốn làm gì đó thời điểm lại phát hiện chính mình trong cơ thể linh lực thế nhưng hoàn toàn bị giam cẩm, căn bản vô pháp điều động một chút ít. chỉ thấy Mạc thanh nguyệt lại lấy ra một phen trì thủ tới, ở trên người hắn đông khoa tay múa chân một chút, tây khoa tay múa chân một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói: ngươi muốn biết người dưỡng cái kia tà linh đều đối những cái đó bị ngươi ném tới trận pháp chung vô tội người làm thanh sao? nhị trưởng lão liền tính thật sự không biết kia tà linh làm cái gì. Nhưng cũng không nốc, biết khẳng định không phải là sự tình tốt, theo bản năng mà lắc đầu, không, không. Nhưng cuối cùng một cái tưởng tự còn không có nói ra, nhị trưởng lão liền phát hiện thân thể hắn cư nhiên cũng không động đậy nổi, ngay cả đầu lưỡi cũng chết lặng, tưởng nói chuyện đều cũng không nói ra được. Hắn hoảng sợ mà trừng mắt mạc thanh nguyệt, trong cổ họng phát ra ngâu ngô thanh âm, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng nghi hoặc, hẳn là đang hỏi, người rốt cuộc đối ta làm cái gì? Mặc thanh nguyệt thực hảo tâm mà trả lời nói, muốn biết ta vừa mới cho ngươi ăn đan dược tác dụng sao. Nàng vừa nói, một bên lại đem trùy thủ ở nhị trưởng lao trên người khoa tay múa chân vài cái, mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, chính là có thể tạm thời giam cầm linh lực, thuận tiện tê mỏi ngươi toàn thân mà thôi. Nga, đúng rồi, còn có đâu chính là có thể lớn nhất hạn độ mà phong bế ngươi mặt khác cảm giác, nhưng là đâu, sẽ làm cảm giác đau tận khả năng phong đại lại chính là có điểm để thần tình náo tác dụng. Nhị trưởng lão nghe Mạc Thanh Nguyệt một chút nói kia độc đan tác dụng, tâm một chút mà lạnh sun dưới, nghe đi lên không có gì chí mạng địa phương, nhưng là hắn biết, Mạc Thanh Nguyệt tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Sự thật chứng minh, hắn đoán một chút đều không có sai. Mạc Thanh Nguyệt cầm lấy truy thủ, chậm rãi hoa đến hắn tay trái cánh tay thượng, sau đó chầm rãi, một chút, cắt lấy một miếng thịt Ngô ngô nhị trưởng lão mặt nháy mắt thống khổ mà vặn vẹo thành một đoàn, giọng nói phát ra thê thảm mà ngô ngô thanh, như vậy, giống như so đem hắn nghiền xương thành cho đều phải đau. Hắn cái này xem như minh bạch, mặt thanh nguyệt vừa mới nói, phóng đại cảm giác đau, cùng đề thần tỉnh nao y tứ. Này quả thực chính là ở lăng trì hắn A. Không, so lăng trì đều phải thống khổ hơn một ngàn lần. Ngô ngô ngô nhị trưởng lão lão lệ tung hành, đối với mặt thanh nguyệt khóc hảo không thê thảm. Trong miệng không ngừng phát ra mơ hồ âm tiết, như là ở cầu Mạc Thanh Nguyệt cho hắn một cái thông khổ. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt nơi nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn đâu? Dùng truy thủ, một chút, chậm rãi, ở hắn hai tay trên cánh tay cắt lấy một khối lại một khối thịt. Đến sau lại, Mạc Thanh Nguyệt cũng lười đến chính mình động thủ, giật khoát lộng hai cái con rối ra tới, bên trái một cái, bên phải một cái, mệnh lệnh bọn họ chiếu chính mình thủ pháp cắt. Cắt xong rồi cánh tay, liền cái đuổi Tóm lại hôm nay, nàng nhất định phải đem đem những cái đó vô tội chết đi người sở chịu tra tấn, ở nhị trưởng lao trên người thảo một chút trở về, lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Kết giới nội, thê lương lâu dài ngâu ngô thanh không ngừng vang lên, một lần so một lần càng thê thảm, chỉ tiếc, nơi này không ai tới, hơn nữa cũng có kết giới, cũng chuyển không ra đi. Cho nên mặc kệ nhị trưởng lão như thế nào kêu, cũng sẽ không có người tới cứu hắn. Mặc thanh nguyệt lần đầu tiên đối một người phát ngoan, mới có thể dùng như vậy cực đoan phương thức đi tra tấn một người, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng làm cho nhị trưởng lão mặt, dịch sạch sẽ hắn tay chân thượng mỗi một miếng thịt, sau đó lại dùng đan dược điếu trụ tánh mạng của hắn, lại ngay trước mặt hắn, đem hắn xương cốt khắc thành cốt đao. Đến cuối cùng thời điểm, nhị trưởng lao đã bởi vì thống khổ cùng sợ hai hoàn toàn điên mất rồi chỉ là trong miệng vẫn là không dán đoạn mà phát ra ngông ngô thanh âm. Thế vậy, Mạc thanh nguyệt cảm thấy cũng không sai biệt lắm, trực tiếp một phen hỏa ném tới nhị trưởng lão trên người, đem hắn tiêu đến không còn một mảnh, liền hôi cũng chưa dư lại, mà ở nhị trưởng lão chết đi trong nháy mắt kia. xa ở vạn dặm ở ngoài hoàng phủ ra ngoại môn một phòng nội, kia thuộc về nhị trưởng lão linh hồn ngọc bài cũng nháy mắt nổ tung. canh giữ ở ngoài cửa thị vệ nghe được động tĩnh, vội vàng chạy đi vào vừa thấy. Thấy nhị trưởng lão Ngọc Bài cư nhiên biến mất, sợ tới mức sứng suốt, sau đó qua một hồi lâu, mới nghiêng ngả lảo đảo mà chiều một cái sân đi. Không hảo, không hảo, nhị trưởng lão Ngọc Bài biến mất. Nghe tiếng mà đến một lão giả bắt lấy kia thị vệ quần áo, lạnh lùng nói, hoang mang rối loạn mà còn thể thống gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kia thị vệ kinh hoàng mà đáp, hồi, hồi đại trưởng lão, là, là nhị trưởng lão Ngọc Bài. Không. Thấy, không phải, là biến mất. Cái gì? Biến mất. Đại trưởng lão mày nhân lại, ném ra kia thị vệ, liền hướng phía trước phương lao đi. Chờ hắn tới rồi thời điểm, phát hiện nguyên bản phóng nhị trưởng lão Ngọc Bài địa phương quả nhiên rông tuyết, cái gì cũng chưa lưu lại, không khỏi đại kinh thất sắc. Nay linh hồn Ngọc Bài cùng chủ nhân cánh mạng cùng một nhịp thở, chủ nhân đã chết, Ngọc Bài liền sẽ nát, mà Ngọc Bài toái càng lợi hại. Tuy Minh chủ nhân chết cũng liền càng thảm. Nhưng hiện tại Ngọc Bài biến mất, là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nhị trưởng lão sau khi chết thế nhưng liền thi thể đều chưa từng lưu lại sao? Sao có thể? Sau một lát, phục hồi tinh thần lại đại trưởng lão mới lạnh lùng nói, Người tới, đi cấp lao phu trà, nhìn xem nhị trưởng lão đi nơi nào, gặp được sự tình gì?" Thật là buồn cười, cư nhiên dùng chém giết bọn họ hoàng phủ gia trưởng lão, bắt được hung thủ Hắn nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Nhị trưởng lao chết đi tin tức thực mau liền truyền tới Hoàng Phủ gia chủ trong hai Đương hắn nghe được tiến đến bẩm báo người ta nói bọn họ thám tử từ Giang Đô Thành truyền lại trở về tin tức lúc sau. Lâm vào trường tư. Một cái lớn lên thập phần Mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử cứu bọn họ muốn bắt người, còn giết ngoại môn nhị trưởng lão Có biết nàng kia trông như thế nào? Hoàng Phủ gia chủ hỏi. Hồi gia chủ, không biết. Bất quá Giang Đô Thành rất nhiều người gặp qua nàng, hẳn là có thể được đến bức họa. Ngươi mau chóng chạy đến Giang Đô Thành, đem này nữ tử bức họa cấp bổn gia chủ mang về tới. Là, kia cấp dưới vừa muốn lui ra, hoàng phủ gia chủ lại nói câu, ngươi thuận tiện truyền lệnh đi xuống, là ngoại môn những người đó tạm thời không thể động cái kia nữ tử, trái lệnh giả chết. Là, thuộc hạ cáo lui, chờ hắn lui ra lúc sau. Hoàng phủ gia chủ cũng lập tức chiều thư phòng mà đi, hắn hiện tại hoài nghi, cái kia tuổi trẻ nữ tử, rất có khả năng đúng là bọn họ vẫn luôn muốn tìm người kia. Cho nên hắn cần thiết nhanh đưa chuyện này bẩm báo cấp người kia mới là. Thư phòng nội, hoàng phủ thiếu hoa ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, hoàng phủ gia chủ lại cung cung kính kính mà quỳ trên mặt đất, rũ đầu, không dám nhìn tới hắn. Nga, còn có loại chuyện này sao? Hoàng phủ thiếu hoa nghe xong hoàng phủ gia chủ bẩm báo, rất có hứng thú mà nhúng mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất qua tay trung chén trà ly duyên. Ngươi là nói, kia nhị trưởng lão ngọc bài biến mất. Hồi đại nhân, đúng vậy, phía dưới truyền đến tin tức thật là như vậy. Hoàng phủ gia chủ cung kính mà đáp, Kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút khó hiểu, đến tột cùng cái dạng gì cách chết mới có thể làm ngọc bài trực tiếp biến mất, chẳng lẽ liền hôi đều không có sao. Ngượng ngùng. Hắn thật đúng là tưởng đúng rồi. Hoàng phủ thiếu hoa trầm ngâm nửa ngày, đông nhiên gợi lên một nụ cười tới, sau đó thấp rộng lầm bẩm, quả nhân đâu? Người thật tới đâu? Hoàng phủ gia chủ mới vừa ngầm đầu, liền nhìn đến hắn khỏe miệng cư nhiên mang theo cười nhạt, không khỏi có chút kinh ngạc, hoàng phủ thiếu hoa mặt ngoài là chỉ là hoàng phủ gia thiếu chủ. Mà trên thực tế, hắn kỳ thật là chủ nhân phái tới người, tuy rằng hắn ngày thường cũng cũng thường thường cười. Nhưng kêu cười lại không có nửa điểm độ ấm, giống loại này phát ra từ nội tâm cười, hắn còn cực nhỏ nhìn thấy quá. Hơn nữa, giống như trong vấn tượng, mỗi một lần Hoàng Phủ thiếu hoa lộ ra loại này cười, đều là bởi vì cái kia nữ tử duyên cớ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Phủ ra chủ thế nhưng có chút không nghĩ ra, kia mạc cô nương là chủ nhân muốn người, vì sao vị đại nhân này lại đồng dạng đối kia mạc cô nương thực đặc biệt. Tuy rằng trong lòng thiên hồi bắt chuyển, Tưởng không rõ, nhưng hoàng phủ gia chủ cũng không dám nhiều lời cái gì, như cũ cung kính mà chờ hoàng phủ thiếu hoa mệnh lệnh. Ngoại môn bên kia, hẳn là đã phái người đi đi. Hoàng phủ thiếu hoa nhàn nhạt hỏi. Hoàng phủ gia chủ lập tức đáp, đúng vậy, bất quá thuộc hạ đã hạ lệnh làm cho bọn họ tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, bất quá. Bất quá chiếu thuộc hạ phòng đoán, ngoại môn người đã đi. Sợ hoàng phủ thiếu hoa sẽ bởi vậy tức giận, hắn lại chạy nhanh nói. Đại nhân, muốn hay không thuộc hạ lập tức phái người đi đem những người đó kêu trở về. Ái nay lưu ở ngoài, hoàng phủ thiếu hoa cũng không có đối này nhiều nói cái gì nữa, ngược lại là trực tiếp phất phất tay, nhàn nhạt nói, được rồi, ngươi đi xuống đi. Là, hoàng phủ gia chủ tuy rằng nắm lấy không ra hoàng phủ thiếu hoa ý tứ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, lên tiếng sau liền cùng cung kính kính mà lui đi ra ngoài. Bất quá ra tới lúc sau. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng lại phân phó người tiến đến ngăn cả ngoại môn người đi. Rốt cuộc chủ nhân đối kia mạc cô nương rất coi trọng, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, xui xẻo nhưng chính là hắn, để ngừa vạn nhất luôn là tốt. Hoàng phủ ra chủ sau khi rời khỏi, hoàng phủ thiếu hoa bên người liền xuất hiện một đoàn xương đen, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hắc y nhân bộ dáng. Đối với hắn cung kính nói, chủ nhân, có gì phân phó? Hoàng phủ thiếu hoa nói. Ba người kia hiện tại thế nào? Hắc Y Khi hề nhân đáp, chủ nhân phân phó thuộc hạ làm sự tình, thuộc hạ đều đã làm xong, Kia ba người hiện tại biểu hiện cũng không tệ lắm. Thực hào hoàng phủ thiếu hoa ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, sau đó nói, lần này, khiến cho bọn họ ba cái đi thôi. Là, chủ nhân. Hắc Y Khi hề nhân nói xong, liền lại hóa thành một đoàn xương đen, biến mất. Hoàng phủ thiếu hoa thưởng thức trong tay ngọc ly. thật lâu sau. Trong tay hắn động tác đống nhiên ngừng lại, sau đó lầm bẩm, Nguyệt Nhi, không biết phần lễ vật này, ngươi có thể hay không thích đâu. Nói xong, hắn khỏe miệng lại chậm dai gợi lên một cái đẹp độ cung tới, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười tới. Ban đêm, không có Nguyệt, cũng không có ngôi sao, đen nhánh màn trời như là một trường thật lớn vóng, đem hết thể đều bao phủ ở trong đó. Mặc thanh Nguyệt rời đi giang đô thành lúc sau, hơi hỏi thăm một chút liền bay thẳng đến Hoàng Phủ ra chủ ra nơi phương hướng mà đi, mà giờ phút này, nàng đang ngồi ở một cây trên đại thụ, dựa vào cảnh khô nằm nghiêng, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết sao lại thế này, nàng phá lệ mà cảm thấy có chút buồn ngủ, chấm rãi, thế nhưng đã ngủ, sau đó nàng phản phất lại nằm mơ, trong đầu hiện lên một ít tàn khuyết hình ảnh. Ai? Này như thế nào có người? Nữ tử phát hiện ven đường đùi cỏ chung nằm một cái hắc ý dìa nam tử. Nhìn dáng vẻ tựa hồn là bị trọng thương, nàng dừng lại tới, cứu tỉnh kia nam tử. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này bị thương hôn mê à, nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là mau rời đi đi. Nam tử sau khi tỉnh lại, nữ tử dặn dò hắn bài câu, lưu lại một ít đan dược cho hắn, liền chuẩn bị rời đi. Từ từ hắc y ghi nam tử gọi lại nữ tử, thanh âm có chút suy yếu, nhưng thực lãnh, ngươi kêu gì? Nữ tử quay đầu lại, cười nói. Ta kêu Mạc Thanh Nguyệt, ngươi mau rời đi nơi này đi, nơi này nguy hiểm. Nam tử nhìn nữ tử dần dần biến mất thân ảnh, lạnh băng biểu tình chậm rãi hiện lên một tiếc cười, hắn nỉ non, Mạc Thanh Nguyệt phải không? Chúng ta còn sẽ gặp lại. Hình ảnh bỗng nhiên biến mất, sau đó một cái khắc cảnh tượng lại đột nhiên xuất hiện, vẫn là cái kia hắc y hề nam tử, nhưng lúc này đây, hắn khi thế cùng phía trước suy yếu thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Một tiếng đẹp đẽ quý giá áo đen giống như ám hát trung vương giả lãnh khốc mà bá đạo Minh Tu ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nữ tử tuyệt mỹ trên mặt mang theo một tia không kiên nhẫn cùng tức giận, trừng mắt trước ngăn trở chính mình đường đi người bị gọi là Minh Tu hát y rìa nam tử lại ôn nhu nói Nguyệt Nhi ta chỉ là tưởng ngươi cùng ta ở bên nhau, tưởng ngươi làm ta vương hậu Nguyệt Nhi gả cho ta hảo sao Minh Tu đông nhiên quỳ một gối xuống đất thâm tình mà thỉnh cầu nói Minh Tu Ta đã nói rồi, ta không yêu ngươi, ta ái chỉ có đêm, thỉnh ngươi không cần lại đến quấy rầy chúng ta." Nữ tử lạnh lùng nói, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Minh Tu giật mạnh nữ tử, liền phải đem nàng giam cầm đến trong lòng ngực, lúc này một cái Bạch Đế Liễu nam tử đỗng nhiên xuất hiện, giành trước đem nữ tử ôm vào trong lòng. Bạch Đế lìa nam tử sắc mặt lạnh băng mà nhìn Minh Tu, trầm giọng nói, "Minh Tu, Nguyệt Nhi là thê tử của ta, ngươi lại dây dưa nàng?" đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn một trường chém ra, trực tiếp đánh Minh Tu lui ra ngoài vài bước, khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi tới. Minh Tu không cam lòng mà nhìn Bạch Thỹ dìa nam tử mang theo nữ tử biến mất ở trước mắt, trong mắt hiện lên nồng đậm hận ý cùng không cam lòng. Hình ảnh đến đây lại lại lần nữa gián đoạn, lại vừa chuyển biến thành một cái cổ chiến trường bộ dáng, trên mặt đất vô số người cùng ma thu ở chém giết giống dữ, mà trên bầu trời. Một đen một trắng hai cái thân ảnh cũng đua ngươi chết ta sống. đột nhiên, trên bầu trời hai người đồng thời dừng lại động tác, chỉ thấy một cái bạch đi hề nữ tử từ, từ không trung chậm rãi nga xuống, trên người giống như còn có vết máu. Nguyệt Nhi Một cái bi thống thanh âm ở trong thiên địa vang lên, làm trên mặt đất những cái đó đại chiến người cùng ma thú đều không khỏi dừng động tác. Mặc thanh nguyệt nháy mắt từ trong ngộng bừng tỉnh, mà nàng trên người, không biết khi nào đã ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nàng bên hai, tựa hồ còn quanh quẩn trong ngộng cuối cùng kia một tiếng cực kỳ bi thương kêu gọi, nhớ tới đều làm nàng cảm thấy tâm từng đợt đau. ta kêu Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt nhớ tới trong ngộng cái kia nữ tử nói, không cấm nghi hoặc, người kia là nàng sao? Hoặc là cùng nàng có cái gì quan hệ? Chỉ tiết ở trong ngộng, nàng trước sau thấy không rõ bên trong bất luận cái gì một người diện bạo, bao gồm cái kêu kêu Minh Tu y H.I. nam tử. Nàng chỉ nhớ rõ trên người hắn cái loại này hát ám hơi thở nguy hiểm. Mạc Thanh Nguyệt tay nhẹ nhàng xoa ngực, trái tim có một loại độn đau cảm giác, mà gần nhất nàng cũng tổng cảm giác, giống như có cái gì lực lượng ở triệu hoán nàng. Trong mộng bạch ý hề nam tử, còn có cái kêu kêu Mạc Thanh Nguyệt nữ tử, còn có cái kêu kêu Minh Tu Hắc ý hề nam tử, tổng cấp Mạc Thanh Nguyệt một loại rất quen thuộc cảm giác, giống như chính mình kỳ thật cũng là nhận thức bọn họ giống nhau. Không đợi Mạc Thanh Nguyệt lại trầm dại nghi kỹ, đồng nhiên cảm giác được có vài cổ hơi thở chính chiều nàng cái này phương hướng tới gần, hơn nữa đều là ở đế linh ngũ dai trở lên. Mạc Thanh Nguyệt nháy mắt thu liễm tâm thần, cảnh giác lên, muốn nhìn một chút người tới rốt cuộc là người phương nào. Bất quá nàng nhưng thật ra hoàn toàn không lo lắng những người đó là hướng về phía chính mình tới, nàng đối chính mình che giấu kỹ xảo vẫn là thực tự tin, bằng không, hoàng phủ ra ngoại môn phái tới người. Đã sớm tìm được nàng. Người tới tốc độ thực mau, bất quá mấy cái hô hấp gian, liền đã tới rồi mạc thanh nguyện thẩn thân trong rừng cây tới. Trước lại đây chính là một đôi tuổi trẻ nam nữ, bất quá xem bọn họ kêu hoảng loạn bộ dáng, rất giống là đang chạy trốn. Quả nhiên, mặt sau theo sát mà đến bốn cái hắc y lìa đại hán đuổi theo lúc sau, lập tức đưa bọn họ vây quanh. Vây quanh kia đối nam nữ bốn đại hán chung có một người đứng dậy, hướng về phía kia tuổi trẻ nam tử kêu lên. Lý mặc, thức thời, liền đem ngươi trong tay đổ vật giao ra đây, chúng ta còn có thể thả ngươi cùng ngươi muội muội. Nếu không nói, kia đại hán dừng một chút, đồng nhiên một trưởng huy hướng một bên, bên cạnh kia cây tre trời đại thụ trực tiếp bị oanh thành cắt bã. Có như vậy thủ, ngồi ở mặt khác một thân cây thượng xem náo nhiệt mạc thanh nguyệt thấy vậy, khoe miệng nhịn không được nghéo một cái, nàng tới thế giới này lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người dùng loại này ra cối biện pháp huy hiếp người đâu. Thật là mạc danh lại hỉ cảm a Cái kia bị gọi là lý mạc tuổi trẻ nam tử bảo vệ phía sau nữ tử, không chút nào sợ hãi mà trừng mắt kia đại hán, không có khả năng. Chúng ta hai anh em chính là chết, cũng không có khả năng đem đồ vật giao cho của các ngươi Chính là, ca ca, chúng ta tuyệt đối không thể đem đồ vật cho bọn hắn. Nam ấy kỷ ít hơn nữ tử cũng quật cường nói. Nàng trương một trương tròn tròn hoa hoa mặt, ngập nước trong ánh mắt mang theo một tia ấu trĩ quật cường, trong mắt khắp nơi xoay chuyển, như là đang tìm cái gì. Phải không? Vừa mới nói chuyện đại hán bỗng nhiên gian trá mà cười cười, một khi đã như vậy, vậy ngươi đã có thể đừng trách chúng ta huynh đệ mấy cái không biết thương hương tiết ngọc. Lý mặc nghe hắn như vậy vừa nói, sắc mặt đổi đổi, trừng mắt hắn nói, ngươi có ý tứ gì, các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đại hán cười ha ha lên, tự nhiên là làm chúng ta nam nhân đều muốn làm sự tình. Nói, hán đại trưởng nâng lên, vô vô, lại có hai cái đại hán tử trong bóng đêm đi ra, hơn nữa trong đó một người trong tay còn mang theo cái nữ tử. Lý Mặc nhìn đến cái kia nữ tử thời điểm, sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn hướng về phía kia đi đầu đại hán quát, Vương Mạnh, ngươi đê tiện vô sỉ, cư nhiên bắt cầm nhi. Vương Mạnh cười lớn đem nàng kia bắt lại đây. Sau đó một phen nắm nàng non mịn cảm trong miệng còn tấm tắc tán thưởng hai tiếng. Thật đúng là cái thủy linh linh, nũng nịu đại mỹ nhân nhi đâu, cũng không biết đợi lát nữa nếm lên cảm giác thế nào. Lý mặc khí sắc mặt đỏ bừng, lập tức liền tưởng tiến lên, lại bị hai cái đại hán cấp ngăn cản. Vương mánh, ngươi muốn làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám động cầm nhi một sợi lông, ta nhất định không buông tha ngươi. Không buông tha ta. Vương manh nắm nữ tử cầm tay trợn dùng sức, nữ tử kêu lên đau đớn, kia trắng non kiều nộn làn ra thượng liền để lại một đạo vết máu. Lý mặc, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại là tình huống như thế nào, tự thân đều khó bảo toàn, còn không buông tha ta, hừ. Lao tử nói cho ngươi, ngươi hoặc là ngoan ngoắn mà giao ra phượng Linh Châu, hoặc là, chúng ta huynh đệ mấy cái, coi như ngươi mặt, đem ngươi này nũng nịu vị hôn thế cấp. Hắn nói không có nói xong. Bất quá hắn kia động tác kia biểu tình cũng không khó coi ra hắn y tứ. Người, lý mặc khí mặt càng đỏ hơn, nhưng nhìn vương mánh trong tay nữ tử, ánh mắt do dự, hắn phía sau kia viên mặt nữ tử cũng là vẻ mặt phẫn hận cùng dối dám Thấy hắn vẫn là do dự bộ dáng, vương mánh trực tiếp ngay trước mặt hắn, sẽ rách trong tay nữ tử áo ngoài, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, tay cũng bắt đầu ở nữ tử trên người dở trò. Nàng kia liều mạng mà dãy rua. Mỹ lệ khuôn mặt thượng tràn đầy khuất nhục nước mắt, nàng thủy trong mắt mang theo khát cầu ánh mắt, nhìn Lý mặc, vô lực mà cầu cứu, mặc ca, cứu ta, cứu ta. a. Vương manh cố ý làm cho Lý mặc mặt, vướt ve nữ tử ra thịt, mà chung quanh mặt khác đại hán còn lại là ở làm cản cười lớn. Mắt thấy nữ tử liền phải bị kêu kêu vương đột nhiên đại hán cấp lột cái tinh quang, đè ở dưới thân, Lý mặc rốt cuộc chịu đựng không được, hét lớn, dừng tay. Ta! ta cho ngươi là được, ngươi thả cầm nhi. Vừa nghe hắn lời này, vương đột nhiên động tác lập tức dừng lại. này còn không phải là sao? sớm một chút đáp ứng, ngươi này vị hôn thê cần gì phải chịu nhiều như vậy khổ đâu? Phượng Linh Châu đâu? Lý Mặc lúc này mới từ nhẫn trữ vật chung lấy ra một cái hộp tới, mở ra bên trong là một cái tản ra lóa mắt ánh sáng tím hạt châu. ở Phượng Linh Châu xuất hiện trong nháy mắt kia. Mạc Thanh Nguyệt liền cảm giác được một cổ cường đại hơn nữa quen thuộc lực lượng, tử linh càng là hương phấn mà kêu lên, chủ nhân. Nơi đó mặt có lực lượng của ta, lực lượng của ngươi. Mạc Thanh Nguyệt khó hiểu hỏi, tử linh lực lượng của ngươi như thế nào sẽ ở cái kia hạt châu? Tử linh giải thích nói, năm đó bởi vì một ít nguyên nhân, ta đem rất lớn một bộ phận lực lượng từ trong cơ thể rút ra đi ra ngoài, tồn tại một cái vật chứa nội, kết quả không biết như thế nào thất lạc. Cái kia hạt châu, chính là ta chứa được lực lượng vật chứa. Chủ nhân, chỉ cần được đến cái kia hạt châu, ta là có thể khôi phục đại bộ phận thực lực. Nguyên lai là cái dạng này. Mặc thanh nguyệt nhìn kia Phượng Linh Châu, trong lòng lại có điểm nghi hoặc, vô duyên vô cớ, như thế nào liền như vậy trùng hợp làm nàng gặp Phượng Linh Châu đâu. Bất quá nàng không có thời gian tưởng quá nhiều, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể làm những người đó đem Phượng Linh Châu mang đi, đó là thuộc về tử linh đồ vật. Tự nhiên phải cho nàng lấy về tới. Mặc thanh nguyệt thân hình trực tiếp trật lóe, liền từ trên cây lực hạ, trong tay háo lụa trắng bay ra, bay thẳng đến Phượng Linh Châu mà đi. Vương Manh đang muốn tiếp nhận Phượng Linh Châu thời điểm, đồng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một cái phá tiếng gió, cảm giác được hơi thở nguy hiểm tiến đến, hắn phản xạ có điều kiện mà nghiêng đi thân đi. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, trước mắt nơi nào còn có cái gì Phượng Linh Châu Nga, liền hộp đều không cánh mà bay. Ai? Ai như vậy lớn mật, cư nhiên dám đoạt lao tử đồ vật. Vương Manh tức giận quát. Ngươi lời này đã có thể nói không đúng rồi, thứ này nguyên bản liền không phải ngươi, như thế nào có thể nói ta đoạt ngươi đâu. Mạc Thanh Nguyệt thanh thúy linh hoạt kỳ ảo thanh âm tại đây trống trải trong rừng cây vang lên. Vương Manh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thanh Nguyệt ngồi ở một cái nhánh cây thượng, trong tay nắm trang phượng linh châu hộ, rất có hứng thú mà thưởng thức. Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý, vương mảnh đám người trong mắt mang theo rõ ràng kinh diễm, mà kia lý mặc, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt mặt, trừ bỏ kinh diễm ở ngoài, thần sắc lại là có chút phức tạp. Vừa mới nghe các ngươi nói, thứ này giống như kêu Phượng Linh Châu đúng không, tên còn khá tốt nghe, bộ dáng cũng đẹp, ta thích, thứ này, ta muốn. Mạc Thanh Nguyệt như vậy khinh phiêu phiêu một câu, liền trực tiếp quyết định Phượng Linh Châu thuộc sở hữu. Kia khẩu khí cùng nói ta hôm nay ăn cái gì giống nhau nhẹ nhàng. Nàng lời này vừa ra, những cái đó hắc y đi ở đại hán mỗi người sắc mặt lập tức thay đổi, đặc biệt là vương mánh bên người một người, trực tiếp hử lệnh một tiếng. Thật là rong rạc, cô nương, không phải thứ gì đều là ngươi nói muốn là có thể muốn, kia cũng đến xem ngươi có hay không kia bản lĩnh. Nói, trong tay hắn một phen hồi hình loan đao liền rời tay vèo một chút liền hướng tới mạc thanh nguyệt ngồi cây đại thủ kia bay đi. Ánh đao hiện lên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Kia hai người ôm hết thô đại thụ trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, chậm rãi ngã xuống. Lần đó Huỳnh Loan Đao cũng không biết phi chạy đi đâu. Nhưng chờ đại thụ ầm ầm ngã xuống đất lúc sau, bùi đất tan hết, mọi người định nhãn vừa thấy, nơi nào còn có Mạc Thanh Nguyệt bóng dáng, nàng cư nhiên không biết đi đâu vậy. Mà vấn đề mấu chốt là lúc ấy bọn họ đều là nhìn nàng ngồi ở trên cây, lại hoàn toàn không có nhìn đến nàng rời đi thân ảnh. Đại ca, kia cô nương đâu? Không phải là bị đè ở kia dưới tàng cây đi. Có hắc ý gì đại hán nhịn không được chiều vương mãnh hỏi. Vương mánh mày dậm vừa nhíu, không có khả năng, kia cô nương nhưng không đơn giản như vậy. Đúng rồi, có thể ở chỗ này ẩn thân mà không bị bọn họ nhiều người như vậy phát hiện, còn có thể đột nhiên ra tay, ở trong tay hắn đoạt được Phượng Linh Châu, loại người này, sao có thể liền đơn giản như vậy nhất chiêu đều tránh không khỏi đi. Veo veo phá tiếng gió chuyển đến, chỉ thấy lần đó hình loan đao từ một khắc sườn trung cấp tốc xoay tròn đã trở lại. Nhưng mà ngay sau đó, loan đao lại nháy mắt ngừng lại, mà để cho người giật mình, không phải cao tốc chuyển động loan đao đột nhiên ngừng, mà là kẹp lấy loan đao hai căn mảnh khảnh ngón tay. Đúng vậy, chỉ là hai cái ngón tay, nữ tử ngón tay, tinh tế trắng nõn, này tay giống như nó chủ nhân kia trường tuyệt thế mặt giống nhau, hoàn mỹ tinh xảo. Nhưng chính là này nhìn qua hoàn toàn không có lực lượng ngón tay, lại ở vừa mới thoải mái mà liền đem kia xoay tròn loan đào cấp chặt đứng. K. Mạc Thanh Nguyệt ngón tay một cái dùng sức, kia cứng rắn sắc bén loan đào thế nhưng trực tiếp từ trung gian cắt thành hai đoạn. Thật ngượng ngùng à, một không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem ngươi này đào cấp lộn hỏng rồi, bất quá các ngươi hẳn là sẽ không keo kiệt như vậy, làm ta bồi đi. Mạc Thanh Nguyệt nhăn nhăn mày, vẻ mặt mà xin lỗi mà nói. Chỉ là kia ngữ khí, như thế nào nghe đều không có xin lỗi ý tứ. Nói là vui sướng khi người gặp họa nhưng thật ra càng giống một ít. Nhưng lần này, nhưng không ai còn dám nhiều lời nửa câu lời nói, những cái đó hắc ý ở đại hán trung, nguyên bản còn có người cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt bất quá là thừa dịp bọn họ lao đại không chú ý, đánh lén đắc thủ, trên thực tế cũng không có gì bản lĩnh. Nhưng hiện tại thấy Mạc Thanh Nguyệt này một động tác lúc sau. Lấy mắt nguyên bản khinh thường cùng coi khinh nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lại mà đại chi chính là chấn động. Kia loan đao là chính là bọn họ nhị ca thích nhất vũ khí, kia chính là từ thế gian này cứng rắn nhất khoáng thạch thiên tinh mỏ đồng chế tạo mà thành, này cứng rắn trình độ không dung khinh thường. Nhưng chính là như vậy cứng rắn loan đao, lại bị trước mắt tuyệt mỹ nữ tử dùng hai ngón tay đầu liền cấp bấm gãy. Còn chỉ là bấm gãy, đều không phải bẻ gãy hảo đi. Chỉ là như vậy liền cũng đủ làm người chấn kinh rồi, liền càng miễn bà nàng là như thế nào ở kia loan đao cấp tốc bay lộn thời điểm như vậy nhẹ nhàng chặn đứng nó. Nói ngắn lại, nay chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là cô nương này thực lực, tuyệt phi bọn họ có thể so. Mặc thanh nguyệt thấy không ai nói nữa, mới lại chậm rãi nhìn về phía những người đó, tầm mắt dừng ở phía trước đối ném loan đao người nọ trên mặt, biểu tình nhàn nhạt. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có cái kia bản lĩnh sao? Mặc thanh nguyệt thanh âm rõ ràng không lớn không nhỏ, nhưng ở người nó nghe tới, lại giống như mỗi một chữ đều là ở chính mình bên lỗ thai nổ tung, chấn đến hắn đầu chóng váng nao trướng, tâm thần không xong. Kia đại hán sắc mặt đột nhiên một bạch, chỉ cảm thấy ngực chung một cổ thanh ngọt hương vị rung đi lên, hoa một chút phun ra khẩu huyết tới, thân thể mắt thấy liền phải ngã xuống đi. Vương manh thấy vậy, vội vàng đỡ lấy hắn, ở trên người hắn mấy chỗ đại huyệt điểm bài cái, lại tìm tòi cha. Sắc mặt cũng tùy theo đại biến, bởi vì hắn phát hiện kia đại hắn cư nhiên bị không nhỏ nội thương. Hắn ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc mà nhìn mạc thanh nguyệt, không cần tưởng, chuyện này khẳng định là nàng làm. Chỉ là vương manh thật sự có chút không thể tin được, như vậy tuổi trẻ một cái cô nương, cư nhiên có thể chỉ dựa vào một câu, liền bị thương hắn nhị đệ, đây là ở có chút kinh tủng. Cô nương thực lực, tại hạ bội phục, nhị đệ lúc trước làm không lo chỗ. Tại hạ tại đây thế hắn hướng, cô nương xin lỗi, cáo tử. Nói xong, Vương Manh trực tiếp tiếp đón mặt khác Minh đệ, quyết đoán mà rời đi, nhưng thật ra một chút không có rớt gác bẩn thỉu, càng là liền Phượng Linh Châu cũng chưa nhắc lại một câu. Đại ca, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Kia Phượng Linh Châu liền từ bỏ sao? Có người nhịn không được hướng Vương Manh hỏi. Vương Manh trừng mắt nhìn kia hỏi chuyện người liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, kia cô nương thực lực. Chính là chúng ta huynh đệ mấy cái thêm lên đều không phải nàng đối thủ. Hán dừng một chút, lại tiếp tục nói, kia Phượng Linh Châu tuy rằng là cái thứ tốt, nhưng là kia cũng đến có kia mệnh đi hưởng thụ mới là, lần này chạm vào cái ngạnh cái đinh, tính chúng ta xui xẻo. Này vương manh cùng những cái đó hắc y dìa đại hán nguyên lai bất quá cũng chỉ là một đám chiêm núi làm vua cường đạo, cũng là ngẫu nhiên nghe nói vượng Linh Châu sự tình, mới vẫn luôn đuổi giết lý mặc mấy người kia. Bất quá vương mánh có thể làm cường đạo nhiều năm như vậy còn bất tử, lại là không ngu, biết lòng người không đủ rắn nuốt voi đạo lý, đối với như là Mạc Thanh Nguyệt loại này cường địch, là tuyệt đối sẽ không ngốc nết vì bảo bối liền sông lên đi. Mạc Thanh Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới vương mãnh đám kia người cư nhiên như vậy sảng khoái liền rời đi, bất quá như vậy cũng hảo, tỉnh nàng lại lãng phí sức lực đi đối phó bọn họ. Nàng nhìn mắt kêu lý mặc cùng hắn muội muội liếc mắt một cái, mặc danh cảm thấy có chút quen thuộc, hơn nữa trong lòng còn có một loại bài xích cảm giác, nàng cũng không nghĩ theo chân bọn họ từng có nhiều dây dưa. Mặc thanh nguyệt đối với Lý Mặc nói, này Phượng Linh Châu, ta hữu dụng, ta có thể lấy mặt khác đồng giá bảo vật cùng các ngươi trao đổi, như thế nào? Cái kia kêu, kêu Lý Mặc nam tử còn không có nói chuyện, hắn phía sau cái kia viên mặt nữ tử, cũng chính là hắn muội muội lại lập tức nhảy ra tới phản đối. Chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi trao đổi? Ngươi biết này Phượng Linh Châu là cái gì bảo vật sao? Ngươi có có thể cùng nó đồng giá đồ vật sao? Mặc thanh nguyệt nhíu mày nhìn cái kia lạnh lùng sắc bén viên mặt nữ tử, phát hiện nàng xem chính mình trong ánh mắt, giống như mang theo chán ghét cùng địch ý. Nàng tin tưởng chính mình bất quá là lần đầu tiên nhìn thấy này đối huynh muội là ở không rõ nàng địch ý từ đâu mà đến, hơn nữa nàng kia thái độ cũng là ở quá kỳ quái. Theo lý thuyết, nàng cũng coi như là giúp bọn họ một lần. Tuy rằng cũng là vì Phượng Linh Châu, nhưng nàng đã biểu lộ không phải muốn cướp, kia nàng liền tính là không muốn, cũng không nên là loại này phản ứng mới là. Nói nữa, này mấy người vừa mới cũng vẫn luôn ở, sẽ không không biết nàng nếu muốn cướp, hoàn toàn có kia năng lực, căn bản không cần theo chân bọn họ nói nhảm nhiều nhiều như vậy. Vũ Nhi Câm miệng Lý Mạc lạnh dọn quát lớn nàng một câu, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo vừa mới đa tạ cô nương ra tay tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. chỉ là này phượng linh châu, tại hạ cũng là có cần dùng gấp, cho nên nếu cô nương muốn khác thứ gì, tại hạ nhất định đem hết toàn lực cấp cô nương tìm tới. lý mặc vẻ mặt khó xử mà nhìn Mạc thanh nguyệt, sợ nàng đột nhiên liền cầm phượng linh châu chạy. cần dùng gấp. các ngươi có cái gì cần dùng gấp, không ngại nói ra, nhìn xem ta có thể hay không hỗ trợ. mặc thanh nguyệt đối phượng linh châu là nhất định phải được. Cho nên tuy rằng trong lòng đối Lý Mạc huynh mội có chút mạc danh không mừng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi. Này Lý Mặc có chút do dự, hắn quay đầu nhìn mắt bên người cái kia kêu, kêu cầm nhi nữ tử, trong ánh mắt mang theo tìm hỏi chi ý. Nàng kia hướng về phía hắn suy yếu mà cười cười, nói, Mạc ca, ngươi liền nói cho vị cô nương này đi, nói không chừng nàng thật sự có biện pháp đâu. Lý Mặc lúc này mới đối mạc thanh nguyệt nói ra tình hình thực tế tới, không dối gạt cô nương. Này Phượng Linh Châu kỳ thật nguyên bản là Cầm Nhi ra truyền chi vật, chỉ là không lâu trước đây Cầm Nhi ra lại bởi vì này Phượng Linh Châu tao ngộ kẻ bắt cóc huyết tẩy, chỉ có nàng một người còn sống. Chỉ là Cầm Nhi tuy rằng may mắn còn sống, nhưng thân bị trọng thường, không sống được bao lâu, chúng ta nghe nói nếu có thể được đến một quả cửu truyền bồ đề đan, là có thể chưa khỏi nàng, cho nên vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm ăn dược. Trước đó không lâu... Chúng ta nghe nói Hoàng phủ gia luyện đan sư có thể luyện chế này đan dược, cho nên muốn dùng Phượng Linh Châu đi hiến cho kia luyện đan sư, cầu lấy một quả đan dược tới chữa khỏi Cầm Nhi bệnh. Lý Mặc nhìn Mạc Thanh Nguyệt, tiếp tục nói: "Cho nên cô nương, nếu ngươi có thể lấy ra một quả Cửu chuyển Bồ Đề đan tới, cứu Cầm Nhi, này Phượng Linh Châu cũng có thể cho ngươi." Nếu không thể nói, hắn lại xin lỗi mà nhìn thoáng qua Mạc Thanh Nguyệt, nếu không thể nói còn xin thứ cho ta không thể cùng cô nương người trao đổi. Các ngươi muốn cựu chuyển bồ đề đan. Mặc thanh nguyệt như suy tư gì mà nhìn mắt cái kêu kêu cầm nhi nữ tử, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, lại dùng tinh thần lực tìm tòi, phát hiện nàng nội bộ sắc thật tổn thương không nhẹ. nay bệnh trạng, dùng cựu chuyển bồ đề đan thật là có thể trị đến tốt, chẳng qua. Mặc thanh nguyệt nghiêm túc mà đánh giá hạ trước mắt ba người, xem bọn họ an mặc cùng khí độ. Hẳn là cũng coi như là đại gia tộc ra tới, tu vi không cao cũng không thấp. Chỉ là càng xem bọn họ, càng có có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng nàng lại thực tin tưởng, nàng không có gặp qua này ba người, chẳng lẽ bọn họ dịch dung. Bất quá có thể dịch dung đến liền nàng đều nhìn không ra tới nông nỗi, nay thủ đoạn nhưng thật ra rất cao minh. Chẳng lẽ cô nương có kiểu chuyển bồ đề đan? Lý mặc thần sắc vui vẻ, hỏi. Trước mắt không có Mạc Thanh Nguyệt lắc đầu, bất quá ta lược hiểu y hệ thuật, nếu không ngại nói, ta nhưng thật ra có thể thế vị cô nương này nhìn một cái, nói không chừng ta có thể chỉ đến hảo nàng. Này, Lý Mặc vừa muốn nói cái gì, hắn muội muội lại lập tức đứng ra, chỉ vào Mạc Thanh Nguyệt nói, ngươi thật đúng là nói cái gì đều dám nói, lược hiểu y y thuật, liền dám cấp cầm tỉ tỉ xem bệnh, nếu như bị ngươi càng chậm càng nghiêm trọng làm sao bây giờ. Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Ta nhất không thích người khác dùng ngón tay như vậy chỉ ở vào ta. Nàng kiên nhẫn, cũng không phải là rất nhiều, có thể cho người khác tùy ý tiêu xài. Kia viên mặt nữ tử bị Mạc Thanh Nguyệt như vậy liếc mắt một cái, sợ tới mức một run run, lập tức thu hồi tay, cảm giác nàng lại chậm một chút. Mạc Thanh Nguyệt sẽ trực tiếp đem tay nàng chỉ cấp bẻ gây giống nhau, nhưng nàng lại không phục lắm bộ dáng, sụi mặt trừng mắt nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái bất quá chỉ là trường mắt nhìn liếc mắt một cái liền lại lập tức quay đầu đi không dám lại xem mạc thanh nguyệt lý mặc dỗi tay đem nàng một phen kéo đến chính mình phía sau thấp giọng quát lớn nói ngươi đừng quên chúng ta ra tới là đang làm gì kêu kêu cầm nhi nữ tử dỗi tay vô vu kia viên mặt nữ tử bả vai nhỏ giọng mà an ủi nói không có việc gì vũ nhi dù sao ta này thân mình đều như vậy làm vị cô nương này nhìn một cái cũng không sao nói nàng lại quay đầu Đối với Mạc Thanh Nguyệt nhu nhu cười, "Vậy làm phiền cô nương thay ta nhìn xem." Nàng vốn là trường một trương nhu mỹ khả nhân khuôn mặt, hơn nữa bị thường, sắc mặt càng hiện tái nhợt, càng như là một vị bệnh tây thi, như vậy cười, nhưng thật ra hết sức chọc người thương tiếc. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt không thích nàng cười, này cười quá nhu nhược quá đáng thương, tổng cảm thấy này gương mặt tươi cười sau lưng, cất giấu cái gì thứ không tốt. Nàng càng thích Phương Đông Tố tâm sinh bệnh khi cái loại này tươi cười. Cứ việc suy yếu vô lực, nhưng lại mang theo ánh mặt trời cùng hy vọng, còn có ấm áp an ủi. Bất quá mạc thanh nguyệt vẫn là đi qua, thế cầm nhi đem bắt mạch, nhưng này một phen mạch nàng lại phát hiện có chút không thích hợp địa phương. Này nữ tử mạch tượng thật là suy yếu vô lực, giống như tùy thời muốn biến mất giống nhau, đây là trọng thương nhân tải có mạch tượng, trong cơ thể cũng có trị liệu quá dấu vết. Nhưng này nữ tử nhìn qua, trừ bỏ suy yếu ở ngoài, lại không có khắc tình huống như thế nào. Thậm chí vừa mới bị cái hắc y, y. Ở đại hán nụt nhã thời điểm, còn có sức lực dễ rùa kêu gọi. Này quá không bình thường. Mạc Thanh Nguyệt phát hiện không đúng, liền tính toán đẩy ra, mới vừa vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cái kia cầm nhi khỏe miệng hiện lên một tia quỷ dị cười tới, sau đó nàng liền cảm giác chính mình cánh tay bị giam cầm ở. Người là ai? Mạc Thanh Nguyệt lạnh giọng hỏi, một cái tay khác nâng lên muốn đem nàng kia đẩy ra. Nào biết nàng kia lại đột nhiên xuất trưởng. Chiều nàng ngực mà đi, mặc thanh nguyệt thân thể hơi hơi sử khai, trên tay một cái dùng sức, tránh thoát nàng giam cầm. Bất quá bởi vì phía trước bị kiềm chế, nàng động tác vẫn là chậm một chút, bị nữ tử đánh trúng vai trái. Mà nàng ở sau này thối lui thời điểm, cái kia lý mặc muội muội lại không biết khi nào xuất hiện ở nàng sau lưng, nhất kiếm chiều nàng giữa lưng này qua đi. Mặc thanh nguyệt bởi vì bị thương, trốn tránh không kịp thời, kết quả bị nàng cấp đâm trúng. Bất quá cũng may ở cuối cùng thời điểm, nàng tránh đi yếu hại chỗ, này đây thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Mà Lý Mặc ba người thấy nàng bị thương, thế nhưng đồng loạt chiều nàng tiến công, Mạc Thanh Nguyệt thân hình vừa động nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lấy ra bạc xả tiên dùng sức vung. Hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau, hai bên từng người đều lui về phía sau vài bước. Lý Mặc không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt ở bị bọn họ hai lần đánh lén sau khi thành công. Tự nhiên còn có thể tiếp được bọn họ ba người hợp lực một kích, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Mạc Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, nàng áp xuống trong cơ thể tán loạn linh khí, lạnh lùng mà nhìn đối diện ba người, "Các ngươi đến tuột cùng là ai? Chúng ta là ai?" "Mạc Thanh Nguyệt, ngươi không phải thông minh thật sự sao? Như thế nào, đoán không được ta là ai?" Viên mặt nữ tử hung tận mà trừng mắt Mạc Thanh Nguyệt, kia biểu tình, ánh mắt kia Giống như hận không thể đem nàng cấp xé nát ăn luôn giống nhau. Mạc Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng đặc biệt quen thuộc, hơn nữa nàng có thể kêu ra bản thân tên, vậy nhất định là chính mình nhận thức người. Bất quá không đợi nàng nhớ tới ở nơi nào gặp qua, liền lại nghe được kia viên mặt nữ tử tiếp tục nói, Mạc Thanh Nguyệt, ngươi đoạt ta thiên dạ ca ca, ta sao có thể dễ dàng buông tha ngươi. Mạc Thanh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng cư nhiên là quân mạch vũ, chỉ là nàng không nghĩ tới. Lúc trước quân mạch vũ đột nhiên mất tích, hiện tại cư nhiên chạy tới thần ẩn đại lục tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tu vi này đó đều đề cao không ít, nói vậy nàng sau lưng tất nhiên có khác một thần đi, đến nỗi mặt khác hai người, hẳn là chính là quân mạch ly cùng tô khuynh thành đi. Không nghĩ tới bọn họ ba cái ở thương lan đại lục đột nhiên mất tích, lại là tới rồi thần ẩn đại lục tới, xem ra, sớm tại rất sớm phía trước, bọn họ sau lưng người nọ cũng đã theo dõi nàng. Nguyên lai like là các ngươi, hồi lâu không thấy, nhưng thật ra chướng không ít bản lĩnh sao. Mạc Thanh Nguyệt châm trọc mà cười cười, thật đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác đâu. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thiếu chút nữa ngã quỵ tại đây ba người trong tay. Hừ! Quân mạch vũ lạnh lùng mà hừ một tiếng, nàng ghét nhất chính là Mạc Thanh Nguyệt kia vĩnh viễn đều phong khinh vân đạo, chấn định tự nhiên bộ dáng. Làm người cảm giác chính mình ở nàng trước mặt giống như là cái buồn cười vai hề giống nhau. Nàng không biết, không phải người khác cảm thấy nàng buồn cười giống cái vai hề, mà là nàng chính mình sẽ có cái loại này ý tưởng, mới có thể như vậy cảm thấy, nói đến cùng, bất quá là nàng chính mình tự ti mà thôi. Ta xem ngươi chờ một lát còn như thế nào cười ra tới. Quân mạch vũ rất là đắc ý mà dơ lên cằm, tiếp tục nói, ngươi còn không có phát hiện chính mình đã thâm trùng kịch độc sao. Nàng nói, ánh mắt dừng lại ở mạc thanh nguyệt miệng vết thương thượng, miệng vết thương già chảy ra huyết đã ẩn ẩn biến thành màu đen, kia chính là khuynh thành tỷ tỷ cố ý điều chế độc dược, chuyên môn dùng để đối phó ngươi. Mạc thanh nguyệt hơi hơi cúi đầu, nhìn mắt kia chảy máu đen miệng vết thương, không để bụng mà cười cười, ta còn là lần đầu tiên thấy có người đánh lén hạ độc lúc sau, còn có thể nói như vậy chính đại quang minh. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt quân mạch vũ, lại nói tiếp. Quả nhiên là Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi à. Người tìm chết. Quân Mạch Vũ bị chọc tức muốn rầm chân, hét to một tiếng, dơ kiếm liền chiều Mạc Thanh Nguyệt vọt qua đi. Nàng kia kiếm thân kiếm ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, vừa thấy chính là đồ kích độc, lại là không nghiêng không lệch mà chiều Mạc Thanh Nguyệt ngực đã đâm đi, nói do muốn nàng mệnh. Mạc Thanh Nguyệt vẫn đứng ở tại chỗ, không núp đích, quân Mạch Vũ thấy, càng là vui sướng không thôi. Nàng cho rằng Mạc Thanh Nguyệt khẳng định là bởi vì độc tố lan tràn, cho nên đã không có phản kháng nàng năng lực. Nghĩ đến chính mình lúc trước chạy đi lúc sau, lại bị một cái người xa lạ đưa tới cái này địa phương tới, trung gian trải qua như vậy nhiều phi người huấn luyện, quân mạch vũ liền đối Mạc Thanh Nguyệt hận đến ngừa răng. Tư cập này, quân mạch vũ trên tay động tác chiêu thức càng thêm sắc bén đi lên. Mắt thấy mũi kiếm liền phải đâm đến Mạc Thanh Nguyệt thân thể. Quân Mạch Vũ trong mắt cũng hiện lên mừng như điên chi sắc, nhưng lúc này, Mạc Thanh Nguyệt lại đống nhiên động. Mạc Thanh Nguyệt động tác thực mau, mau đến liền ly nàng gần nhất Quân Mạch Vũ đều không có thấy rõ ràng nàng động tác, càng không kịp làm ra phản ứng. Chờ Quân Mạch Vũ phản ứng lại đây thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt trong tay chính nắm một phen ngân quang lấp lánh truy thủ, để ở nàng trên cổ. Ngươi muốn làm gì? Quân Mạch Vũ vừa nói, một bên còn tưởng ý đồ dùng trong tay kiếm ngược hướng thứ hướng Mạc Thanh Nguyệt lại bị Mạc Thanh Nguyệt một phen khẩu dừng tay cổ tay, một cái dùng sức, liền nghe được một tiếng thanh thúy nước sương thanh. A Quân Mạch Vũ kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng mà đi xuống lạc. Mạc Thanh Nguyệt trong tay truy thủ cũng tùy theo đi phía trước tặng một chút, Quân Mạch Vũ trắng nón trên cổ nháy mắt xuất hiện một cái vết máu. Như thế nào lâu như vậy, ngươi vẫn là học không được thấy rõ tình thế đâu, ta có thể bắt lấy ngươi, còn sẽ sợ ngươi kiếm sao? Mạc Thanh Nguyệt cúi đầu, Ở quân Mạch Vũ bên thai cười lạnh nói, Ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại chúng độc, liền tính là bắt cóc ta, ngươi vẫn là chạy không xa. Quân Mạch Vũ cho rằng Mạc Thanh Nguyệt bắt lấy nàng chỉ là vì làm nàng đương con tin, hảo mượn cơ hội chạy trốn. Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta bắt ngươi là vì kiềm chế bọn họ hai người sao. Nàng lời này là đối với quân Mạch Vũ nói, Nhưng đôi mắt lại là nhìn chầm chằm phía trước quân mạch ly cùng tô khuynh thành hai người, ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng, bọn họ sẽ cô kỳ an toàn của ngươi đi. Không đợi quân mạch vũ hỏi cái gì, Mạc Thanh Nguyệt nói tiếp, ngươi nhìn xem, bọn họ hai cái, có nửa điểm muốn cứu bộ dáng của ngươi sao? Quân mạch vũ nghe vậy, lúc này mới chiều quân mạch ly cùng tô khuynh thành nhìn lại, chỉ thấy bọn họ hai cái đều chỉ là mắt lạnh nhìn chính mình, không có nửa điểm khẩn trương chính mình bộ dáng Hoàng huynh, Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi, các ngươi. Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xong, quân mạch ly cùng tô Khuynh Thành liền có động tác. Hai người bọn họ quả thực hoàn toàn không có cô kỵ nàng an nguy ý tứ, trực tiếp lấy ra vũ khí liền triều mạc thanh nguyệt công lại đây. Hai người động tác chiêu số đều quỷ dị đến cực điểm, rõ ràng ngay từ đầu là thẳng tắp triều mạc thanh nguyệt xuống tới, nhưng ngay sau đó, bọn họ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở mạc thanh nguyệt hai bên trái phải. Lại sau đó nữa, lại thay đổi phương hướng. Loại này quỷ dị khó lường thân pháp, chính là Mạc Thanh Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa hiển nhiên bọn họ hai cái luyện loại này thân pháp đã luyện thật lâu, phối hợp rất là ăn ý, làm người cơ hội nhìn không thấu bọn họ hành tung. Mạc Thanh Nguyệt thần sắc hơi ngừng, ném xuống quân mạch vũ, xem chuẩn phương Tây, nhất kiếm đâm tới. Ken đao kiếm tương tiếp thanh âm vang lên, Mạc Thanh Nguyệt động tác nháy mắt nhanh hơn, hợp với mấy chiều. Chút nào chưa cho đối phương thở dốc cơ hội, đánh quân Mạch Ly liên tiếp lui về phía sau. Cảm giác được sau lưng sắc ý, Mạc Thanh Nguyệt lại thực nhanh nhẹn thu tay lại, chiều một bên né tránh khai, bất quá vẫn là thuận tay ra một trường, đồng dạng đem tính toán đánh lén nàng Tô Khuynh Thành đánh lui vài bước. Quân Mạch Ly cùng Tô Khuynh Thành ổn định thân thể lúc sau, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Mạc Thanh Nguyệt rõ ràng đã trúng độc cư nhiên còn có thể tránh thoát bọn họ hai người hợp lực tiến công, thậm chí bước lui bọn họ, nàng tu vi đến tổn cùng có bao nhiêu cường đại. Như thế nào, thực kinh ngạc. Mặc thanh nguyệt nhìn ra bọn họ khiếp sợ, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng chỉ bằng một chút tiểu kỹ xảo, liền thật có thể đem ta thế nào sao. Điểm này độc tố, so với xích vũ long những cái đó độc dược, quả thực là gặp sư phụ hảo đi, lúc này đã sớm bị thân thể của nàng cấp thanh trừ sạch sẽ. Phải không? Tô khinh thành đoán độc mà nhìn chầm chầm mạc thanh nguyệt, hung hăng nói, vậy ngươi liền tới nếm thử ta ngàn nhện vạn độc trưởng đi. Chỉ thấy nàng quanh thân bỗng nhiên thay đổi, hơi thở cũng trở nên càng thêm âm u trầm thấp lên, mà nàng kia trương nguyên bản nhu mỹ khả nhân trên mặt gân mạch đột nhiên đột hiện ra tới, còn biến thành màu đen. Làm nàng mặt nhìn qua giống như phá thành mảnh nhỏ giống nhau, thậm chí có thể nhìn đến trên mặt nàng mạch máu còn có một kia hắc khí ở bơi lội. Thượng một khắc vẫn là nhu nhược Mỹ lệ nữ tử, giờ khắc này liền hóa thân địa ngục các quỷ. A tô khinh thành ngửa mặt lên trời trường thanh gào giống một tiếng, trên người buộc phát ra một cổ so với trước phải mạnh hơn vài lần khi thế. Người đi tìm chết đi. Nàng hướng về phía mạc thanh nguyệt rít gào một tiếng, thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện ở mạc thanh nguyệt trước mặt, một trường chiều nàng đánh qua đi. Mạc thanh nguyệt cũng thực sự bị nàng tốc độ cấp kinh ngạc một chút, thấy nàng ra chiều. Tránh cũng không thể tránh, cũng một trưởng đánh ra. Hai trưởng tương tiếp, một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế đột nhiên bùng nổ, tứ tán mở ra, chung quanh sở hữu thụ cơ hồ nháy mắt bị nổ tận gốc, xúc bay đi ra ngoài. Quân Mạch Ly làm như đã sớm biết như vậy kết quả, ở Mạc Thanh Nguyệt cùng Tô Khuynh Thành đối thượng thời điểm liền đã làm tốt phòng bị, bất qua cứ việc như thế, hắn vẫn là bị kia khí thế cường đại cấp đẩy lui vài bước. Mạc Thanh Nguyệt, ta muốn ngươi mệnh, Tô khinh thành tựa hồ đã điên cuồng, đôi mắt màu đỏ tươi như quỷ, nàng đối với Mạc Thanh Nguyệt lại là một trường. Nàng hiện tại hết thảy, đều là bái Mạc Thanh Nguyệt ban tặng. nếu không phải bởi vì nàng, nàng như thế nào sẽ bị đuổi ra tông môn, nàng lại như thế nào sẽ gặp được những cái đó sự tình. Cuối cùng còn gặp cái kia so ma quỷ còn muốn khủng bố nam tử, làm nàng nhận hết các loại tra tấn cùng khuất nụ. Này hết thảy hết thảy, đều do Mạc Thanh Nguyệt. Cho nên nàng muốn nàng chết. Muốn nàng chết không có chỗ trôn, chết vô cùng thê thảm. Vì thế, nàng không mừng tu luyện này được công, không tiếc làm chính mình biến thành hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Mạc Thanh Nguyệt cũng không biết này tô khinh thành tu luyện cái gì công pháp, cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian đem công lực đề cao vài lần, lại còn có nổi điên muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng trước mắt nàng cũng không như vậy nhiều công phu đi nghiên cứu này đó. Tô Khuynh Thành đột nhiên bùng nổ làm nàng không thể không đến dùng ra toàn bộ thực lực, cũng mới cùng nàng đánh cái ngang tay. Tô Khuynh Thành hiện tại tâm tình đã có thể không Mạc Thanh Nguyệt như vậy chấn tĩnh, nàng không thể tưởng được, chính mình đều dùng ra tuyệt chiêu, Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên còn có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Nàng trong lòng trừ bỏ ngập trời hận ý, rất nhiều một phần không cam lòng cùng phẫn nộ, dựa vào cái gì, nàng Mạc Thanh Nguyệt là có thể như vậy vẫn may bị đưa tới cái này địa phương tới. Tu Vi còn trướng nhiều như vậy, nàng liền phải chịu như vậy nhiều tra tấn. Mạc Thanh Nguyệt, liền tính đồng quy vô tận, ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Tô Khuynh Thành đột nhiên âm chắc chắc mà mở miệng, sau đó nàng cũng không biết làm cái gì, Tu Vi cư nhiên lại một lần bạo trướng. Nguyên bản nàng Tu Vi liền mạc danh bạo trướng, từ đế Linh Tam Giai lập tức biến thành cùng Mạc Thanh Nguyệt giống nhau, tới rồi Thánh Linh nhất dai nông nỗi, hiện tại lại trướng, không sai biệt lắm mau đến Thánh Linh Tam Giai. Mạc Thanh Nguyệt lần này không có thể chống đỡ được, phun ra một mồm to huyết, chiều sau bay ngược đi ra ngoài. Mà Tô Khuynh Thành tình huống cũng không hảo chạy đi đâu, ở Mạc Thanh Nguyệt bay ra đi lúc sau, trên người nàng khí thế lập tức biến mất, cả người cũng ngã quỷ ngã xuống đất, càng là hơi thở mong manh. Quân mạch ly vội vàng tiến lên, nâng dậy nàng. Một đạo ngẩng cao phượng minh thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một con màu tím phượng hoàng quang ảnh đột nhiên xuất hiện, nâng Mạc Thanh Nguyệt phi lạc thân thể chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Quân mạch Ly Khiếp sợ không thôi mà nhìn kia màu tím vương hoàng, liền cấp Tô Khuynh thành xem thương đều cấp quyến mất. "Chủ nhân, người không sao chứ?" Tử Linh quan tâm mà chiều Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt thực tái nhợt, hiển nhiên thương không nhẹ, bất quá nàng vẫn là lắc lắc đầu, "Ta không có việc gì, này thương không quan trọng, Tử Linh, ngươi mau trở về đi thôi." "Này không phải Tử Linh thật thể?" chỉ là nàng dùng tự thân chứa đựng năng lượng ngừng tụ thành một đạo quang ảnh cứu nàng đã tiêu hao không ít năng lượng nàng không nghĩ nàng lại lãng phí càng nhiều năng lượng kia chủ nhân có việc nhớ rõ kêu ta ra tới thử linh nói xong liền biến mất mặc thanh nguyệt quay đầu nhìn mắt hơi thở mong manh tô khuynh thành đung nhiên thở dài nói ta tự hỏi chưa bao giờ chủ động trêu chọc quá ngươi cái gì ngươi vì sao đối ta liền có như vậy đại hận ý thậm chí đến bây giờ vì muốn nàng mệnh Đem chính mình làm thành bộ dáng này Kỳ thật nguyên bản Nàng hoàn toàn có thể có một cái thực tốt tương lai Vì sao Tô khinh thành không biết nơi nào tới sức lực Đẩy ra đỡ lấy nàng quân mạch ly Cười ha ha lên Vì sao Ngươi nói vì sao Nếu không phải ngươi Ta sẽ biến thành như bây giờ thử sao Ta vốn là tô gia đại tiểu thư Ta vốn dĩ nên có tốt nhất tiền đồ Ta có thể ở thương lan đại lục làm một cái chịu người kính ngưỡng Thân phận tôn quý luyện dược sư Ta không cần đến cái này địa phương tới, chịu như vậy nhiều tội. Mặc dù nàng biết thần ẩn đại lục so thương lan đại lục tốt hơn nhiều, nhưng nếu có thể lựa chọn, nàng như thế nào cũng sẽ không đi vào cái này tàn khốc địa phương. Nàng tình nguyện ở nguyên lai địa phương, quá một cái nàng cảm thấy vừa lòng nhân sinh. Ha ha ha, ta vốn dị không cần biến thành như bây giờ. Ta có gia thế, có dung mạo có thiên phú, có. Nói đến nơi đây. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại nhìn quân mạch ly liếc mắt một cái, sau đó lại lập tức chuyển qua đi nhìn Mạc Thanh Nguyệt, cười cười, nước mắt liền ngăn không được mà hạ xuống. Mạc Thanh Nguyệt, ta hận ngươi, ta hận ngươi, đều là bởi vì ngươi, ta mới biến thành như vậy. Nàng khóc lóc, lại thê thảm mà cười cười, trong miệng đột nhiên bắt đầu không ngừng ra bên ngoài trào da đỏ tươi huyết tới, nàng thấp rộng lầm bầm nói, nhưng ta không hối hận. Là đâu, nàng không hối hận. Nàng hận Mạc Thanh Nguyệt, bởi vì nàng xuất hiện, cướp đi quân mạch ly lực chú ý, cướp đi hắn tình yêu. Nàng khát cầu như vậy nhiều năm, cũng vì chi làm nhiều như vậy, lại bị một người khác được đến. Nàng không tâm lòng, nàng ghen ghét, cho nên mới làm những cái đó sự tình, do đó làm chính mình rơi vào như bây giờ kết cục Nhưng nàng không hối hận, không hối hận, thái hắn. Tô Khuynh Thành chậm rãi ngã xuống, nàng ngã xuống lúc sau. Ánh mắt ôn nhu mà lưu luyến mà chiều Quân Mạch Ly nơi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi nhắm lại. Nàng cuối cùng kia một câu, Quân Mạch Ly không có nghe được, nhưng Mạc Thanh Nguyệt nghe được. Nàng nhìn mắt Quân Mạch Ly, thấy hắn đối Tô Khuynh Thành chết không có biểu hiện ra nửa phần bi thương, trong ánh mắt thậm chí liền một kia thương tiếc đều không có. Mạc Thanh Nguyệt không khỏi thở dài, Tô Khuynh Thành nếu là biết hắn như bây giờ, hay không sẽ cảm thấy chính mình ái sai rồi người đâu? Đáng thương Tô Khuynh Thành. Cả đời nhất bi ai sự tình, đại khái chính là không có thấy rõ ràng quân mạch ly chân thật làm người đi, nàng cho rằng hắn ái mạc thanh nguyệt, không nghĩ tới, hắn ái, trước nay đều là chính mình. Đến nỗi mạc thanh nguyệt, bất quá là hắn cầu mà không được, cho nên mới có một chút chấp niệm thôi. Hoang huynh, mau, giết nàng a, hiện tại nàng thương không nhẹ, khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Quân mạch vũ sắc nhọn trói hai thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Mạc Thanh Nguyệt lệnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, sợ tới mức quân mạch vũ phía sau lưng chợt lạnh, theo bản năng mà nhắm lại miệng. Nhưng lại nghĩ đến Mạc Thanh Nguyệt hiện tại đã thân chịu trọng thương, tất nhiên không phải bọn họ huynh muội đối thủ, lại đông nhiên có tự tin. Hừ! Mạc Thanh Nguyệt, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi hôm nay còn thoát được sao? Trốn! Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh nói, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau sao? Nàng nhìn mắt từ thân phận bại lộ sau đến bây giờ một câu cũng chưa nói qua quân mạch ly, nhàn nhạt nói, như thế nào, ngươi còn không tính toán động thủ. Nàng nhưng không cho rằng hôm nay bọn họ mấy cái lao lực tâm tư mà cho nàng hạ bộ, hắn sẽ dễ dàng như vậy mà làm nàng như vậy rời đi. Quân mạch ly trầm mạc không nói, cũng không có muốn động thủ tính toán. Hoàng huynh, ngươi nhưng thật ra động thủ a? Quân mạch vũ phía trước bị mạc thanh nguyệt cấp giam cầm linh lực. Hiện tại nằm trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể ở kia thúc giục quân mạch ly. Nếu là nàng năng động, hiện tại đã sớm xông lên đi đối phó Mạc Thanh Nguyệt. Câm miệng. Quân mạch ly rốt cuộc mở miệng, bất quá lại là lạnh giọng mà trách cứ quân mạch Vũ. Hắn chậm rãi quay đầu, thân xác phức tạp mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt tuyệt mỹ mặt, đáy mắt vẫn là mang theo một tia si mê. "Thanh Nguyệt, ta liền muốn hỏi ngươi một vấn đề, vì cái gì? Rõ ràng là ta trước gặp được ngươi." Ngươi cuối cùng lại lựa chọn hắn, ta rốt cuộc nơi nào so ra kém hắn. Cái này hắn, chỉ tự nhiên là quân thiên dạ. Nhắc tới quân thiên dạ thời điểm, quân mạch ly kia nhìn như bình đạm không gợn sóng đáy mắt vẫn là tạo nên một tia hận ý, hắn giấu ở trong tay háo tay cũng không khỏi nắm chặt nắm tay. Mặc thanh nguyệt mày túc một chút, sau đó nói, đệ nhất, trước hết gặp được ta người, không phải người, là a dạ, đệ nhị, ta lựa chọn ai, cùng gặp được trước sau không có quan hệ. Nàng nói tiếp, "Quân Mạch Ly, đừng cùng ta nói cái gì ngươi yêu ta, ngươi từ nhìn thấy ta bắt đầu, chỉ sợ cũng nổi lên tâm tư khác đi, ngươi chẳng qua là coi trọng ta trên người bảo vật, muốn lợi dụng ta đạt thành mục đích của ngươi thôi." Mạc Thanh Nguyệt nói làm Quân Mạch Ly sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như là bị người chọc thủng tâm sự giống nhau. Hắn đung nhiên lớn tiếng nói, "Không phải, ta là thiệt tình ái ngươi. Đối với ngươi là thiệt tình." Mạc Thanh Nguyệt lạnh giọng đánh gậy hắn nói, Thiệt tình, quân mạch ly, ngươi kia thiệt tình có vài phần, chính ngươi trong lòng rõ ràng, nếu ta chỉ là một cái không thể tu luyện phế vật xỉu bắt quái, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Hắn về điểm này cái gọi là thiệt tình, liền tô khuynh thành đối hắn một nửa đều không có đi. Ta quân mạch ly á khẩu không trả lời được. Nhưng một lát sau, hắn lại cười lạnh mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, chẳng lẽ quân thiên dạ liền đối với ngươi có bao nhiêu thiệt tình sao? Hắn không phải là coi trọng ngươi thiên phú cùng dung mạo, lời còn chưa dứt, một đạo trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bổn quân ái chỉ là nguyễn nhi, cùng chuyện khác không có quan hệ. Mặc thanh nguyệt nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, lập tức xoay người, quả nhiên nhìn đến quân thiên dạ đang đứng ở nàng phía sau, nàng nhọn miệng cười, a dạ, ngươi đã đến rồi a. Quân thiên dạ chợt loét thân, liền tới rồi mạc thanh nguyệt bên lề, dắt lấy tay nàng, lại giơ tay vuốt ve hạ nàng mặt. Thẳng đến thật sự chạm vào nàng, hắn vẫn luôn huyền tâm mới tính vông. Bất quá nhìn đến mạc thanh nguyệt có chút tái nhợt sắc mặt, còn có trên người miệng vết thương cùng vết máu lúc sau, hắn hơi thở lại là lạnh lùng, ai thương. Quân Mạch Ly nhìn đến đột nhiên xuất hiện quân thiên dạ, đầu tiên là ngẩn ra một chút, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy không có mang mặt nạ quân thiên dạ, hơn nữa cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Chờ hắn nhận ra quân thiên dạ lúc sau nháy mắt giống như là gặp thiên lịch giống nhau, cả người thư nhi đều dựng lên, hắn cười lạnh nói, nói thật dễ nghe, Thanh Nguyệt nếu là không có này dung mạo cùng thiên phú, ngươi sợ là đã sớm coi trọng người khác đi. Nhìn đến mặt Thanh Nguyệt ở quân thiên dạ trước mặt cái loại này ôn nhu hòa thuận, còn có nàng trong mắt toát ra cái loại này vui sướng ánh mắt, quân mạch ly liền nhịn không được lần thứ hai nắm chặt nắm tay. Nàng ở trước mặt hắn, chưa bao giờ sẽ có như vậy một mặt, chẳng sợ một chút ôn nhu đều không có. Quân Mạch Vũ đang xem Thanh Quân Thiên giả mặt trong nháy mắt kia, liền lập tức nhận ra hắn. nàng lập tức kích động lên, hướng về phía Quân Thiên Dạ hưng phấn mà kêu lên: Thiên Dạ ca ca, ngươi đã đến rồi à? ngươi là tới tìm ta sao? Mặc Thanh Nguyệt thực vô ngữ mà nhìn mắt Hưng Phấn đến không được, hận không thể lập tức nhảy lên vọt tới Quân Thiên Dạ bên người Quân Mạch Vũ. về điểm này, nàng thật sự rất bội phục nàng. bất cứ lúc nào chỗ nào loại nào tình huống. Nàng đều có thể xem nhẹ rất sở hữu sự tình, kiên định bất di mà nó bổ, cho rằng á dạ là vì nàng mà đến. Quả nhiên, không đợi quân thiên dạ con mắt liếc nhìn nàng một cái, quân mạch vũ liền lại nói, thiên dạ ca ca, ngươi mau tới cứu ta à, cái kia mạc thanh nguyệt cư nhiên đem ta biến thành như vậy, hảo đáng giận a Nói nói, nàng liền hoa lê dính hạt mưa mà khóc lên, một bên khóc còn một bên tố khổ, thiên dạ ca ca, ngươi cũng không biết, ta vì tìm ngươi ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Ta, cơ miệng, một cái lạnh băng, hỗn loạn tức giận quát lớn thành đánh gãy quân mạch vũ nói, mà người nói chuyện không phải quân thiên dạ, mà là quân mạch ly. Quân mạch vũ, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, hắn từ đầu tới đuôi con mắt xem qua người sao? Sao có thể là tới cứu ngươi? Ngươi đầu hốc là bạch dài quá sao? Quân mạch ly nhìn mắt mạc thanh nguyệt, cười lạnh lại nói, huống chi, ngươi nhưng đừng quên. Ngươi chính là bị thương hắn vương phi người đâu. Hắn lệnh như băng mà nhìn quân mạch vũ, ánh mắt mang theo một kia trào phúng, còn có tức giận. Quân mạch vũ ở trong mắt hắn, chính là một cái không dài đầu góc ngu xuẩn, còn có bệnh. Nếu không phải phía trước người kia nguyên nhân, hắn đã sớm hận không thể đem nàng cấp giết chết. Mỗi một lần nhìn đến nàng dùng si mê ánh mắt ở nơi đó nói quân thiên dạ tốt thời điểm, hắn đều phẫn nộ muốn giết người. Nhất buồn cười chính là... Rõ ràng quân thiên dạ trước nay đều không có phản ứng quá nàng, cũng không biết nàng sao có thể não bổ ra hắn cái gọi là Hảo tới. Tuy rằng bọn họ không phải thật sự huynh mội, nhưng rõ ràng nhiều năm như vậy tới, hắn đối nàng cũng không tồi, như thế nào liền không thấy nàng như vậy nhớ rõ chính mình Hảo, ngược lại đối quân thiên dạ cái này hàng năm bên ngoài người nhớ mãi không quên. Nguyệt Nhi Thương, là ngươi làm. Quân thiên dạ rốt cuộc nhìn về phía quân Mạch Vũ. Nhưng lại hoàn toàn không phải nàng muốn nhìn đến ôn nhu thâm tình ánh mắt, mà là tràn ngập lạnh nhạt cùng sát ý ánh mắt. Thiên Dạ ca ca, ta. Quân mạch vũ nhìn hắn kia lạnh băng ánh mắt, sợ tới mức toàn thân lông tơ đều giống như lập lên, một loại tử vong sợ hai bao phủ ở nàng trong lòng. Nàng run run rẩy rẩy mà muốn giải thích cái gì, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên á kêu thảm thiết một tiếng, sau đó cả người liền bay đi ra ngoài. Quân mạch vũ bay ra đi hảo xa sau mới ngã xuống dưới, rơi trên mặt đất ngáy mắt, khủ ra một đại than huyết tới, cả người càng là tưởng một bãi bùn lầy giống nhau nằm liệt trên mặt đất, vẫn không núp đích. Nàng toàn thân xương cốt đều ở vừa mới, bị quân thiên dạ trưởng lực cấp đánh nát. Ngàn, đêm, ca, ca. Quân mạch vũ đôi mắt còn chưa từ bỏ ý định mà chiều quân thiên dạ xem qua đi, trong miệng đứt quãng mà phun ra một ít chữ tới. Nhưng mỗi phun ra một chữ, lại đều sẽ nôn ra một mổn to huyết tới. Nhưng quân thiên giả đã xoay người sang chỗ khác, hoàn toàn không có quản nàng ý tứ. Quân mạch vũ trừng mắt hắn bên người mạc thanh nguyệt, trong mắt đều trừng đột ra tới tới, lại xứng với kế toán độc vô cùng ánh mắt cùng tái nhợt sắc mặt lại có một loại nói không nên lời đáng sợ ý vị. Tiện! Người! Tiện miệng nàng lầm bẩm, ánh mắt càng thêm đoán độc căm trầm. Nguyệt nhi, ngươi ở một bên nghỉ ngơi một chút. Chờ một lát ta liền mang ngươi đi. Quân thiên giả ôn nhu đối mạc thanh nguyệt nói, nói xong liền ngường đầu, nhìn quân mạch ly. Buồn quân biết, là tần thịnh mang các ngươi tới thần ẩn đại lục, hắn hiện tại ở nơi nào. Quân mạch ly nghe được quân thiên giả nói ra tần thịnh tên này thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, thực mau liền khôi phục nguyên lai thần sắc. Hắn lạnh lùng nói, tần thịnh ở nơi nào ta như thế nào sẽ biết, bất quá nơi này là thần ẩn đại lục. Hắn như thế nào lại ở chỗ này, quân thiên dạ, ngươi lời này, hỏi không khỏi quá buồn cười một chút. Quân thiên dạ lại không lại cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp dối tay, hướng tới quân mạch ly nơi phương hướng hư không một chảo, quân mạch ly thân thể liền bị một cổ lực lượng cấp giam cầm ở giữa không trung. Buồn quân không rảnh cùng ngươi tại đây vô nghĩa, hoặc là nói, hoặc là chết. Nói, ống tay háo của hắn vung lên, quân mạch ly liền lập tức giống như gặp thật lớn thống khổ giống nhau. Mặt đỏ lên, biểu tình thống khổ, muốn dây rua, rồi lại không thể động đậy. Ngươi! Ngươi! Quân mạch ly trong miệng gian nan mà phun ra hai chữ tới, hắn nhìn quân thiên giả trong ánh mắt, trừ bỏ thống khổ, càng nhiều một tia sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ đến, quân thiên giả cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này, hắn ở trước mặt hắn, thế nhưng liền cơ hội ra tay đều không có. Quân thiên dạ đến tột cùng là cái gì thân phận? Vì sao người kia trước nay đều không có cùng hắn để qua? Chẳng lẽ hắn cũng không biết sao? Nói hay không? Quân thiên dạ hơi hơi thu hồi một ít lực lượng, làm quân mạch ly có thể nói đến ra lời nói tới. Ta! Ta cũng không biết quân mạch ly thật vất vả được đến một kia không khí, kịch liệt mà thở phì phò. Quân thiên dạ nghe hắn nói như vậy, ánh mắt lạnh lùng, lại đột nhiên tăng lớn lực lượng, quân mạch ly mặt lập tức trướng thành màu đỏ tím. Ta! Ta thật sự! Không biết. a dạ, buông ra hắn đi. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên đi đến quân thiên dạ bên người, mở miệng nói. Quân thiên dạ quay đầu, thấy Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, hảo. Sau đó hắn liền thu hồi giam cầm trụ quân Mạch Ly lực lượng. Quân Mạch Ly lập tức từ giữa không trung ngã xuống trên mặt đất, đột nhiên ho khăn lên. Quân Mạch Ly, ta không hỏi ngươi tần thịnh sự tình, chỉ cần ngươi nói cho ta, này Phượng Linh Châu, ngươi là từ đâu được đến? Ta liền thả ngươi rời đi." Mặc Thanh Nguyệt lại nói tiếp, "Ta tưởng, loại này bảo vật, khẳng định không phải là các ngươi trong lúc vô tình được đến y, là ai đem Phượng Linh Châu giao cho các ngươi, cho các ngươi dùng nó tới dẫn ta ra tới." Vừa mới nàng cẩn thận nghĩ nghĩ chỉnh sự kiện trải qua, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vì sao quân mạch Ly bọn họ ba người sẽ cầm Phượng Linh Châu đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ thật sự sẽ chỉ là trùng hợp? Nhưng nếu là trùng hợp nói Bọn họ ba người lại vì sao phải dịch dung, hơn nữa căn cứ bọn họ sau lại đánh lén chính mình tình huống tới xem, này rõ ràng chính là kế hoạch tốt. Cho nên bọn họ nhất định là biết chính mình sẽ yêu cầu Phượng Linh Châu, hơn nữa biết chính mình ở cái này địa phương, cho nên cố ý thiết kế như vậy một vở diễn. Như vậy vấn đề liền tới rồi, bọn họ từ nơi nào được đến Phượng Linh Châu, lại là như thế nào biết chính mình hành tung? Hay là này dọc theo đường đi, có người theo dõi nàng? Nhưng là nàng lại chưa từng phát giác. Quân Mạch Ly nghe xong Mạc Thanh Nguyệt hỏi chuyện, ánh mắt lóe lóe, sau đó nói, là có người nói cho chúng ta biết người nhìn thấy Phượng Linh Châu nhất định sẽ xuất hiện, cho nên chúng ta mới lấy tới dẫn ngươi ra tới. Mạc Thanh Nguyệt như mày, nàng khẳng định quân Mạch Ly không có nói thật, hắn nhất định che giấu cái gì quan trọng manh mối. Quân Mạch Ly Mạc Thanh Nguyệt thanh âm đống nhiên ở quân Mạch Ly bên thai vang lên, thanh âm này còn bất đồng với dĩ vãng cái loại này. Đảo mang theo một kia mê hoặc cảm giác A, Quân Mạch Ly không biết sao Theo bản năng mà liền trả lời nàng Ở vừa nhấc đầu Phát hiện Mạc Thanh Nguyệt không biết khi nào Cư nhiên đứng ở trước mặt hắn Hắn nhìn Mạc Thanh Nguyệt cặp kia mỹ lệ đôi mắt Cảm giác giống như có một cổ thần kỳ lực hấp dẫn Làm hắn đầu góc có chút hoang hốt Vẻ mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên ngây dại ra Mạc Thanh Nguyệt thấy vậy Biết quân Mạch Ly đã bị chính mình nhiếp hồn thuật khống chế được Nàng lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi, quân mạch ly, nói cho ta, các ngươi lại như thế nào đến thần ẩn đại lục tới? Là quân mạch ly cao mày, biểu tình có trong nháy mắt dây ruộng, bất quá cuối cùng vẫn là ngơ ngác mà trả lời nói, là thần thịnh mang chúng ta tới. Mạc Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi, kia hắn mang các ngươi tới rồi thần ẩn đại lục lúc sau đâu, lại đi nơi nào? Quân mạch ly đáp, không biết, hắn đem chúng ta mang đến lúc sau, đem chúng ta đưa tới một cái người áo đen trước mặt. Sau đó đã không thấy tâm hơi. Người áo đen. Mạc Thanh Nguyệt hỏi, kia người áo đen trông như thế nào? Không biết, hắn mỗi lần xuất hiện đều mang mặt nạ, chỉ là làm người không ngừng huấn luyện chúng ta. Nhắc tới huấn luyện thời điểm, quân mạch ly biểu tình rõ ràng trở nên thống khổ lên, nghĩ đến, kia huấn luyện sẽ không có nhiều nhẹ nhàng, nói không chừng còn làm hắn bị không ít tra tấn. Kia Phượng Linh Châu cũng là cái kia người áo đen giao cho các ngươi sao? Mạc Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi. Phượng Linh Châu, Phượng Linh Châu, Quân Mạch Ly lẩm bẩm, theo sau biểu tình đột nhiên trở nên thống khổ lên, hắn ôm lấy đầu, trên mặt đất lăn lộn lên, như là gặp lớn lao thống khổ giống nhau. Quân Mạch Ly, người làm sao vậy? Mặc Thanh Nguyệt nôn nóng mà kêu lên, nhưng Quân Mạch Ly hiển nhiên đã nghe không được nàng lời nói, chỉ là một mặt trên mặt đất lăn lộn kêu rên, như là càng ngày càng thống khổ. Nguyệt Nhi Quân Thiên giả đã đi tới, nhìn dáng vẻ. Hán thức hải chung là bị người hạ cấm chế, chỉ cần nhắc tới có quan hệ Phượng Linh Châu sự tình, liền sẽ như vậy. Tinh thần lực cũng đủ cường đại người, là có thể ở một người khác thức hải chung thiết hạ nào đó cấm chế, làm người nọ không thể làm hoặc là nói cập nào đó sự tình. Một khi kia cầm chế bị xúc động, bị thiết hạ cấm chế người nọ liền sẽ gặp rất lớn thống khổ, tựa như quân mạch ly như bây giờ. Mặc thanh nguyệt như mày, a dạng. Ý của ngươi là hắn sau lưng người đã sớm biết quân mạch Ly sẽ bị ta bắt lấy, hơn nữa khả năng sẽ hỏi hắn có quan hệ phượng linh châu sự tình, cho nên cố ý thiết hạ cấm chế. Quân Thiên giả gật gật đầu, hẳn là chỉ là hắn cũng nghĩ không ra, kia sau lưng người làm như vậy đến tuột cùng là vì cái gì? Như vậy chẳng phải là rõ ràng là Nguyệt Nhi biết phượng linh châu có vấn đề sao? Mặc Thanh Nguyệt cau mày trầm tư nửa ngày, nàng lấy ra trang có phượng linh châu hộ, mở ra. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút, cái gì vấn đề cũng không có a. Tử Linh, ngươi xác định này Phượng Linh Châu chính là ngươi trước kia tổn chữ ngươi lực lượng kia viên sao. Mạc Thanh Nguyệt truyền âm cấp Tử Linh. Không sai chủ nhân, chính là cái này. Tử Linh đáp. Vậy ngươi nhìn xem này Phượng Linh Châu có hay không cái gì vấn đề, có không ai ở bên trong này động tay chân. Mạc Thanh Nguyệt lấy ra Phượng Linh Châu, phóng tới trong tay. Một lát sau. Mạc Thanh Nguyệt trong đầu mới truyền đến tử linh hồi đáp, chủ nhân, không có. Thử linh, ngươi khẳng định. Mạc Thanh Nguyệt như như mày, cư nhiên không có vấn đề, này quá kỳ quái. Chủ nhân, ta có thể khẳng định. Thử linh khẳng định nói. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa, nàng đem Phượng Linh Châu thả lại hộ, sau đó đôi quân thiên giả nói, a dạ, tử linh nói này Phượng Linh Châu không thành vấn đề. Nàng lại nói tiếp. Chính là ta tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Cái kia đem Phượng Linh Châu giao cho quân mạch ly người, khẳng định biết Phượng Linh Châu đối nàng tới nói rất quan trọng, nhưng lại vì sao cô ý đem nó đưa đến nàng trong tay đầu. Chính cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả đều không có chú ý tới, đưa Mạc Thanh Nguyệt tay đụng tới Phượng Linh Châu trong nháy mắt kia. Phượng Linh Châu chúng có một tia rất khó nhìn đến hắc khí theo nàng đầu ngón tay lập tức chui vào nàng trong cơ thể. Quân Thiên Dạ từ Mạc Thanh Nguyệt trong tay lấy quá Phượng Linh Châu cũng kiểm tra rồi một chút vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện nơi này trừ bỏ ẩn chứa một cổ rất cường đại năng lượng ở ngoài không có khác vấn đề. Nếu như vậy kia Nguyệt Nhi ngươi liền trước đem này này hạt châu thu hào đi ta lại làm người đi tra một chút này hạt châu lúc trước là ở ai trong tay. Mặc Thanh Nguyệt gật gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, khả năng kia sau lưng người chỉ là tưởng nhầm vào ta, cũng không có đối với vượng Linh Châu làm cái gì tay chân đi. Nàng đem Phượng Linh Châu thu vào không gian, giao cho tử linh, làm nàng cầm đi hấp thu bên trong lực lượng, như vậy nàng cũng có thể khôi phục càng nhiều thực lực. Dù sao hiện tại cũng không biết đâu phía sau màn người mục đích, kia còn không bằng làm cho bọn họ bên này lực lượng cường đại một chút, cũng hảo đến lúc đó có thể có có thể nhiều át chủ bài. A, khuôn mạch ly bỗng nhiên giống lớn một tiếng, sau đó cả người liền giống như thoát lực giống nhau, tới rồi đi xuống, không có tiếng động. Chờ mạc thanh nguyệt qua đi xem xét thời điểm, mới phát hiện hắn đã không có hơi thở, nàng lại tìm tòi cha, phát hiện linh hồn của hắn đã không thấy. A, hắn nuôi chính mình nhưng thật ra đủ tàn nhẫn, trực tiếp từ bỏ thân thể. Phía trước nàng vội vàng tưởng phượng Linh Châu sự tình, cho nên không có lại đối hắn tiến hành nhất hồn. Nhưng thật ra cho hắn cơ hội chạy thoát. Lại xem quân mạch vũ, không biết khi nào cũng không có hơi thở, chỉ là đôi mắt chừng đến đại đại, biểu tình vẫn là như vậy ván độc dữ tợn. Mặc thanh nguyệt nhịn không được những mày, nàng như thế nào càng ngày càng cảm thấy chỗ tối giống như có một người, ở giám thị nàng nhất cử nhất động, hơn nữa giống như đối nàng rõ như lòng bàn tay, cố ý thao tác này hết thảy. Nàng thực không thích loại này bị động cảm giác, đối phương ở trong tối, nàng ở chỗ sáng đối phương giống như đặc biệt hiểu biết nàng, nhưng hắn lại liền đối phương là người nào cũng không biết. Hảo, Nguyệt Nhi, đừng nghĩ chuyện này ta sẽ làm người đi cha. Quân Thiên Dạ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mạc Thanh Nguyệt nhăn lại mày. Hắn trước nay luyến tiếc nàng vì những việc này phiền nào ưu sầu, này sau lưng người, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, hắn đều nhất định sẽ không bỏ qua. Ấn mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, hướng Quân Thiên Dạ trong lòng ngực nhích lại gần. Đúng rồi, a Dạ Ngươi là như thế nào tìm được ta? Hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, làm nàng vừa mới bắt đầu đều có chút giật mình. Là trọng dương tử tiền bối nói cho ta. Quân thiên dạ nói. Sư phụ. Mặc thanh nguyệt từ hắn trong lòng ngực ngầng đầu. A dạ, ngươi như thế nào tìm được sư phụ ta? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hồi tím ra đi sao? Bất quá hắn như thế nào biết ta vị trí? Phía trước ta có việc muốn hỏi hắn, kết quả đều tìm không thấy người. Không phải ta tìm được hắn, là tiền bối hắn tìm được ta, phía trước ngươi đột nhiên chưa từng ưu thành biến mất, ta liền đi ra ngoài tìm ngươi, trên đường vừa lúc gặp tiền bối, là hắn nói cho ta ngươi vị trí, cho nên ta liền tới rồi. Sư phụ như thế nào biết ta vị trí? Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc nói. Quân thiên Dạ nhẹ nhàng điểm một chút nàng cái chán, ngươi đã quên, trên người của ngươi mang theo tiền bối cho ngươi lệnh bài, bên trong có linh hồn của hắn ấn ký. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng được đến ngươi vị trí Nga Như vậy a Mạc Thanh Nguyệt bừng tỉnh nói Nàng hướng về phía quân thiên giả nghịch ngợm mà cười Bất quá sư phụ hắn cư nhiên liền này đều nói cho ngươi Xem ra là thực tín nhiệm ngươi sao Quân thiên giả nhớ tới đi phía trước Trọng Dương Tử nói với hắn quá nói Đông nhiên trầm mặt xuống dưới a dạ, a dạ, ngươi làm sao vậy Mạc Thanh Nguyệt xả vài hạ hắn tay háo Hắn mới hồi phục tinh thần lại Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy mới đúng, vừa mới ta kêu ngươi vài thành, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có, tưởng cái gì tưởng như vậy nhập thần A. Không có việc gì, vừa mới suy nghĩ một chút sự tình quân thiên dạ đỗng nhiên một tay đem Mạc Thanh Nguyệt ôm vào trong lòng, gắt gao mà ôm, sau đó ở nàng bên thai ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, chúng ta trở về liền thành thân được không? A. Mạc Thanh Nguyệt có chút phản ứng không kịp. Quân thiên giả buông ra Mạc Thanh Nguyệt, đôi tay nắm lấy nàng bả vai, nghiêm túc mà nhìn nàng, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, chúng ta trở về lập tức liền thành thân được không? Hảo! Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười gật đầu đồng ý, kỳ thật nàng cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới quân thiên Dạ sẽ ở ngay lúc này đột nhiên nói ra, làm nàng có chút trở tay không kịp. Nguyệt Nhi ngươi! Ngươi thật sự đáp ứng rồi! Cái này đến đến phiên quân thiên Dạ không biết làm sao? Đồ ngốc Mạc Thanh Nguyệt thấy hắn kia không thể tin được bộ dáng, cười khẽ một chút, ta không phải đã sớm đáp ứng rồi ngươi cầu hôn sao. Thanh thân là theo lý thường hẳn là A. Quân thiên giả quả thực kích động mà không biết nên nói cái gì, một tay đem Mạc Thanh Nguyệt gắt gao lâu đến trong lòng ngực, Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt, vĩnh viễn chỉ ái ngươi một cái. Như vậy đơn giản rồi lại có chút ấu trị nói từ quân thiên giả trong miệng nói ra, Mạc Thanh Nguyệt nghe xong. Nhìn không được cười càng hoan, tổng cảm thấy loại này lời nói cùng hắn cao lánh khí chất không tương xứng a Bất quá chuyện này muốn cùng sư phụ hắn lão nhân ra nói một tiếng, ta lẻ loi một mình tới rồi thế giới này, hắn là ta cái thứ nhất nhìn thấy người, cũng là ta duy nhất trưởng bối, lý nên báo cho hắn một tiếng. Hảo, ta sẽ phái người đi thỉnh tiền bối đến vô ưu thành, làm hắn thay chúng ta chủ trì hôn lễ. Quân thiên dạ đáp ứng. Đúng rồi, dưỡng gì nơi đó. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ tới cố tể tu cùng Hạ Hân, bọn họ có thể nói là quân thiên giả duy nhất thân nhân, hắn hiện tại thành thân, về tình về lý đều nên tham gia, nhưng cố ra sự tình lại làm hai người không thể không vẫn luôn tránh ở thương lan đại Lục. Lăng Càng vẫn luôn ở điều tra năm đó sự tình, trước đó không lâu vừa mới tìm được rồi mấu chốt tính chứng cứ, chúng ta trở về vừa lúc đem việc này giải quyết. Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới yên tâm, bất quá nàng nhịn không được hỏi, a dạ. Ngươi có phải hay không trộm vì thành thân sự tình chuẩn bị thật lâu đi?" Nàng bất quá là thuận miệng với hỏi, không nghĩ tới Quân Thiên giảm nhưng thật ra thật sự thực nghiêm túc mà đáp, cùng Nguyệt Nhi hôn lễ đương nhiên đến chuẩn bị vạn vô nhất thất. "Được, thật đúng là chính là trộm chuẩn bị đã lâu." Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên vang lên, khoảng thời gian trước luôn không thấy được Dạ Vân bọn họ, nghĩ đến, cũng là vì chuyện này đi. Nghĩ vậy chút, Mạc Thanh Nguyệt trong lòng giống như là sờ soạng mật đường giống nhau, ngọt, lại ấm áp. Cùng lúc đó, Quân Mạch Ly Linh hồn thể đã đi tới một tòa không biết tên trong núi một cái ẩn nấp sơn động khẩu bắc. Mặc dù nơi này căn bản không có trở về, hắn vẫn là cảnh giác mà khắp nơi nhìn xung quanh một chút, mới lác mình tiến vào tới rồi trong sơn động. Sơn động chỗ sâu trong một cái phòng tối nội, bày bình phòng, trước tấm bình phong phóng một chương án thư, án thư tay giờ phút này đang ngồi một cái người áo đen, trên mặt còn mang một cái màu đen thú thể diện cụ. Nhìn thấy tiến vào Quân Mạch Ly Người áo đen trước mở miệng, sự tình làm tốt. Quân mạch ly cung kính mà đáp, hết thể đều chiếu ngải phân phó làm tốt, Phượng Linh Châu đã thuận lợi tới rồi mạc thanh nguyệt trong tay. Thực hảo người áo đen trong miệng phát ra một trận thấp thấp tiếng cười. Chỉ là quân mạch ly nhịn không được hỏi, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Ngươi muốn hỏi vì sao bổn tỏa muốn cho các người đem Phượng Linh Châu đưa đến nàng trong tay đúng không? Người áo đen đông nhiên xuất hiện ở quân mạch ly thân trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Phượng Linh Châu vốn dĩ nên là nguyện nhì, tự nhiên hẳn là còn cho nàng. Hắn nói lời này thời điểm, thanh âm đột nhiên biến thành mặt khác một loại, hơn nữa là quân mạch ly lại quen thuộc bất quá thanh âm. Ngươi! Quân mạch ly khiếp sợ mà ngẩng đầu, chỉ thấy người áo đen cư nhiên bắt lấy vẫn luôn mang trên mặt mặt nạ, lộ ra một trường hắn lại quen thuộc bất quá mặt. Gương mặt này, thinh lình đó là Tân thịnh. Là ngươi! Quân mạch ly thất thanh nói, như thế nào sẽ là ngươi? hắn vẫn luôn cho rằng tần thịnh biến mất lại như thế nào cũng không thể tưởng được cái này vẫn luôn ở đối bọn họ tiến hành mà quỷ huấn luyện người áo đen cư nhiên chính là cái kia biến mất tần thịnh như thế nào thực kinh ngạc tần thịnh cười cười gương mặt này bất quá là bổn tọa vì phương tiện hành sự tùy ý biến hóa thôi nói xong tần thịnh mặt thế nhưng chậm rãi thay đổi cuối cùng biến thành một trương quân mạch ly hoàn toàn xa lạ mặt nhưng gương mặt này lại so với phía trước càng thêm tuấn mỹ Lại là chút nào không thua kém với quân thiên giả, chỉ là so quân thiên giả càng nhiều một tia tà mị. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cùng Mạc Thanh Nguyệt là cái gì quan hệ? Quân Mạch Ly lạnh giọng hỏi. Vừa mới người này rõ ràng thực thân mật mà kêu Nguyệt Nhi, quân Mạch Ly chính là Lại Xuẩn, hiện tại cũng minh bạch, trước mắt người này, tuyệt đối không thể là Mạc Thanh Nguyệt địch nhân. Nguyệt Nhi tên há là ngươi có thể tùy ý tê ơ. Tần thịnh thanh âm đột nhiên biến lánh, tay nhẹ nhàng vung lên. Quân Mạch Ly linh hồn thể liền bị đánh bay đi ra ngoài. Quân Mạch Ly hiện tại là linh hồn thể hình thái, giống nhau linh lực vốn dĩ hẳn là không gây thương tổn hắn, nhưng hiện tại lại bị thương không nhẹ, nếu không phải đã không có thật thể, hiện tại hắn đã sớm hộp máu hôn mê. Khu khu, người Quân Mạch Ly linh hồn thể trở nên có chút trong suốt, hiển nhiên thực suy yếu. Quân Mạch Ly, ngươi cho rằng, bổ tọa đem các ngươi ba người đưa tới thần ẩn đại lục là vì cái gì? Tần Thịnh cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn mắt quân mạch ly. Liên hướng về phía ngươi đối nguyệt nhi tâm tư, còn có tô khinh thành cùng quân mạch vũ đối nguyệt nhi hận ý, bổn tọa cũng sẽ không lưu của các ngươi. Quân mạch ly thất thanh nói, vậy ngươi vì sao còn muốn dạy chúng ta công pháp, làm chúng ta để cao tu vi. Tần Thịnh mắt lạnh nhìn hắn một cái, trong mắt khinh thường cùng khinh miệt ở rõ ràng bất quá, hắn lạnh lung nói, đối nguyệt nhi tâm tư không thuần người. Bổ tọa như thế nào làm cho bọn họ dễ dàng chết đâu? Tự nhiên muôn trước cho các ngươi hy vọng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, như vậy mới có thể càng tốt thể hội tuyệt vọng tư vị, không phải sao? Quân Mạch ly cái này cuối cùng là Minh Bạch hắn dụng ý, nguyên lai hết thảy, bất quá là ở trả thù bọn họ đối mặt thanh nguyệt dụng tâm không thuần. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đống nhiên nở nụ cười, hắn lồng đầu, nhìn trầm trầm tần thịnh, trong mắt mang theo chảo phúng cùng cười lạnh. Ngươi làm nhiều như vậy, Mạc Thanh Nguyệt chỉ sợ căn bản không biết đi. Tần Thịnh nghe xong lời này, trên mặt hiện lên một kia tức giận, quân Mạch Ly thấy, lại nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt ép hỏi chuyện của nàng, nữ khí càng thêm trào phúng. Nên sẽ không nàng liền ngươi là ai cũng không biết đi, ha ha. Ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo, còn không phải một cái không thể gặp qua người nhát gan. Quân Mạch Ly biết hôm nay hắn là không có khả năng có đường sống, dứt khoát bất chấp tất cả lời nói một câu so một câu trâm trọng. Ngươi nói như vậy ái nàng, nhưng ngươi làm đều là này đó không thể gặp quang sự tình, nàng khả năng sẽ ái ngươi sao? Nàng Mạc Thanh Nguyệt tái chính là Quân Thiên Dạng, mà không phải ngươi. Tần Thịnh nguyên bản chỉ là có một chút tức giận, nhưng ở Quân Mạch Ly nói những lời này lúc sau, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn nhất thực nghe được nói, chính là nói Mạc Thanh Nguyệt không yêu hắn, mà là ái Quân Thiên Dạng. Hắn hận Quân Thiên Dạng, vô cùng thống hận. Hận đến chỉ cần có thể diệt trừ quân tiên dạng, chẳng sợ hủy thiên diệt địa đều sẽ không tiếc. Người tìm chết. Tần Thịnh trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ sầm ngọn lửa, một phen huy hướng về phía quân mạch ly linh hồn thể. Quân mạch ly linh hồn thể ở dính lên kia ngọn lửa lúc sau lập tức liền thiêu đốt lên, hắn thậm chí không kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền biến mất, hồn phi phách tán. Dưới cơn thịnh nộ Tần Thịnh không có chú ý tới, quân mạch ly ở biến mất một khắc trước, Khỏe miệng gợi lên một tia cười tới, hắn là cô ý, cô ý chọc giận hắn. Cùng với bị trầm dãi tra tấn chi tử, còn không bằng thống khoái một chút. Tân thịnh trầm mặc nửa hướng lúc sau, ông trầm sắc mặt mới chậm rãi khôi phục lại, hắn khỏe miệng trầm rãi gợi lên, Nguyệt Nhi, thực mau. Thực mau ngươi liền sẽ thuộc về ta. Mặc thanh nguyệt bỗng nhiên cảm giác trái tim có một tia dị dạng cảm giác, không khỏi dừng bước chân. Quân thiên dạ thấy nàng mặt lộ vẻ khắc thường, lập tức hỏi. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là vừa mới trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Mạc Thanh Nguyệt lắc đầu, cái loại này dị dạng cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thật sự không có việc gì. Quân thiên Dạ không yên tâm mà lại hỏi một câu, có phải hay không mệt mỏi, nếu không chúng ta trước dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát? Mạc Thanh Nguyệt cười cười, không có quan hệ, chúng ta vẫn là mau chóng trở về đi, nhược vũ bọn họ hẳn là cũng lo lắng hỏng rồi. Quân Thiên Dạ lại trực tiếp tiến lên một bước, không khỏi phân trần mà đem Mạc Thanh Nguyệt chặn ngang bế lên, Nguyệt Nhi trước dựa vào ta nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta thực mo là có thể đến Vô Ưu Thành. "Hảo." Mạc Thanh Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, dựa vào Quân Thiên Dạ lự thượng, nhắm mắt dưỡng thần lên, đến mặt sau thế nhưng chậm rãi đã ngủ. "Nguyệt Nhi, gả cho ta, làm ta vương hậu hảo sao?" Mạc Thanh Nguyệt cho rằng người nói chuyện là Quân Thiên Dạ, vừa muốn đáp ứng, Nhưng một chữ hảo còn không có nói ra, thấy rõ trước mắt xa lạ Hắc Y Liễu nam tử sau, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ngươi là ai? Hắc y. y nam tử đống nhiên gắt gao bắt lấy Mạc Thanh Nguyệt tay, ngữ khí lạnh lẽo, ngươi phải gả cho hắn. Ta không chuẩn. Ngươi buông ta ra. Mạc Thanh Nguyệt tránh ra tay, cảnh giác mà sau này lui một đi nhanh, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Nói xong Mạc Thanh Nguyệt xoay người liền phải rời đi. Nhưng H.I. Việt Nam tử lại như quỷ mị giống nhau đột nhiên chặn nàng đường đi. Ta sẽ không làm ngươi gả cho hắn, ngươi chỉ có thể làm ta vương hậu. H.I. Việt Nam tử nói, cơm chế tính mà đem Mạc Thanh Nguyệt ôm lên, đi tới một cái xa hoa cung điện phòng nội, mạnh mẽ đem nàng đè ở trên giường. Minh Tu, ngươi buông ta ra. Hôn Đản, ngươi buông ta ra. Không biết như thế nào, Mạc Thanh Nguyệt lại đột nhiên kêu ra cái kia Nam tử tên, không ngừng giấy ruột. Y đổ chạy ra hắn giam cầm. Nguyệt Nhi, vì cái gì, vì cái gì ngươi phải gả cho hắn, ta đồng dạng ái ngươi a. Y H.I.G. Nam tử bỗng nhiên dừng động tác, mãn nhãn nhu tình mà nhìn nàng. Ta đã nói rồi, ta không yêu ngươi. Ta ái chỉ có đêm. Mặc thanh nguyệt mặt nếu sương lạnh, lạnh lùng mà trừng mắt nam tử nói. H.I.G. Nam tử nghe xong nàng lời nói, sắc mặt lập tức âm trầm đi xuống. Nguyệt Nhi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi gả cho người khác. Ngươi chỉ có thể là ta vương hậu, chỉ có thể làm ta nữ nhân. Nói, hắn trực tiếp cường hôn lên Mạc Thanh Nguyệt ngôi, trên tay cũng bắt đầu xé rách hắn quần áo. Hôn đàn, ngươi ngươi đừng chạm vào ta. Mạc Thanh Nguyệt giống giận, ánh mắt theo nam tử động tác bắt đầu trở nên sợ hãi lên. Không cần. Buông ta ra. A Mạc Thanh Nguyệt la lên một tiếng, đột nhiên mở bừng mắt, mới phát hiện chính mình đã tới rồi vô ưu điện. Nhìn thấy chung quanh quen thuộc hoàn cảnh. Mạc Thanh Nguyệt căng chặt lại, hoảng sợ tâm mới tùng xung dưới, nàng thư khẩu khí, lẩm bẩm nói: Nguyên lai chỉ là mộng a, có thể tưởng tượng đến trong ngộng cảnh tượng, hết thể đều lại đều như vậy chân thật, giống như nàng thật sự đã từng trải qua quá kia đáng sợ một màn giống nhau. Trước kia nàng cũng từng mơ thấy quá một ít kỳ quái hình ảnh, nhưng càng như là lấy người đứng xem góc độ ở quan khán, mà lúc này đây, lại là nàng chính mình ở trải qua. Hơn nữa nàng còn có thể khẳng định. Người kia cùng phía trước nàng ở cảnh trong mơ nhìn thấy chính là cùng cá nhân, chỉ là lúc này đây, nàng lại dành mạch mà thấy được hắn mặt. Minh tu mạc thanh nguyệt cao mày nỉ non tên này, trong lòng có một loại mạc dành quen thuộc, đây là người kia tên sao. Nhưng ta vì cái gì sẽ biết? Nhớ tới cái kia hắc y ghi nam tử kia trương tà mị mặt, mạc thanh nguyệt thế nhưng nhịn không được đánh cái dùng mình, người kia, làm nàng có một loại thật không tốt cảm giác. Nguyệt nhi Mạc thanh nguyệt bỗng nhiên nghe được giống như có người ở kêu nàng, nàng ngồng đầu, cư nhiên nhìn đến cái kêu hắc ý đi hẻ nam tử đang đứng ở nàng trước mặt. A, người tránh ra. Một cổ sợ hãi nháy mắt lan tràn đến nàng cả trái tim phòng. Mạc thanh nguyệt hạ ý tứ mà kêu lớn lên, thân mình cũng không ngừng chiều sao súc. Không biết là bởi vì trong ngộng sự tình vẫn là nguyên nhân khác, nàng bản năng đối cái này hắc ý đi hẻ nam tử có một loại mặc danh, thật lớn sợ hãi. Thế cho nên mất đi ngày thường lý trí. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy, là ta à. Một đôi ấm áp hữu lực bàn tay to bỗng nhiên cầm nàng bả vai, ý đồ đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt cảm giác được có người chạm vào chính mình, lập tức kịch liệt dãy rủa lên, một bên dãy rùa một bên kêu to, vung ta ra, vung ra, cút ngay, đừng đụng ta. Nguyệt Nhi, là ta, là ta à, ngươi ngẩn đầu nhìn xem ta quân thiên dạ vung ra nàng bả vai. Ôn nu nói, Nguyệt Nhi, đừng sợ, ngươi ngẩn đầu nhìn xem, là ta à. Hắn không biết nàng đây là làm sao vậy, hắn phía trước ở thư phòng xử lý công vụ, đột nhiên nghe được nàng kêu to thanh âm, cho rằng xảy ra chuyện gì, liền chạy nhanh lại đây nhìn xem. Ai biết nàng vừa thấy đến hắn liền cùng nhìn đến cái gì khủng bố quái vật giống nhau, kêu to sau này trốn. A dạ, Mạc Thanh Nguyệt nghe ra quân thiên dạ thanh âm, hơi chút an tĩnh một chút, nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn đến trước mắt kia trường quen thuộc mặt, a dạ, thật là ngươi. Là ta, ta là a dạ, nguyệt nhi, ngươi làm sao vậy? Quân thiên dạ thật cẩn thận mà tới gần nàng, ôn nhu hỏi nói. a dạ, thật là ngươi. Mặc thanh nguyệt một phen bổ nhào vào quân thiên dạ trong lòng ngực, gắt gao mà ôm hắn, cảm nhận được kia quen thuộc cấm áp, ngửi được kia quen thuộc hương vị sau, nàng tâm mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Quân thiên dạ không biết nàng vừa mới rốt cuộc là làm sao vậy? Bất quá có thể rõ ràng mà cảm giác được trong lòng ngực nhân Nhi run rẩy thân thể, biết nàng khẳng định là sợ cực kỳ. Chỉ là hắn tưởng không rõ rốt cuộc là sự tình gì, có thể làm luôn luôn bình tĩnh nàng sợ thành như vậy, bất quá hiển nhiên hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Hảo, không có việc gì, Nguyệt Nhi đừng sợ, không có việc gì, ta ở đâu? Quân thiên dạ một bên ôn nhu an ủi, một bên nhẹ nhàng vỗ nàng gối Qua một hồi lâu... Mạc Thanh Nguyệt mới hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, bất quá tay vẫn là lẳng lặng mà bắt lấy quân thiên Dạ vật áo, a dạng, vừa mới ta làm một cái thực đáng sợ ngộng Không có việc gì, không có việc gì, Nguyệt Nhi không sợ, kia chỉ là ngộng đều đi qua, đều đi qua. Quân thiên Dạ không có đi hỏi nàng rốt cuộc mơ thấy cái gì đáng sợ sự tình, chỉ là vẫn luôn ôn nhu an ủi. Ta mơ thấy một cái rất kỳ quái hắc y dẻ nam tử. Hắn giảng ta mạnh mẽ đưa tới một cái thực xa lạ cung điện, muốn ta gả cho hắn, ta không đồng ý, hắn liền phải đối ta dùng sức mạnh. Mặc thanh Nguyệt bình tĩnh trở lại lúc sau, nói tiếp thuật trong ngộng cảnh tượng thời điểm, cảm giác lại không phải như vậy sợ hãi, giống như vừa mới cái loại này sợ hãi cảm không phải nàng chính mình giống nhau. Quân thiên giả nghe được nàng như vậy nói, ôm chặt nàng, không có việc gì, Nguyệt Nhi, kia bất quá là một giấc ngộng. Ta bảo đảm sẽ không có người có thể xúc phạm tới ngươi. A dạ, chúng ta mau chóng thành hôn được không? Mạc Thanh Nguyệt nhớ tới trong ngộng cái kia hắc y gì nam tử nói, trong lòng liền ẩn ẩn bất an lên, tổng cảm thấy bọn họ hôn lễ kéo đến lâu lắm nói, sẽ xảy ra chuyện. Hảo quân thiên dạ lập tức đáp ứng nói, Nguyệt Nhi yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị tốt, ba ngày sau, chính là chúng ta hôn lễ, ta sẽ cho ngươi một cái nhất lòng trọng hôn lễ. Ân. Mạc thanh nguyệt gật gật đầu, trên mặt cũng mới nhiều một tia ý cười. Mà lúc này, ba ngày sau, quân thiên dạ sắp cử hành hôn lễ sự tình, đã truyền khắp toàn bộ vô ưu thành. Kết quả là, mặc kệ là vô ưu thành chủ thành, vẫn là chủ thành ở ngoài những cái đó phụ thuộc các thế lực lớn, cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận chuyện này. Trước đó không lâu bọn họ mới biết được bọn họ quân thượng mang về tới một cái nghe nói là khuynh quốc khuynh thành, thiên phú thật tốt vị hôn thê này đều còn không có đem người tin tức nghe được đâu, liền phải thành hôn. này quả thực không cần quá nhanh. quân thượng đại hôn, vô ưu thành các thế lực lớn tự nhiên là muốn đuổi tới vô ưu thành đi tham gia hôn lễ. trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi mây di chuyển, mặt ngoài luôn luôn bình tĩnh vô ưu thành chưa từng có địa nhiệt náo loạn lên. diệp phủ nội, diệp nhẹ y thương còn không có hảo toàn, nghe nói quân thiên giả muốn cùng mạc thanh nguyệt thành hôn tin tức lúc sau, nháy mắt tạch bao. Trực tiếp vọt tới Diệp Đỉnh Thiên thư phòng đi. Ra ra. Ta mặc kệ. Ngài nhất định không thể làm quân thượng cùng cái kia mạc thanh nguyệt thành hôn. Vương Phi chi vị hẳn là ta. Diệp Đỉnh Thiên đang ở cùng thuộc hạ thương lượng sự tình. Diệp nhẹ y y như vậy đột nhiên xuống tới. Thình lình mà đánh gãy bọn họ nói chuyện. sắc mặt lập tức trầm đi xuống. Nhẹ y, y Tiến vào trước cũng không biết làm người thông báo một tiếng sau. Người quy củ đều học chạy đi đâu. Diệp nhẹ ý khó được bị Diệp đỉnh thiên như vậy răng dậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền lại bất mãn nói, ra ra ngươi hung, cái gì sao? Quân thượng đều phải cùng nữ nhân kia thành hồn, ngươi còn cùng ta nói cái gì quy củ không quý củ? Các ngươi đều trước đi xuống đi Diệp đỉnh thiên đối với thư phòng những người khác phất phất tay, ý bảo bọn họ đi xuống. Nhẹ ý, ý ta nói ngươi tính tình này khi nào có thể sửa sửa, cứ như vậy, còn như thế nào có thể đường vương phi? Diệp Đỉnh Thiên ngữ khí thần sắc đều nhu hòa xuống dưới. Gia Gia Diệp nhẹ yể bất mãn biểu biểu môi. Ngươi nhưng thật ra mau cho ta ngẫm lại biện pháp à, tuyệt đối không thể làm Mạc Thanh Nguyệt gả cho quân thượng. Mạc Thanh Nguyệt đem nàng thương thành bộ dáng này, nàng đều còn không có báo thù đâu. Nếu là thật làm nàng đương Vương phi, kia nàng chẳng phải là càng không có cơ hội. Nhẹ yể, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, phàm là muốn trừng ổn. Diệp Đỉnh Thiên nói tiếp, ngày hôn không chừng có thể hay không thành đâu. Diệp nhẹ y thì nghe hắn nói như vậy, có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, ra ra, ngài đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nói đến nơi đây, nàng như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt sáng lên, ra ra, ngươi có phải hay không? Nhưng nàng lời nói còn không có nói xong, liền bị Diệp đỉnh thiên lạnh giọng đánh gãy, nhẹ y hề. Diệp nhẹ y thì thực thức thời mà nhắm lại miệng, Bất quá biểu tình lại không giống vừa mới tiến vào thời điểm cái loại này nổi giận đùng đùng bộ dáng, nhưng thật ra có chút hưng phấn. Hảo, nhẹ y đi ngươi đi về trước đi, chuyện này ra ra sẽ tự xử lý. Lần này Diệp nhẹ y đi nhưng thật ra không phản đối nữa, mà là ngoan ngoắn mà đáp ứng rồi. Hảo, ra ra, ta đây đi về trước. Ra ra, ngươi phải nhớ ký chuyện của ta a Diệp nhẹ ý ghi vừa ra đến trước cửa còn không quên lại dặn dò Diệp đỉnh thiên một câu. Diệp nhẹ ý ghi rời đi không lâu lúc sau, Diệp đỉnh ngày mới muốn đứng dậy rời đi thời điểm, động tác đông nhiên dừng một chút, sau đó hắn đông nhiên bước nhanh đi tới cửa, mở cửa khắp nơi nhìn xung quanh một chút, lại đóng lại cửa phòng. Diệp đỉnh thiên lập tức đi đến thư phòng một mặt kệ sách bên, giật giật trên giá một cái trang trí vật, kệ sách liền từ một bên mở ra, Diệp đỉnh thiên lập tức lóe đi vào. Kệ sách bên trong là một cái tối tâm đường đi, đường đi cuối là một kiện mật thất. Diệp Đỉnh Thiên đi vào đi lúc sau, từ trong lòng lấy ra một khối đang ở sáng lên cục đá. Hán giảng cục đá hướng mật thất chính giữa một cái bàn thượng, sau đó cung cung kính kính mà quỳ xuống trên mặt đất. Chủ nhân, nếu là người ngoài ở chỗ này, chỉ sợ sẽ chấn động. Này vô ưu thành đường đường Diệp thừa tướng, giờ phút này cư nhiên như thế không lương nguồn uốn, chỉ thấy kia sáng lên cục đá trung đầu ra một bó quang. Ở mật thất trên bách tường hình thành một đạo quần sáng, quần sáng nội, là một cái người áo đen. Mà cái này người áo đen, mang theo một cái thú thể diện cụ, cư nhiên đúng là quân mạch ly gặp qua cái kia người áo đen, cũng chính là cái kia Tần Thịnh. Chỉ nghe Tần Thịnh nói, quân thiên dạ bên kia có cái gì tin tức. Hồi chủ nhân, quân thiên dạ gần nhất vẫn luôn ở vội vàng chuẩn bị hôn lễ sự tình, tạm thời không có khác động tính. Hôn lễ? Tần Thịnh thanh em bỗng nhiên tăng lớn. Việc này ngươi vì sao không có trước tiên thông chi bột toạn? Này! Diệp Đỉnh Thiên bị Tần Thịnh phản ứng làm cho sừng sốt, không nghĩ ra hắn vì sao sẽ bởi vì chuyện này tự có như vậy đại giao động. Chủ nhân thứ tội. Trong xương cốt vâng theo làm Diệp Đỉnh Thiên không dám có chút nghi vấn, lập tức hướng Tần Thịnh tỉnh tội. Tần Thịnh hỏi, hôn lễ ngày nào đó cử hành? Hồi chủ nhân, ba ngày lúc sau. Diệp Đỉnh Thiên cung kính mà trả lời nói. Ba ngày sau tần thịnh ngữ khi âm trầm đáng sợ, bù tọa mặc kệ ngữ như thế nào làm, ba ngày sau hôn lễ, bổ tọa không nghĩ nhìn đến hôn lễ thuận lợi cử hành. Này diệp đỉnh thiên do dự một chút. Ân, Làm không được sao. Tần thịnh ngữ khí càng thêm âm trầm. Diệp đỉnh thiên chạy nhanh áp, là. Thiếu nhân nhất định đem hết toàn lực làm được. Hắn nói xong câu đó, đang muốn hỏi tần thịnh còn có hay không chuyện khác muốn phân phó thời điểm kia quần sáng liền đột nhiên biến mất. Mà Tân Thịnh ở chặt đứt cùng Diệp Đỉnh Thiên liên hệ lúc sau, cả người hơi thở nháy mắt thay đổi, trở nên bạo ngược mà âm trầm. May mắn trong căn phòng này không có người ngoài. Nếu là có người ngoài ở, chỉ sợ đều đến bị hắn này hơi thở cấp sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một chút. Hảo! Hảo! Thực hảo! Tân Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói, quân thiên dạng, lần này người động tác nhưng thật ra mau đến nhiều. Hắn nói, Trên người khí thế đột nhiên buộc phát ra tới, khoảnh khắc chi gian, phòng nội tất cả đồ vật đều bị chấn phá thành mảnh nhỏ. Bất quá ta đảo muốn nhìn, lần này, các ngươi có phải hay không có thể thuận lợi thành hôn. Nói xong câu đó, tần thịnh thân ảnh liền nháy mắt biến mất ở trong phòng. Vô ưu điện nội, nhược vũ ôm cái đại đại hồng hộ, hương phấn mà chạy vào nội điện, tiểu thư tiểu thư mau đến xem xem a Mặc thanh nguyệt đang ngồi ở nội điện nghĩ cảnh trong mơ sự tình. Có chút phát thần, đột nhiên nghe được nhược vũ thanh âm, phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy nhược vũ cùng với dạ vần đám người trong tay đều ôm lớn nhỏ không đồng nhất hộ, mê ngông quẩn quẩn mà đi vào tới. Làm sao vậy đây là, một đám, ôm nhiều như vậy hộp làm gì? Tiểu thư, mau tới mau tới nhược vũ hương phấn mà đem trong tay đỏ thấm hộp phóng tới trên bàn, mở ra, lấy ra bên trong đồ vật, tiểu thư. Ngươi mau tới thử xem này áo cưới thích hợp hay không a. Nhược vũ vừa nói, một bên đem hộp đỏ thấm áo cưới đem ra, đôi mắt sáng lấp lánh mà, đây là cô ra sáng sớm liền phái người đưa tới, khả xinh đẹp. Nhược vũ tán thưởng không thôi mà sờ sờ kia đẹp đẽ quý giá tinh xảo áo cưới, này mặt liêu ta còn trước nay chưa thấy qua đâu. Nghe dạ vân nói, đây là cô ra tự mình thiết kế đâu. Mặc thanh nguyệt đã đi tới, nhìn nhược vũ trong tay kêu màu đỏ áo cưới mặt trên dùng chỉ vàng treo trăm phượng triều hoàng đồ án, hoa lệ mà lại không theo cách cũ. Tiểu thư, ngươi mau thay thử xem, ngươi mặc vào khẳng định đặc biệt đẹp. Nhược Vũ hương phấn mà lôi kéo mạc Thanh Nguyệt đi vào nội thất thay quần áo. Mạc Thanh Nguyệt thay áo cưới sau, đi ra, mọi người tầm mắt đều không hẹn mà cùng mà tập trung tới rồi trên người nàng, mọi người đôi mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi quả thực, quả thực Thái Thái quá mỹ. Hồng Linh vây quanh Mạc Thanh Nguyệt dạo qua một vòng, trong miệng không được tán thưởng, tha thứ nàng thật sự nghĩ không ra khác cái gì từ ngữ tới hình dung Mạc Thanh Nguyệt Mỹ. Nguyên lai Thanh Nguyệt tỷ tỷ mặc màu đỏ càng mỹ a, Yến như ca cũng mở to một đôi mắt lấp lánh nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt tính tình tương đối thanh lánh, cho nên ngày thường nhiều ăn mặc thiển sắc quần áo, tỷ như màu trắng hoặc là thiển lam. Này đây mọi người thật đúng là không có gặp qua nàng xuyên giống màu đỏ loại này nhiệt liệt nhan sắc quần áo Màu đỏ dược áo cưới mặc ở nàng trên người, lại không có áp xuống nàng thanh lánh khí chất, nhưng này thanh lánh chung lại nhiều một phần trương dương cảm giác, làm nàng nhìn qua càng thêm dẫn nhân chú mục Loại này tinh xảo đẹp đẽ quý giá áo cưới, thay đổi người khác, mặc vào đi không khỏi muốn cho người cảm giác người bị quần áo cấp áp xuống khí chàng nhưng mặc ở mạc thanh nguyệt trên người, lại là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Quân thiên dạ quả nhiên là nhất hiểu biết mạc thanh nguyệt người, biết cái gì mới là nhất thích hợp nàng. Thanh Nguyệt, chúc mừng ngươi. Nguyệt Mạc Hiên mỉm cười hướng Mạc Thanh Nguyệt nói thanh hỉ, tuy rằng bọn họ đều xem quen rồi Mạc Thanh Nguyệt Mỹ, nhưng hôm nay Mạc Thanh Nguyệt cũng thực sự làm hắn kinh diễm một phen. Mạc Thanh Nguyệt với hắn mà nói, là ân nhân cứu mạng, càng là cả đời bằng hữu. nhận thức nàng, không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất may mắn cùng kỳ ngộ, nhìn đến nàng được đến chính mình hạnh phúc, hắn cũng là tự đáy lòng vì nàng cao hứng. Ta cũng không có gì hảo tặng cho ngươi đương hạ lễ. Đây là ta bên ngoài rèn luyện thời điểm, ở một chỗ bí cảnh chung được đến, coi như ta một phần tâm ý đi. Nguyệt Mạc Hiên nói, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đưa cho Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt không có tiếp, mà là đem hộp đẩy trở về. Mạc Hiên, nếu đây là ngươi ở trong bí cảnh được đến, đó chính là ngươi cơ duyên, ta là trăm triệu không thể muốn. Tuy rằng Nguyệt Mạc Hiên nói phong khinh vấn đạm, nhưng là Mạc Thanh Nguyệt sao có thể không biết, thứ này tuyệt đối được đến không dễ. Phàm là bí cảnh, nào có không nguy hiểm. Nói không chừng đây mới là hắn cửu tử nhất sinh được đến. Bất quá Nguyệt Mặc Hiên lại kiên trì đem hộp cho nàng, ngươi yên tâm hảo, ta lại không phải chỉ phải đến này một cái đồ vật, còn có khác. Ngươi mở ra nhìn xem, xem qua lúc sau lại quyết định muốn hay không cũng không muộn. Mặc Thanh Nguyệt chối từ bất quá hắn, đành phải kết quả hộp, mở ra vừa thấy, có chút kinh ngạc mà nhìn Nguyệt Mặc Hiên, này, bên trong chỉ là một cái tiểu hạt châu. Không có gì đặc biệt, nhưng là mấu chốt là, này Hạt Châu, Mạc Thanh Nguyệt gặp qua, Nguyệt Mạc Hiên cũng gặp qua. Nguyệt Mạc Hiên nói, ta lúc ấy nhìn thấy này Hạt Châu thời điểm cũng rất kỳ quái, ta cảm thấy ngươi nhất định hô cảm thấy hứng thú, cho nên liền mang về tới. Này Hạt Châu không phải khác cái gì bảo vật, đúng là luân hồi chi nước mắt, cũng chính là lúc trước ở Thương Lan Đại Lục, kia hỏa thần bí H. I. I. I. nhân hao hết tâm tư tưởng từ già lâu quốc cùng Nguyệt Thị Quốc nơi đó được đến kia viên Hạt Châu. Mạc Thanh Nguyệt đối Luân hồi chi nước mắt có một loại thực đặc biệt cảm ứng, lúc trước ở Thương Lan Đại Lục thời điểm, hai viên Luân hồi chi nước mắt hợp hai làm một lúc sau, nàng liền vẫn luôn cảm thấy nó còn chưa đủ hoàn chỉnh. Hôm nay, bắt được Nguyệt Mạc Hiên cho nàng này viên, nàng có một loại trực giác, lần này, Luân hồi chi nước mắt mới tính thật sự hoàn chỉnh. Mạc Hiên, cảm ơn ngươi, này lễ vật, ta liền nhận lấy. Nếu là đổi lại những thứ khác, Mạc Thanh Nguyệt còn sẽ còn cấp Nguyệt Mạc Hiên nhưng là cái này luân hồi chi nước mắt đối nàng có đặc biệt ý nghĩa. Tuy rằng đến bây giờ, nàng cũng không biết này ý nghĩa là cái gì, nhưng là nàng trong lòng chính là có cái loại này mãnh liệt cảm giác, cho nên nàng là nhất định phải tập tế luân hồi chi nước mắt. Mặc hiên ca ca đều tặng tân hôn hạ lễ, chúng ta như thế nào có thể không tiến đâu. Yến như ca lập tức đối với Yến như phong nói, ngươi nói đúng không, ca ca. Yến như phong cười gật đầu, đó là tự nhiên. nói. Yến Như Phong cũng lấy ra một cái hộp ngọc tới, đưa cho Mạc Thanh Nguyệt, đây là ta cùng ca nhi nghe nói ngươi muốn cùng dạ vương thành hôn, cố ý đi tìm thấy, Thanh Nguyệt, ngươi cũng không thể chối từ A. Chính là chính là, Thanh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chối từ Nga, đây chính là ta cùng cảng ca ca hao hết trăm tay ngàn đắng mới tìm được đâu. Lời nói đều bị các ngươi cấp nói xong, ta còn có thể chối từ sao? Mạc Thanh Nguyệt bất đắc dĩ mà cười cười, tiếp nhận hộp ngọc. Mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên là một gốc cây dược liệu. Thiên hỏa kim chi Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc mà nhìn yến như phong hai người, các ngươi khi nào chạy tới thiên hỏa cốc. Thiên hỏa kim chi là sinh ở vô ưu thành thiên hỏa cốc một loại đặc có dược liệu, thập phần hiếm lạng, nghe nói muốn mấy vạn năm mới có thể trường ra như vậy một gốc cây tới. Hơn nữa thiên hỏa cốc vẫn là vô ưu thành nổi danh một chỗ hiểm địa, trên cơ bản là có đi mà không có về. Cho nên rất nhiều người tuy rằng biết thiên hỏa kim chi dược dùng kỳ dai, lại không dám tiến đến ngắt lấy. Nàng không nghĩ tới Yến như phong bọn họ thế nhưng vì cho nàng tìm tân hôn hạ lễ, chạy tới loại địa phương kia đi. Các ngươi hai cái muốn ta nói như thế nào các ngươi mới hảo, thiên hỏa cốc nguy hiểm như vậy, các ngươi như thế nào không nói một tiếng mà chạy tới nơi đó, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Mặc thanh nguyệt lại cảm động lại sinh khí mà trừng mắt nhìn Yến như phong giống nhau. Ngươi thật đúng là dám mang theo ca nhi cùng đi à. Nếu là xảy ra chuyện, không nói chính hắn có khóc đi, nàng cũng ái ngại à. Yến như phong vô tội mà sờ sờ cái mũi, cười hì hì nói, ngươi yên tâm lạc, không có nắm chắc sự tình, ta như thế nào sẽ mang theo ca nhi đi mạo hiểm đâu, hơn nữa cũng không phải không ai hỗ trợ sao. Tục ngữ nói đến hảo, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, thấy hắn như vậy, mặc thanh nguyệt còn có thể nói cái gì. Bất quá ngay sau đó liền nghĩ đến một sự kiện, hầu nghi mà nhìn chầm chầm yến như phong. Thiên hỏa cốc qua lại cũng yêu cầu nhất định thời gian, các ngươi khi nào đi. Ta đại hôn tin tức mới công bố không lâu đi. Nàng lại nhìn nhìn ở đây những người khác, thấy mọi người đều cười có chút sâu xa khó hiểu, mặc thanh nguyệt không khỏi hỏi, các ngươi, có phải hay không sớm đều đã biết đại hôn sự tình? Như thế nào cảm giác nàng giống như xem nhẹ sự tình gì đâu? Cuối cùng vẫn là dạ phong nhịn không được mà đứng dậy, đối Mạc Thanh Nguyệt nói: "Vương phi ngải đoán không sai lạc, đại hôn sự tình, kỳ thật quân thượng rất sớm phía trước liền bắt đầu làm chúng ta xuống tay chuẩn bị." Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, "Khó trách đâu, khó trách hôm qua mới tuyên bố hôn lễ thời gian, hôm nay liền đem áo cưới đều cấp chuẩn bị tốt, nguyên lai like là sớm, có chuẩn bị a. Cho nên, các ngươi sớm đều đã biết, theo ta một người vẫn chưa hay biết gì đâu." Mọi người đều quay đầu đi. Nhìn trời nhìn đất chính là không xem Mạc Thanh Nguyệt, một bộ ta không biết người đang nói gì đó bộ dáng. Được rồi, đều đừng trang, ta lại không có trách các ngươi. Mạc Thanh Nguyệt thấy bọn họ như vậy, tức giận mà cười nói, là á dạ cho các ngươi không nói cho ta chính là đi. Không cần tưởng cũng biết, tại đây vô ưu thành có loại năng lực này người, ra tới hắn còn có thể có ai, chỉ là Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới quân thiên giả cư nhiên còn có thể có như vậy lãng mạn thời điểm. Như thế đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Yến như ca lúc này mới cười hì hì tiến lên vãn trụ mạc thanh nguyệt cánh tay, chúng ta đại gia không phải tưởng cấp thanh nguyệt tỷ tỷ ngươi một kinh hỉ sao. Mạc thanh nguyệt nhẹ nhàng nhéo nhéo yến như ca khuôn mặt, ta biết các ngươi tâm ý, chính là ngươi nhà, như thế nào có thể chạy tới thiên hỏa cốc nguy hiểm như vậy địa phương, nếu là ngươi ra tới chuyện gì, không phải muốn cho ta ấy náy cả đời sao. Không phải còn có ca ca cùng ta cùng nhau sao hát yến như ca cười cốc lốc làm mạc thanh nguyệt muốn tiếp tục thuyết giáo nàng vài câu tâm cũng đã không có về sau không thể như vậy biết không ta để ý không phải các ngươi cấp hạ lễ mà là các ngươi an toàn nếu là ta đem đại gia đưa tới nơi này liền nhất định đến cho các ngươi đều an toàn trở về ơn ơn yến như ca thực nghe lời gật đầu ta đã biết thanh nguyệt tỷ tỷ ta bảo đảm không có lần sau nói nàng còn vươn tay làm ra thể bộ dáng Ta thể. Mặc thanh nguyệt thấy nàng kia đáng yêu đến bạo bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Hào hào, thanh nguyệt tỉ tỉ, mau tới tuyển trang sức đi. Thiên Dạ ca ca cho ngươi chuẩn bị thật nhiều đâu, khả xinh đẹp. Ngươi nhìn xem hôn lễ ngày đó ngươi muốn mang này đó. Mang này đó. Mặc thanh nguyệt ngó mắt trên bàn cái kia lớn nhất trang trang sức hộp cái kia mũ phượng, khỏe mắt nhịn không được chịu chịu. Liên như vậy một cái mũ phượng cảm giác đều mau đem nàng đầu ép tới nâng không đứng dậy đi, nếu là lại mang khác. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng nhịn không được lắc lắc đầu, ngâm lại đều khủng bố đâu. Nàng cổ không bị áp chặt đứt mới hảo. Muốn nói nơi này ai nhất hiểu biết Mạc Thanh Nguyệt biểu tình ý tứ, kia nhất định phi nhược vũ mặc trúc. Nhược vũ vừa thấy đến trên mặt nàng cái loại này quá dị biểu tình, liền biết nàng tưởng cái gì. Nhược vũ không khỏi cười khúc khích, tiểu thư người yên tâm lạc. Này đó trang sức thoạt nhìn thực trọng, kỳ thật thực nhẹ, chính là đều mang đến trên đầu, cũng sẽ không thực trọng. Mặc Thanh Nguyệt Hồ nghi mà nhìn Nhược Vũ liếc mắt một cái, thật sự, Nhược Vũ nguyên nên không phải là gạt ta đi. Không phải nàng không tin Nhược Vũ nói, mà là Nhược Vũ thật sự là đánh nhau giả nàng quá yêu sâu sắc, trước kia thời điểm, nàng vừa được không liền ái cho nàng sơ những cái đó phức tạp bối tóc, lại mang lên một đống trang sức. Tuy nói Nhược Vũ thẩm mỹ quan vẫn là thứ tốt, không có làm cho nàng cùng cái thổ hào phu nhân giống nhau nhưng thật ra rất lớn khí đẹp khả sinh đẹp là đẹp mẫu chốt là những cái đó chu thoa cây châm lộng tới trên đầu mang thật sự thực trọng a cảm giác nâng cái đầu đều lao lực thật sự là quá phiền toái cho nên nàng vẫn là thích liền dùng vẫn luôn bạch ngọc châm tùy tiện vãn cái bối tóc thì tốt rồi đơn giản phương tiện cũng đẹp đến nỗi đẹp nguyên nhân tất cả đều là bởi vì nàng vốn là nhan giá trị hảo đi thật sự thật sự Ta lửa tiểu thư ngươi làm gì sao? Nhược vũ nhìn Mạc Thanh Nguyệt nhìn chầm chầm nàng ánh mắt kia liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng tỏ vẻ thực bất đắc gì a, Nàng còn không phải là muốn đem tiểu thư trang điểm càng xinh đẹp sao? Như thế nào làm đến tiểu thư giống như đều đối nàng có bóng ma giống nhau? Dạ vân chủ động hướng Mạc Thanh Nguyệt giải thích nói, vương phi, quân thượng biết ngài không thích quá nặng nghề trang sức, cho nên này đó trang sức cũng đều là quân thượng tự mình thiết kế. hắn lại nói tiếp. Hơn nữa chế tác này đó trang sức tài liệu, cũng là lựa chọn sử dụng vô ưu thành đặc có nhẹ vân quạng tinh luyện ra tới, cơ hồ không có gì trọng lượng, nhưng lại phi thường cứng cỏi. Dạ vân không nói ra lời là, nhẹ vân quạng ở vô ưu thành sản lượng cũng là cực nhỏ, cũng cực kỳ khó tìm, vài thập niên cũng là có thể ra như vậy một tiểu khối. Hơn nữa đều là dùng để luyện chế đỉnh cấp vũ khí, chính là bọn họ tứ đại hộ pháp, cũng đều muốn có được một phen bỏ thêm nhẹ vân quạng luyện chế đao kiếm. Nhưng quân thiên giả khen ngược, trực tiếp đem vô ưu điện trong bảo khố sở hữu nhẹ vân quặng lấy tới cấp mạc thanh nguyệt chế tạo trang sức. Dạ vân lúc trước vừa mới nhận được này mệnh lệnh thời điểm, một câu phí phạm của trời thiếu chút nữa không làm cho quân thiên giả mặt buột miệng tốt ra. Cũng may mắn hắn nhìn xuống, nếu không hiện tại, hắn không chừng ở nơi đó ngồi cu ly đâu. Thanh nguyệt tỷ tỷ dạ vân đại ca nói đều là thật sự, này đó trang sức nhưng nhẹ, ngươi tới thử xem xem sao. Yến như ca nói, đem một bộ trang sức phóng tới Mạc Thanh Nguyệt trên tay. Làm Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc chính là, nay một bộ trang sức nhìn qua trọng lượng khẳng định không nhỏ, nhưng thực tế thượng lại nhẹ nhược vũ mau, nàng cơ hồ đều không có như thế nào cảm giác được trong tay có cái gì trọng lượng. Thật đúng là A Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc nói. Bên này Mạc Thanh Nguyệt chính vui vui vẻ vẻ mà chọn lựa trang sức, mà ở dương ra bên kia, vị kia dương đại tiểu thư lại ở trong phòng đem sở hữu đồ vật tạp cái nát nh Phòng ngoại mấy cái nha hoàn nghe trong phòng kia lách cách lang càng, hào hào lạp lạp các loại thanh âm cùng với dương nếu tố kia bén nhọn gầm rú mắng thanh đều nhịn không được rời khỏi phòng môn rất xa trong đó một cái phấn y lìa nha hoàn thật cẩn thận nói tiểu thư đây là làm sao vậy như thế nào đột nhiên phát lớn như vậy hỏa a ai biết được tiểu thư đi tìm lão gia một chuyến trở về cứ như vậy một cái khác áo lục nha hoàn nói Các nàng mấy cái đều là ngày thường hầu hạ dương nêu tố, trước kia cảm thấy nàng lại ôn nhu lại xinh đẹp, trước nay đều sẽ không mắng to hạ nhân, đều ở may mắn chính mình theo cái hảo chủ từ đâu. Nhưng khoảng thời gian trước, dương nêu tố sau khi ra ngoài, trở về thời điểm lại bị thực trọng thương, từ kia lúc sau, nàng tính tình liền trở nên có chút âm tình bất định. Nhưng kia cũng còn cái gì, chính là thường thường sẽ cỡ trách hạ nhân vài câu, cũng không có làm cái gì khác quá mức sự tình. Nhưng hôm nay không biết như thế nào, lại đột nhiên cùng bạo phát giống nhau. Dương nếu tố cũng không biết nói bên ngoài nha hoàng như thế nào nghị luận nàng, cũng không biết nàng đã từng khổ tâm kinh doanh hình tượng hiện tại đã bị nàng bại hoại không sai biệt lắm. Nhưng cho dù nàng hiện tại đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý, rốt cuộc nàng sở hữu nguyện vọng đều thất bại. Từ mạc thanh nguyệt biến mất lúc sau, nàng bị Dạ vân phái người cấp tặng trở về. Nàng vốn tưởng rằng quân thiên giảm nhất định sẽ làm người đối nàng tiến hành kiểm tra. Nhưng lại sự tình gì cũng chưa phát hiện, không ai điều tra nàng, vô ưu điện bên kia thậm chí cũng chưa người tới hỏi nhiều quá nàng một câu. Nhưng càng là như vậy, nàng tâm liền càng hoảng, này không, vừa mới nàng thật sự chịu không nổi, chuẩn bị đi theo chính mình cha thương lượng một chút nên làm cái gì bây giờ. Kết quả lại nghe tới rồi một cái làm nàng hỏng mất tin tức, Mạc Thanh Nguyệt đã trở lại. Hơn nữa ngày mai nàng liền phải cùng quân thiên dạ cử hành hôn lễ, toàn bộ vô yêu thành người đều đã biết. Nay đối nàng tới giảng, không thể nghi ngờ chính là một cái xét đánh giữa trời quang, phách nát nàng sở hữu hy vọng cùng ảo tưởng. Dương Hoài Sa còn chưa đi tiến sân, liền nghe được bên trong chuyển đến tạp đồ vật thanh âm, vừa mới đi đến viện muôn khẩu, liền lại nghe được bọn nha hoàng nghị luận. Hán sắc mặt châm xuống, lạnh lùng nói, đều ở chỗ này làm cái gì? Đều thực nhàn không cần làm việc sao? Nha hoàn bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, chuyển qua đi vừa thấy, nhìn thấy là Dương Hoài Sa, chạy nhanh quỳ xuống, lao ra thứ tội, lăn xuống đi. Dương Hoài Sa lạnh giọng quát lớn một câu, sau đó liền vòng qua kêu mấy cái Nha hoàn, hướng Dương nếu tố phòng đi. Những cái đó Nha hoàn như được đại xá giống nhau, chạy nhanh chạy ra. Dương Hoài đi xa đến phòng cửa, nghe được bên trong thanh âm, trầm khuôn mặt gõ gõ môn. Một lát sau trong phòng mới truyền đến dương nếu tố rít gào thanh âm cũng ngay ai đều không chuẩn lại đây quấy dày buồn tiểu thư nếu tố là cha mau mở cửa dương hoài sa trầm giọng nói dương nếu tố đột nhiên nghe được chính mình cha thanh âm nháy mắt gan tĩnh xuống dưới lúc này mới đi qua đi mở ra cửa phòng dương hoài thấy xa đến kia hỗn độn phòng trên mặt đất còn tràn đầy các loại mảnh nhỏ châu mày quát lớn nói ngươi này còn thể thống gì Ngươi nghe một chút bên ngoài nha đầu đều nói thành cái dạng gì, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Không nói thanh danh còn hảo, nhắc tới đến thanh danh, Dương nếu tố trực tiếp bổ nhào vào Dương Hoài Sa trong lòng lực, khóc giống lên. Cha, ta còn muốn kia cái gì vô dụng thanh danh làm cái gì à? Thiên Dạ hắn đều phải cưới người khác. Cha, ngươi nói hắn vì cái gì muốn cưới người khác à? Hắn chẳng lẽ không biết ta có bao nhiêu yêu hắn sao? Dương Nêu tố khóc mà lợi hại hơn. Ta ái hắn như vậy nhiều năm, vì hắn làm như vậy nhiều chuyện, bị như vậy nhiều khổ, hắn như thế nào liền nhìn không tới đâu. Này Dương nếu Tố Đại Khái là một bên tình nguyện cảnh giới cao nhất đi, nhân ra quân thiên dạ căn bản đều không quen biết nàng hảo đi, nàng tương tư đơn phương đến bệnh trạng nông nỗi, còn quái nhân ra không biết ngươi hảo. Không biết ngươi như vậy biến thái vẫn là tốt đi, đã biết chỉ sợ cũng chỉ biết cảm thấy chính mình xui xẻo mới là... Thiên giả hắn vì cái gì muốn cưới mạc thanh nguyệt nữ nhân kia à, nàng có cái gì tốt, không phải lớn lên xinh đẹp chút, thiên phú cao một chút mà thôi. Mà thôi. Đại tiểu thư, vậy ngươi còn tưởng thế nào? Đủ rồi. Dương Hoài Sa đem Dương Nếu Tố Tử trong lòng cấp kéo lên, vững vàng một trương mặt già nói, ngươi xem ngươi hiện tại như là ta Dương gia đại tiểu thư sao? Vì một cái quân thiên giả, ngươi liền như vậy trà đạp chính mình sao? Cha Dương nếu tố bị hắn am mà ngẩn ra, trong lúc nhất thời quên mất khóc. Không đợi nàng nói cái gì, Dương Hoài Sa liền lạnh giọng đánh gãy nàng, "Ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó sự tình quân thiên dạ sẽ một chút cũng không biết sao?" "Cha, ngài có ý tứ gì?" Dương Nêu Tố ngơ ngác nói. "Có ý tứ gì?" Dương Hoài Sa cười lạnh nói, "Quân thiên dạ nếu là hoài nghi mạc thanh nguyệt sự tình cùng ngươi có quan hệ, hắn sớm phái người tới tra xét, nhưng ngươi xem lâu như vậy" Có ai tới cha quá ngươi sao? Hắn nói tiếp, không ai tới cha, không phải nói bọn họ không có hoài nghi đến trên người của ngươi, tương phản, là bọn họ đã sớm khẳng định sự tình cùng ngươi có quan hệ. Dương Hoài xa nhìn mắt chính mình luôn luôn yêu thương xem trọng nữ nhi, nhìn không được thở dài, cha nói ngươi có phải hay không bị khí hôn đầu, quên mất quan trọng nhất một sự kiện. Chuyện gì? Dương nếu tố khó hiểu hỏi. Dương hoài xa có chút hận sắc không thành thép chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mặc thanh nguyệt đã trở lại, hảo hảo mà đã trở lại, ngươi chỉ lo bởi vì bọn họ muốn đại hôn sự tình sinh khí, như thế nào liền quên mất nàng trở về ý nghĩa cái gì. Vừa dứt lời, Dương nếu tố sắc mặt nháy mắt đại biến, đúng vậy, nàng như thế nào liền đem như vậy chuyện quan trọng quên mất. Mặc thanh nguyệt đã trở lại, tồn tại đã trở lại. Khi mặc kệ phía trước quân thiên Dạ có hay không hoài nghi kia sự kiện cùng nàng có hay không quan hệ, nàng một hồi tới, kia khẳng định liền sẽ đem cùng ngày sự tình toàn bộ nói cho hắn. Cứ như vậy, nàng sợ làm hết thảy, đều uổng phí. Cái này, dương nếu tố hoàn toàn luôn cuống, nàng gắt gao lôi kéo dương hoài xa tay, cha, làm sao bây giờ à, thiên Dạ nhất định cái gì đều đã biết, hắn. Nghĩ đến quân thiên Dạ đối mặt thanh nguyệt như vậy ôn nhu thâm tình bộ dáng. Dương Nếu Tố tâm liền sợ liền ghen ghét tâm tư đều không có, hắn nhất định sẽ giết ta. Sự tình nếu tới rồi tình trạng này, chúng ta đây chỉ có thể sẽ giết mặt. Dương Hoài Sa âm ngoan một khuôn mặt nói. Dương Nếu Tố tử gặp qua Dương Hoài Sa cái loại này biểu tình, trong lúc nhất thời có chút bị dọa tới rồi. Cha, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì sẽ giết mặt, ngươi nên không phải là tưởng. Nghĩ đến cái kia khả năng, Dương Nếu Tố lập tức khẩn trưng lên. Nàng đệ thấp thanh lặng nói: "Cha, kia chính là Tạo Phản a. Ngươi không muốn sống nữa?" "Tạo Phản." Dương Hoài Sa cười lạnh một tiếng, "Lại không phải chưa làm qua, năm đó không thành công bất quá là bởi vì ngoài ý muốn, lần này a, liền không như vậy nhiều ngoài ý muốn." Nhìn trong trí nhớ luôn luôn uy nghiêm có thêm phụ thân đột nhiên trở nên có chút bộ mặt dữ tợn, Dương Nếu Tố đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chưa bao giờ từng chân chính nhận thức quá hắn. Nàng nghe song dương hoài xa vừa mới nói, trong chấm nhoáng, trong đầu đột nhiên nghĩ tới mười mấy năm trước vua ưu thành lần đó phản loạn. Khi đó nàng còn quá tiểu, hơn nữa bị bảo hộ thực hảo, này đây vẫn chưa tính chân chính trải qua quá năm đó kia chàng thai hoạn, biết nói cũng chỉ là sau lại nghe người ta nói khởi mà thôi. Nghe nói năm đó vua ưu thành quân thượng cùng vương phi, cũng chính là quân thiên dạ cha mẹ là ở năm đó phản loạn chung chết đi, mà quân thiên dạ cũng ở kia lúc sau mạc danh mất tích kia chàng phản loạn lúc sau, vô ưu thành đã không có thành chủ, các thế lực lớn đầu lĩnh vì tranh đoạt thành chủ chi vị, sôi nổi khởi nghĩa vũ trang, đâu đến ngươi chết ta sống. Bất quá nghe nói là bởi vì có một cổ chỉ có thể từ thành chủ mới có thể điều khiển thế lực ở lúc ấy đột nhiên xuất hiện, lúc này mới không làm những người đó dã tâm thực hiện được. Sau lại, quân thiên giả đột nhiên trở về, nhất cử tiêu diệt những cái đó phản loạn giả, trọng trưởng vô ưu thành. Lúc này mới có hiện tại vô ưu thành. Cha, chẳng lẽ năm đó kia chàng phản loạn, ngươi tham dự? Dương Nếu Tố có chút khó có thể tin hỏi. Sao có thể đâu, cha năm đó không phải vẫn luôn ở hỗ trợ đối kháng phản tắc sao? Hơn nữa cũng đúng là bởi vì ở lần đó tiêu diệt phản tắc chiến dịch thượng lập hạ công lớn, mới làm cho bọn họ dương ra càng tiến thêm một bước, trở thành cùng diệp ra phân đỉnh lễ kháng gia tộc. Ở kia phía trước, Diệp gia chính là vô ưu thành trừ bỏ thành chủ một mạch ở ngoài, lớn nhất thế lực, bọn họ Dương gia tuy rằng cũng không yếu, nhưng là cũng là vô pháp cùng Diệp gia so. Dương Hoài Sa nhìn chính mình nữ nhi trên mặt kia khiếp sợ lại sợ hãi biểu tình, ánh mắt loé loé, sau đó thở dài, mở miệng nói, "Nếu tố, nếu đều đến lúc này, cha cũng không gạt ngươi." Năm đó kia chàng phản loạn, ta không chỉ có tham dự Dương Hoài Sa dừng một chút, hơn nữa ta còn là kia chàng phản loạn kế hoạch giả. Nói, Dương Hoài Sa biểu tình lại trở nên dữ tận lên, lại còn có có chút tức giận bất bình, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ tiếp đến cuối cùng thời điểm, làm quân thiên dạ cấp chạy thoát. Bất quá cũng mệt chính là năm đó cố Tề Tu cùng hạ Hân hai người mang theo quân thiên dạ đào tẩu, bằng không hắn còn không có biện pháp biết vô ưu thành thành chủ một mạch tân mật đâu. Khi đó hắn mới biết được, vô ưu thành thành chủ một mạch, cũng chính là quân gia vẫn luôn đời đời tương truyền một bí mật. Còn có một cái thành chủ tín vật. Nếu không chiếm được cái kia thành chủ tín vật nói, mặc dù người ngoài đoạt vị thành công, cũng người nọ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên năm đó, ở quân thiên giả mất tích lúc sau, hắn một mặt phái người truy tra hắn rơi xuống, một mặt lại giúp đỡ kia thần bí thế lực đối kháng những cái đó cái gọi là phản tạc. Bất quá hắn lại đem hết thể phản loạn chịu tội tất cả đều đẩy đến cô ra trên đầu, làm cho cô gia toàn tộc cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ còn lại có đảo tẩu cố tề tu. Dương nếu tố nghe được Dương Hoài Sa nói hắn chính là kia chàng phản loạn kế hoạch giả thời điểm, hoảng sợ mà sau này lui lại mấy bước, cha, ngươi, ngươi là đang lừa ta đi. Nàng không thể tin được, cũng không nghĩ tin tưởng, chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào phụ thân, cư nhiên che giấu sâu như vậy, nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng chưa bao giờ thật sự nhận thức chính mình phụ thân, mà để cho nàng vô pháp tiếp thu. Không phải Dương Hoài Sa là cái phản thần, mà là hắn thế nhưng là gián tiếp hại chết quân thiên dạ cha mẹ người. Nàng sợ hãi, sợ quân thiên dạ biết chân tướng lúc sau, kia bọn họ chi gian không phải càng không có thể sao. Cha, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy a? Chính là, chính là vì sao sau lại ngươi lại trợ giúp thiên dạ bình định phản luận đâu. Cho tới bây giờ, Dương Nếu Tố trong lòng còn đều ôm có một kia hy vọng. Vì cái gì làm như vậy Dương Hoài Sa thấp giọng lầm bầm nói, thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái, như là tại hoài niệm người nào dường Như? Cha, ngươi làm sao vậy? Dương Nếu Tố thấy hắn trở nên quái quái, không khỏi hỏi. Không có việc gì Dương Hoài Sa thu hồi trên mặt kia hoài niệm biểu tình, hỏi, Nếu Tố, ngươi có phải hay không thật sự rất muốn gả cho quân thiên dạng? Dương Nếu Tố không cần nghĩ ngợi gật đầu nói, đương nhiên, cha ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy, đều là vì thiên a. Ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ làm ngươi được như ý nguyện. Dương Hoài Sa thần sắc kiên định nói. Thật sự, Dương Nếu Tố thanh âm không khỏi tăng lớn, cha ngươi không gặp ta. Dương Hoài Sa nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói. Đương nhiên, cha khi nào đã lửa gạt ngươi. Ngươi yên tâm, ngày mai đại hôn, nhất định sẽ không cử hành. Dương Nếu Tố lập tức cười khai tới. Ôm Dương hoài Sa cánh tay kiểu thanh nói, ta liền biết cha đối ta tốt nhất. Dương hoài Sa nhìn Dương Nếu Tố kia tới cười, thần sắc mạc danh nu hòa xuống dưới, đáy mắt thậm chí mang lên một kia biểu tình, như vậy, giống như xuyên thấu qua Dương Nếu Tố, đang xem một người khác. Năm đó hắn vì sao sẽ kế hoạch kia hết hảy, vì, kỳ thật không chỉ là thành chủ vị trí, càng vì, cái kia nữ tử. Hắn không cam lòng, hắn càng đố kỵ, rõ ràng là hắn cứu nàng. Rõ ràng hắn đối nàng như vậy hảo, hận không thể đem hắn có thể cho hết thể đều cho nàng. Nhưng cuối cùng nàng lại yêu quân Mạc Hàn, vô ưu thành ngay lúc đó thành chủ, quân thiên dạ phụ thân, làm hắn vương phi. Năm đó, Dương Hoài Sa là quân Mạc Hàn tâm phúc, nhưng quân Mạc Hàn chưa bao giờ đem hắn coi như cấp dưới, mà là coi như huynh đệ. Mà có một lần, Dương Hoài Sa ở ra nhiệm vụ thời điểm, cứu một nữ tử, tên là Hạ Tô Ý, Ý. Hạ Tô Y dung mạo thanh lệ tuyệt thế, nhưng lại một chút không trương dương bắt mắt. Ngược lại là làm người nhìn thực thư thái. Hắn cơ hồ là đối Hạ Tô Ý Y nhất kiến trung tình. Lúc ấy không biết vì sao Hạ Tô Y thân bị trọng thương, Dương Hoài Sa liền đem nàng mang về tận tâm chiếu cố. Nguyên bản hắn tính toán chờ hảo lúc sau lại hướng nàng thổ lộ. Nào biết có một ngày nàng đột nhiên mất tích, chờ hắn tái kiến nàng thời điểm là nửa tháng lúc sau, mà lúc ấy. Quân Mạc Hàn lại xuất hiện ở Hạ Tố Y Ý bên người. Hắn thế mới biết, Hạ Tố Y Ý Thế nhưng cùng quân Mạc Hàn yêu nhau. Mà hắn kia không kịp nói ra yêu say đám, liền như vậy bị vô tình chặt đứt. Vô luận là Dung Mạo vẫn là thân phận, hắn biết chính mình đều so bất quá quân Mạc Hàn, chính là hắn chính là không căm lòng, chính là ghen ghét. Nhìn chính mình sợ ai nữ nhân gả cho chính mình chủ tử, nhìn bọn họ quá đến như vậy hạnh phúc vui sướng, còn sinh hạ nhi tử. Dương hoài xa tâm bắt đầu một chút trở nên vặn bèo lên. Vì thế, ở cuối cùng, hắn hoàn toàn bạo phát, hắn lợi dụng quân Mạc Hàn đối hắn tín nhiệm, tỉ mỉ kế hoạch kia chàng phàn loạn, cấp quân Mạc Hàn hạ đầu, cuối cùng giết hắn. Hắn cho rằng, chỉ cần quân Mạc Hàn đã chết, hắn làm thành chủ, hạ Tô y liền sẽ lựa chọn hắn, làm hắn thế tử, nhưng ai biết, hạ Tô y li thế nhưng thả chết không tử. Cuối cùng thế nhưng tuẫn tình mà chết. Mà hắn... Bởi vì biết thành chủ một mạch cái kia tân mật, cuối cùng hắn cũng không có thể lên làm thành chủ, hơn nữa cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên toát ra một cổ thuộc về thành chủ thần bí thế lực, làm hắn không thể không gián đoạn kế hoạch của chính mình. Cha, cha, ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Dương Nếu Tố thấy Dương Hoài Sa nhìn chằm chầm vào chính mình mặt, xem, cảm giác ma mao Không, không có việc gì, ta chính là xem nữ nhi của ta như vậy xinh đẹp. Quân thiên dạ có thể cưới được ngươi là phúc khí của hắn. Dương Hoài Sa cười nói. Cha Dương Nếu Tố mặt lập tức đỏ, hờn dối nói, ngươi nói bậy cái gì đâu. Làm sao vậy, còn thẹn thùng A. Dương Hoài Sa trêu ghẹo nói, nếu tố, ngươi yên tâm, ngươi tâm nguyện, cha vô luận như thế nào cũng sẽ thế ngươi thực hiện. Kỳ thật Dương Hoài Sa sở dĩ sẽ cưới Dương Nếu Tố mâu thần, cũng bất quá là bởi vì nàng nương lớn lên cùng hạ tố ý, ý có vài phần tương tự. Mà cấp dương nếu tố đặt tên nếu tố, cũng là vì nàng cười rộ lên thời điểm, cùng hạ tố y thực tương tự, nếu tố nếu tố, ý tứ chính là giống tố y Cứ việc năm đó hạ tố y vì quân mặc hàn tuẫn tình mà chết, nhưng không chiếm được trùng quy tốt đẹp nhất, này đây nhiều năm như vậy tới, hắn mới có thể dùng phương thức này đi hoài niệm nàng. Năm đó hắn ái mà không được, cho nên đồng dạng bi kịch, hắn là sẽ không làm nó phát sinh ở chính mình nữ nhi trên người. Cảm ơn cha. Dương Nêu tố tươi cười dạng dỡ nói, nàng hiện tại một lòng liền nghĩ chính mình rốt cuộc có thể được như ước nguyện, đến nỗi Dương hoài nghĩ xa phản sự tình, sớm bị nàng bước đến trên 9 tầng mây đi. Đối nàng tới nói, chỉ cần có thể gả cho quân thiên linh dạng, làm chuyện gì nàng đều nguyện ý, chẳng sợ không tử thủ đoạn. Hảo, cha liền đi về trước, chờ lát nữa ngươi làm quản gia dẫn người tới đem căn phòng này thu thập một chút, ngươi hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có trò hay xem. Nói xong, Dương Hoài Sa hướng thư phòng mà đi, Dương Nếu Tố cũng vui mừng mà đi kêu quản gia tới thu thập nhà ở. Ai cũng không có chú ý tới, nóc nhà thượng, đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, sau đó chợt lóe rồi biến mất. Thư phòng, Dương Hoài Sa kêu bên người lợi hại nhất ám vệ, giao cho hắn một cái đồ vật, sau đó phân phó nói, đem thứ này bí mật giao cho lâm Gia Gia chủ trong tay. Là ám vệ ứng thanh. Thực mô liền biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, Dương Hoài Sa bỗng nhiên âm chắc chắc mà nở nụ cười, thiên giả, à, "Quân thiên dạ a, quân thiên dạ, lần này chính là chính ngươi đem cơ hội cho ta đưa tới cửa tới." Ngay thường, Vô Ưu thành phụ thuộc các thế lực lớn người, nơi nào có thể tùy ý đến chủ thành nơi này tới, nhưng lần này, Quân thượng đại hôn, tứ phương tới hạ, lại vừa lúc cho bọn họ như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội. Vô Ưu điện thư phòng nội, Dạ vân chính hướng quân thiên dạ bẩm báo nói, quân thượng, dạ ảnh cùng lăng việt công tử đã trở lại. làm cho bọn họ vào đi. Quân thiên dạ nói, là. Dạ vân giọng nói còn chưa lạc, cố lăng càng liền đã từ ngoài cửa vào được. Bất quá lần này, vẻ mặt của hắn rất là nghiêm túc, một chút không có ngày thường cái loại này rời dạc lang thang bộ dáng. Không đợi hắn nói chuyện, quân thiên dạ đã mở miệng hỏi. Sự tình tra thế nào? Cố lăng càng vẻ mặt nghiêm túc. Châm giọng nói, biểu ca, ngươi đoán không sai, năm đó kia chàng phản loạn chủ yêu, quả thật là dương hoài xa. Quân thiên dạ biểu tình cũng không có chút nào biến hóa, mà là đối với dạ ảnh nói, sự tình đều làm tốt sao. Dạ ảnh từ trong lòng móc ra một khối lưu ảnh thạch, đưa cho quân thiên dạ, hồi quân thượng, đều lục ở bên trong. Cố lăng càng xem kia khối lưu ảnh thạch, nhớ tới lúc ấy bọn họ ở nóc nhà trô đã thấy hết thảy, không cấm cười lạnh nói. Này Dương ra cha con thật đúng là có này phụ tất có này nữ, đều như vậy mặt dày vô sỉ. Giống Dương nếu tố cái loại này tương tư đơn phương đến biến thái nữ nhân, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy, thật là trường kiến thức, chỉ bằng nàng, cũng vọng tưởng đương vô ưu thành vương phi sao. Hắn lúc ấy thật muốn nhảy xuống đi theo nàng nói ba chữ, ngươi cũng xứng. Cố lăng càng còn nói thêm, đúng rồi biểu ca, Dương hoài xa hiện tại hẳn là ở liên hệ những người đó. Xem ra hắn ngày mai hẳn là tưởng bức vua thoái vị, ngươi tưởng như thế nào làm. Quân thiên dạ trên mặt hiện lên một kia cười lạnh, buồn quân đến muốn nhìn một chút, hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh, có thể bức bổn quân thoái vị. Hắn lại nói tiếp, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào. Biểu ca, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Hết thể đều đã thu phục, ngươi liền an tâm cùng biểu tẩu đại hôn hảo. Cố lăng càng trên mặt cuối cùng mang lên một kia ý cười. Hết thể đều chiếu nguyên kế hoạch tiến hành đi quân thiên dạ nói, đúng rồi, diệp đỉnh thiên bên kia có hay không động tĩnh gì? Nửa câu đầu lời nói là cho cố lăng càng nói, nửa câu sau lời nói còn lại là đang hỏi dạ vân. Dạ vân tiến lên nói, hồi quân thượng, diệp đỉnh thiên bên kia đích sắc có một ít động tác, bất quá thuộc hạ đại an bài hảo, hắn làm không được chuyện gì. Thực hảo, quân thiên dạ vừa lòng gật gật đầu. Ngày mai chính là hắn cùng Nguyệt Nhi đại hôn. Hắn cần thiết bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn nhưng không nghĩ những cái đó không biết sống chết người ở hắn cùng Nguyệt Nhi đại hôn thượng nháo ra cái gì chuyện xấu. Hắn cấp Nguyệt Nhi hôn lễ, nhất định phải là hoàn mỹ nhất, quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Nếu không phải ngại đại hôn trước thấy huyết không may mắn, quân thiên dạ làm sao đem những cái đó tùy thời khả năng sẽ toát ra tới làm ra chuyện gì người lưu đến bây giờ. Biểu ca, ngày mai nhưng chính là người cùng biểu tẩu ngày đại hôn. Ngươi hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, sự tình đều có chúng ta đâu. Cố lăng vượt địa đạo. Quân thiên giả nói, ta đã biết, dượng gì đã tới rồi, ngươi đi xem bọn họ đi. Ta cha mẹ đã trở lại a. Cố lăng càng ánh mắt sáng lên, ta đây đi tìm bọn họ. Nói xong, lời còn chưa dứt, cố lăng cả người đã không thấy bóng dáng. Cũng khó trách hắn kích động như vậy, lại nói tiếp. Hắn so Quân Thiên Dạ thấy Hạ Vân cùng Cố Tề tu số lần đều còn muốn thiếu đâu, cũng làm khó cái này kết thân nhi tử. Chỉ là Quân Thiên Dạ ngàn tính vạn tính, Cố Tình tính lậu một người, này nhất thời sai lầm, thiếu chút nữa làm cho hắn cùng Mạc Thanh Nguyệt hôn lễ hủy trong một sớm. Hắn không biết, lúc này, Tần Thịnh không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên đã tới rồi Vô Ưu Thành nhất bên ngoài kết giới chỗ. Nhìn trước mắt ẩn ẩn tản ra quang mang kết giới, Trần Thịnh lạnh lùng cười, Quân Thiên Dạ Ngươi cho rằng, chỉ bằng cách giới, cũng có thể ngăn trở bổn tòa sao. Trước kia không phải hắn không thể tìm được vô ưu thành, mà là hắn phát hiện vô ưu bên trong thành giống như cất giấu một cổ rất cường đại lực lượng, hơn nữa là đối hắn bất lợi lực lượng. Vì không bạch bạch lãng phí hắn lực lượng, cho nên hắn cũng không có đối vô ưu thành thế nào, bất quá vẫn là ở bên trong xếp vào chính mình người. Bất quá hiện tại, hắn nhưng quản không được nhiều như vậy, hắn hiện tại liền một cái ý tưởng. Đó chính là tuyệt đối không thể làm quân thiên giả cùng Mạc Thanh Nguyệt thành hôn. Tần Thịnh ngẩng đầu, một cổ màu đen linh lực xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, nếu là có người ngoài ở, nhất định sẽ bởi vì hắn linh lực nhan sắc kinh ngạc. Bởi vì thế gian này đơn giản chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính linh lực, nhưng không có nào một loại linh lực nhan sắc là màu đen, chính là những cái đó tả tu linh lực, cũng nhiều nhất là linh lực trung phiếm hắc. Nhưng quyết định sẽ không tưởng Tần Thịnh như vậy da thuần màu đen, coi trọng khởi có chút quỷ dị âm trầm. tần thịnh vung tay lên, màu đen linh lực cầu liền đánh tới vô ưu thành kết giới thượng. nhưng mà ra ngoài tần thịnh dự kiến chính là, kia kết giới cũng không có chút nào muốn rách nát dấu hiệu, hắn linh lực tới rồi kết giới thượng sau, chẳng những không có làm kết giới xuất hiện một chút dao động, kia linh lực ngược lại bị kết giới cấp hấp thu. đây là có chuyện gì? tần thịnh nhíu mày, lại thử chém ra mấy cái linh lực cầu, nhưng đều không ngoại lệ. Linh lực đều bị kết giới cấp hấp thu Tần Thịnh cái này cũng không hề Tùy tiện công kích khởi kết giới tới Mà là bắt đầu quan sát lên Hắn dám khẳng định Này kết giới bên ngoài tuyệt đối còn có cái gì đồ vật Ở Tần Thịnh ở bên ngoài Ý đồ tiến vào thời điểm Quân thiên dạ cùng Mạc Thanh Nguyệt Ngày đại hôn đã tới rồi Hôm nay vô ưu thành So bất luận cái gì thời điểm đều phải náo nhiệt Toàn bộ chủ thành Mỗi một cái đường phố hai bên phòng ốc Cùng cửa hàng trước đều treo lên hồng lụa Mà thông hướng vô ưu thành đại điện cùng vô ưu điện con đường kia thượng, cũng trải lên màu đỏ dự thảm, hai bên đường đều mang lên một loại thực đặc biệt thất sắc hoa. Đó là vô ưu thành đặc có hoa, danh vong ưu nó không chỉ có nhan sắc đặc biệt, sẽ không ngừng biến ảo nhan sắc, hơn nữa nó mùi hoa cũng thực đặc biệt. Nghe nói bất đồng người, ở bất đồng thời điểm, bất đồng tâm tình hạ, sẽ ngửi được bất đồng hương vị. Trừ lần đó ra, vô ưu hoa cũng là một loại thực chân quý dược liệu. Thiên kim khó cầu một đóa, cũng liền quân thiên giảm như vậy thổ hào, có thể sử dụng nó tới trang điểm con đường. Vô ưu điện nội điện, Mạc Thanh Nguyệt thay áo cưới, mang lên mũ phượng, nhược vũ tự nhiên phát huy nàng đại tạo hình sư bản lĩnh, tỉ mỉ vì Mạc Thanh Nguyệt trang điểm. Lưu ly thủy kính trung, nữ tử một bộ hỏa hồng sắt trăm phượng chiều hoàng áo cưới, mặt mày tình xảo đến không thể bắt bẻ nông nỗi, phấn trang lực thì, đem nàng ngũ quan càng sấn đến mỹ không gì sánh được. May đẹp Môi đỏ không điểm mà xích, tiểu xảo tinh xảo, làm người muốn âu hiếm, đặc biệt là cặp kia tinh mắt, làm như dung nhập đầy trời tinh quang, sáng ngời động lòng người. Mà nàng quanh thân cái loại này thông thấu linh tú, lại hơi mang thanh lánh phiêu giật khí chất, cùng tiêu đẹp đẽ quý giá tinh xảo áo cưới lẫn nhau làm nổi bật, càng làm cho người thấy vô pháp rời đi ánh mắt. Hoa! Hoa! Lưỡng đạo tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên, yến như ca cùng hồng linh nhìn trầm chầm, chầm mạc thanh nguyệt. Đôi mắt cũng không biết chớp một chút. Nhược Vũ nhìn các nàng kia kinh ngạc, cảm thán không thôi bộ dáng, không khỏi có chút tiểu đắc ý. Xem đi, tiểu thư trải qua ta như vậy một tá giả, có phải hay không càng mỹ? Ân ân ân. Yến Như ca gật đầu như đảo tỏi giã. Trước kia Thanh Nguyệt tỷ tỷ liền mỹ làm người không rời được mắt, như bây giờ, quả thực, quả thực, ta cũng không biết muốn hình dung như thế nào. Tóm lại chính là mỹ ra phía chân trời lạc. Hồng Linh nói tiếp nói, nàng cùng Mạc Thanh Nguyệt lâu rồi cũng đi học đến những cái đó hiện đại nói. Có như vậy khoa trương sao? Mạc Thanh Nguyệt đứng ở trước gương mặt xoay chuyển, hình như là so ngày thường phải đẹp một ít, quả nhiên là người dựa y đi ở trang A. Có. Đương nhiên là có. Yến Như ca vẻ mặt khẳng định nói, nếu là ca ca cùng Mạc Hiên ca ca, còn có lăng phong ca ca bọn họ ở chỗ này, cũng nhất định sẽ thấy rõ Nguyệt tỷ tỷ xem đốc. Yến Như phong bọn họ mấy nam nhân. Đều bị nhược vũ lây bái đường phía trước không thể thấy nam nhân khác bắn cho đi ra ngoài, lúc này, đều ở đại điện thượng đằng đâu Không biết cô ra đợi lát nữa tiến vào, có thể hay không xem lúc đâu. Nhược vũ treo kẹo nói. Thật là nói ai ai đến, này không, nhược vũ vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến quân thiên dạ thanh âm, Nguyệt Nhi, Hảo sao? Hảo hảo. Cô ra mau tiến vào đi. Nhược vũ lập tức chạy ra đi cấp quân thiên dạ mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa quân thiên dạ thời điểm, Nhược Vũ lập tức xem ngây người. Chỉ thấy quân thiên dạ ăn mặc một tiếng hỏa hồng sắc tân lang lễ phục, cũng không biết này quần áo là dùng cái gì mặt liêu làm, bất quá có thể khẳng định là là cùng mặc thanh nguyệt áo cưới dùng chính là cùng loại mặt liêu, kia lễ phục mặt ngoài dường như lóe nhàn nhạt quang hoa. Và áo chỗ cùng cổ tay áo chỗ, tu có cùng mặc thanh nguyệt áo cưới ăn ảnh dường như tinh xảo đồ án, lễ phục thượng cũng dùng tử kim tuyến thêu thượng một cái sinh động như thật tử kim long. hơn nữa rất khó đến. hôm nay hắn kia mặc phát dùng một cái đẹp đẽ quý giá tử ngọc phát quan cấp thúc đi lên. quân thiên giả nguyên bản liền lớn lên thanh tuấn tuyệt thế. như vậy một tá giả, làm người thấy quả thực đều phải phun máu mũi. thật đúng là trời sinh một đôi à. ông trời đối tiểu thư cùng cô gia cũng thật tốt quá điểm đi lấy lại tinh thần nhược vũ nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói. quân thiên giả vừa vào cửa. Liền thấy được bên trong Mạc Thanh Nguyệt bóng dáng, nhìn nàng ăn mặc chính mình tự mình thiết kế áo cưới, hắn tâm liền nhịn không được nhảy nhanh chút. "Nguyệt Nhi." Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mạc Thanh Nguyệt nghe tiếng, lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn đồng dạng là một thân trường bào đỏ như lửa Quân Thiên dạng, trên mặt tràn ra một cái tươi cười. "A dạ." Quân Thiên dạ lúc này mới thấy được Mạc Thanh Nguyệt chính mặt, chỉ như vậy liếc mắt một cái, hắn liền ngốc lăng tới rồi tại chỗ. Hắn không phải không biết mạc thanh nguyệt thực mỹ, cho nên mặc dù đã sớm gặp qua không biết nhiều ít những người khác trong miệng tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa đôi nữ nhân dung mạo không có nửa phần hứng thú hắn, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, cũng bị kinh diễm một chút. Nhưng là hắn chưa từng nghĩ đến, mặc vào áo cưới mạc thanh nguyệt, có thể mị đến loại tình trạng này, đương nhiên này trong đó, có lẽ còn có mặt khác nguyên nhân. Bởi vì nàng là muốn ăn mặc này một thân áo cưới, làm hắn tân nương a. Nàng hôm nay liền phải gả cho hắn, trở thành hắn thế tử, hắn vương phi. Nguyệt Nhi. Quân thiên Dạ đi bước một đi đến Mạc Thanh Nguyệt bên người, hơi hơi cúi đầu, trong ánh mắt mang theo một tia lửa nóng, hắn rôi tay xoa nàng trắng nón chung mang theo điểm điểm phấn mặt hồng mặt, ôn nhu nói, ngươi hảo mỹ. Phải không? Mạc Thanh Nguyệt nguyện miệng cười, so trăm hoa đua nở đều phải động lòng người, vậy ngươi thích sao? Thích, đặc biệt thích, đặc biệt ái. Quân thiên giả ôn nhu nói túi đầu ở kia môi đỏ thượng nhẹ nhàng mổ một chút. Bất quá hắn thực mau liền rời đi Mạc Thanh Nguyệt môi. hắn sợ không rời đi nói, chính mình khả năng sẽ không chế không được. Á dạ ngươi hôm nay cũng đặc biệt xoái. Mạc Thanh Nguyệt cười nói. Xoái? Quân thiên dạ có chút nghi hoặc, có ý tứ gì? Mạc Thanh Nguyệt đã quên hắn nghe không hiểu lời này ý tứ, liền giải thích nói, chính là đặc biệt đẹp ý tứ, ta quê nhà liền nói như vậy. Khó coi ta sợ sẽ không xứng với ta Nguyệt Nhi a." Quân Thiên Dạ khó được khai một lần vui lùa. "Hảo, tiểu thư, cô gia giờ lành muốn tới, các ngươi nên xuất phát." Nhược Vũ đứng ra nhắc nhở nói. Quân Thiên Dạ vươn tay, nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ôn nhu nói, "Nguyệt Nhi, ngươi chuẩn bị tốt sao?" Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên mà vậy mà đem tay phóng tới Quân Thiên Dạ trong tay, mỉm cười nói, "Chuẩn bị tốt. Chúng ta đây đi ra ngoài đi." Quân thiên giả nắm Mạc Thanh Nguyệt tay, chậm rãi đi ra ngoài. Vô ưu điện ngoại, chín đầu thần Tuấn Tuyết Trắng một sừng thú thân sau lôi kéo một chiếc tinh mỹ tuyệt luân xa giá, liền tựa như vẫn luôn muôn chấn cánh bay lượn hỏa phượng. Quân thiên giả đem Mạc Thanh Nguyệt xoa xe lúc sau, chính mình đi đến đằng trước kia chỉ một sừng thú phía trước, cưới lên đi, hắn quay đầu lại, vừa lúc có thể nhìn đến xa giá nội ngồi Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt cũng vừa lúc nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau cười. Hết thể an y đều ở không nói chung. Nay chín đầu một sừng thú đều là thần thú, thông nhân tính, hơn nữa sớm bị thuần phục. Đại quân thiên dạ ngồi ổn lúc sau, dẫn đầu một sừng thú hí vang một tiếng. Nó phía sau tám đầu một sừng thú liền đồng thời động lên, lôi kéo mạc thanh nguyệt ngồi xa giá chậm rãi đi phía trước đi. Kỳ thật y đi theo lệ thường, chỉ cần mạc thanh nguyệt ngồi xe vòng quanh vua ưu thành chủ thành đại đạo đi lên một vòng, làm chủ thành ba cánh tham kiến bọn họ vương phi sau đó lại đến đại điện phía trên thức tỉnh thành hôn nghi thức. Mà quân thiên dạ chỉ cần ở đại điện phía trên chờ nàng trở về liền hảo, nhưng quân thiên dạ hôm nay lại khăng khăng muốn bồi Mạc Thanh Nguyệt đi tới một chuyến. Gần nhất, hắn lo lắng đường xá chung sẽ ra cái gì biến cố, rốt cuộc ngầm tưởng đối Mạc Thanh Nguyệt bất lợi người không ở số ít. Thứ hai, dùng hắn nói tới nói, chính là về sau mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ cần hắn ở Nguyệt Nhi bên người, liền nhất định sẽ bồi nàng. Này đây, đương mạc thanh nguyệt ngồi xa giá rời đi vô ưu điện, xuất hiện ở chủ thành đại đạo thượng thời điểm, vô ưu thành mọi người nhìn thấy quân thiên dạ thời điểm, đều không khỏi lắc bắp kinh hãi. quân thượng như thế nào tự mình ra tới a? đúng vậy đúng vậy, quân thượng không phải hẳn là ở vô ưu đại điện thượng sao? quân thượng đối vương phi thật đúng là hảo a. đều bồi vương phi ra tới tuần thành đâu? nghe nói vương phi lớn lên khuynh quốc khuynh thành. So vô ưu thành đệ nhất Mỹ nhân Diệp ra Diệp nhẹ y đi tiểu thư còn muốn Mỹ đâu. Thật muốn trông thấy đâu có người nói nói. Trên đường phố người đều nhỏ rộng mà nghị luận, rất nhiều năm trước nam tử, nhiều mở to hai mắt nhìn hướng xa ra xem, tưởng một thấy cái kia trong truyền thuyết khuynh thành vương phi. Đến nỗi những cái đó tuổi trẻ nữ tử, đều không ngoại lệ, đang xem đến quân thiên giả kia tuấn Mỹ như thần chi dung nhan thời điểm, mỗi người trong mắt đều ở mạo đào tâm nếu không phải quân thiên dạ cả người đều tản ra một khẩu người sống chớ tiến băng sơn hơi thở, mà cũng đều rõ ràng hắn tính nết này đó nữ nhân sợ là đã sớm thét chói thai sông lên đi vô ưu thành người là đều biết bọn họ quân thượng tuấn mỹ như tiên có thể nói thiên địa tuyệt sắc, nhưng là gặp qua người của hắn lại không mấy cái, còn đều là vô ưu thành đại thần nay vẫn là lần đầu quân thiên dạ như vậy trực tiếp xuất hiện ở mọi người trong mắt. Nếu là ta có thể gả cho giống quân thượng như vậy tuấn mỹ người, chính là chỉ có thể làm một ngày phu thê ta đều nguyện ý a Có nữ tử như vậy cảm thán. Vương Phi thật đúng là vẫn may đâu. Có thể gả cho quân thượng, chẳng những có được như vậy tuấn mỹ trượng phu, còn có trí cao vô thượng địa vị. Trên đường nữ tử, không một không cần hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt hướng bên trong xe nhìn lại, muốn biết, rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử, có thể được đến quân thiên giảm như thế đối đãi Chỉ tiếp, kia xa giá bên ngoài tuy rằng nhìn qua là chẳng giống, nhưng chính là thấy không rõ bên trong người trông như thế nào, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một bộ phận mặt. Nhưng cũng chính là kia loáng thoáng lộ ra tinh xảo hoàn mỹ xương mặt, cũng có thể đoán ra nhìn ra bên trong người khinh thế chi tư, ít nhất đại bộ phận nữ tử, không muốn thừa nhận thôi. Vô ưu đại điện trước, một sừng thu chậm rãi ngừng lại, mặc thanh nguyệt nắm quân thiên dạ tay, chậm rãi đi xuống tới. Dương mắt nhìn lên. Là 99 giai bạch ngọc cầu thang, cầu thang phía trên, đó là Huy Hoàng Trang nghiêm vô ưu đại điện. Nay vẫn là Mạc Thanh Nguyệt lần đầu tiên chưa từng ưu điện chính diện đi vào đi, nhìn kêu tinh mỹ tuyệt luân đại điện, như vậy to lớn, làm nàng cũng nhịn không được cảm khái. Hoàng cung đại viện loại địa phương này, Mạc Thanh Nguyệt cũng đi qua không ít, tông môn thánh địa, cũng gặp qua rất nhiều, nhưng không có một chỗ, có như vậy khí thế. Khó trách bảy vực chung người, nhắc tới vô ưu thành đều lại kính lại sợ. Quân Thiên giả nắm Mạc Thanh Nguyệt tay, từ trước mặt cầu thang thượng từng bước một đi tới. Trong đại điện, một vị hạc phát đồng nha áo bào trắng lão giả đứng ở chính giữa, nhìn chậm rãi mà đến tân nhân, trên mặt lộ ra hiển từ lại vui mừng tươi cười. Người này, đúng là Mạc Thanh Nguyệt sư phụ, trọng dương tử. mà Hạ Vân còn có cố thể tu cũng đứng ở một bên, nhìn hai người, trên mặt đều mang theo vui mừng mà. Đặc biệt Hạ Vân Nhìn quân thiên dạ kia trương cùng hoàn mỹ kết hợp chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu sở hưu ưu điểm khuôn mặt tuân tú, hốc mắt nhịn không được thủy nhuận lên. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi thấy được sao? Thiên dạ hắn rốt cuộc tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc, hắn không hề lạnh bằng, không hề cô đơn, nếu là các ngươi ở thiên có linh, cũng sẽ cao hứng đi. Cố thể tu chú ý tới hạ hơn cảm xúc dao động, biết nàng suy nghĩ cái gì, bất động thanh sắc ôm nàng bả vai, đối với nàng ôn nhu cười. Đại điện hai bên, một bên đứng vô ưu thành đại thần, mà bên kia, đứng chính là vô ưu thành phụ thuộc các thế lực lớn tới đại biểu người. Những cái đó chưa từng gặp qua mạc thanh nguyệt người, ở mạc thanh nguyệt xuất hiện ở cửa đại điện thời điểm, liền đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nguyên lai like đồn đãi nói một chút đều không giả, này vương phi, lớn lên quả thực huynh quốc huynh thành đâu. Đứng ở quân thượng bên cạnh, thế nhưng một chút không làm người cảm thấy nàng sáng giỏi bị quân thượng cấp áp xuống đi hai người quả thực xứng đôi không được. Đừng nói là bọn họ, chính là những cái đó sớm gặp qua Mạc Thanh Nguyệt vô ưu thành đại thần, nhìn thấy hôm nay an diện lộng lấy Mạc Thanh Nguyệt, cũng đều lại lần nữa bị kinh diễm. Quân thiên giả cùng Mạc Thanh Nguyệt ở Trọng Dương Tử trước mặt đứng yên, Mạc Thanh Nguyệt đối với Trọng Dương Tử sán lạc cười, sư phụ, Trọng Dương Tử mãn nhãn mỉm cười, Nguyệt nha đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi liền phải gả chồng A. Hán một bên cảm thán. Một mặt lại nhìn quân thiên dạng, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn trầm giọng nói, Nguyệt Nha đầu là ta bảo bối đồ đệ, hôm nay ngươi có thể cưới được nàng, xem như tiểu tử ngươi vận khí tốt. Lời này vừa nói ra, trong điện đại thần cùng cái kia các thế lực lớn người đều nhịn không được nhìn về phía trọng dương tử, đáy mắt mang theo một tia một nhưng tư nghị. Hiện tại bọn họ trong lòng tưởng cơ hồ đều không sai biệt lắm, lão nhân này cư nhiên là vương phi sư phụ. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng quá lớn mật đi, cư nhiên dám như vậy cùng quân thượng nói chuyện. Cái gì kêu có thể cưới được hắn đồ đệ tính quân thượng vận khí tốt? Muốn nói bọn họ quân thượng thân phận, nói là thần ẩn đại lục tôn quý nhất cũng không gì đáng trách đi. Liên ở bọn họ đều cho rằng quân thiên giả sẽ bởi vì Trọng Dương Tử nói mà tức giận thời điểm. Trọng Dương Tử lại nói tiếp, ngày sau, ngươi nếu là dám làm ra một chút ít thực xin lỗi Nguyệt Nha đầu sự tình. Đừng trách lao phu đối với ngươi không khách khí. Mọi người ở đây đều bị trọng dương tử nói hổ nói tả sợ ngây người thời điểm, một cổ cực kỳ khí thế cường đại đột nhiên từ trọng dương tử trên người phát ra. Ở đây người, ở cảm nhận được kia cường đại vô cùng khí thế lúc sau, sôi nổi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía trọng dương tử ánh mắt cũng từ lúc bắt đầu coi khinh cùng trào phúng trở nên khiếp sợ cùng tính sợ lên. Chỉ là vừa mới kia khí thế liền thiếu chút nữa làm cho bọn họ không thở nổi thiếu chút nữa không nhịn không được quỳ xuống đi, mà bọn họ ở đây người, tu vi đều là không yếu. Chính là nói toàn bộ thần ẩn đại lục cao thủ đều ở chỗ này tề tụ cũng không quá. Nhưng chính là những người này, thế nhưng đều chịu không nổi trọng dương tử khí thế huy áp có thể nghĩ, thực lực của nàng lại có bao nhiêu cường đại đáng sợ. Nhưng này cũng làm ở đây mọi người sôi nổi suy đoán khởi trọng dương tử thân phận tới, bằng vừa mới hắn khí thế. Cảm giác này lão giả tu vi giống như so quân thượng còn muốn cao. Như vậy một cơn giả, bọn họ trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Quân thiên giả đã sớm cảm thụ quá nặng dương tử vi áp nay đây hắn tuy rằng cũng cảm giác được các bách, nhưng trên mặt lại mảy may không hiện. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trọng dương tử, gàn tương chữ, nguyệt nhi so với ta mệnh càng quan trọng, ta nếu đối nàng lại nửa điểm không tốt, cam nguyện chịu thiên địa cực hình. Hắn ngữ khí cực kỳ trịnh trọng nghiêm túc, Mỗi một chữ mỗi một câu đều như là một cái trang nghiêm hứa hẹn lời thề. Ha ha trọng dương tử chợt nở nụ cười, nói rất đúng, có ngươi những lời này, ta cũng có thể yên tâm mà đem nguyệt nha đầu giao cho ngươi. Nói, hắn lại bỗng nhiên liếm đi ý cười, sắc bén đôi mắt ở đại điện trung đảo qua, ánh mắt nhất nhất xẹt qua kia phía dưới đứng người, trầm giọng nói, nếu là có người dám can đảm khi dễ ta bảo bối đồ đệ, cấp đừng trách ta cái này lão nhân đối hắn không khách khí. Trọng Dương Tử thanh âm hỗn loạn một tia linh lực, rơi xuống mọi người trong thai, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết, sợ tới mức bọn họ đều là tâm căng thẳng. Bọn họ lúc này mới minh bạch, Mạc Thanh Nguyệt lai lịch tuyệt đối không đơn giản, nếu không như thế nào sẽ có một cái như vậy cường đại như vậy sư phụ đâu. Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên biết Trọng Dương Tử đều là ở vì nàng hảo, trong lòng ấm áp, nàng cảm động nói, cảm ơn sư phụ. Trọng Dương Tử nhìn nàng, từ ái mà cười, hảo. Mau bắt đầu đi, đừng chậm chễ giờ lành. Lúc này, đứng ở một bên đảm đương sướng lê quan dạ vân mới thanh thanh giọng nói, lớn tiếng nói, một dập đầu, bái thiên địa. Quân thiên dạ cùng Mạc Thanh Nguyệt hai người xoay người, ánh mắt tương tiếp khi, đều ở đối phương trong mắt thấy được một tia ôn nhu lại ăn ý ý cười, sau đó hai người đồng thời không mình hành lễ. Đồng thời, một cái xa xưa mà vang dội tiếng chung ở thiên địa chi gian vang vọng lên. Mang theo một phần cổ xưa cùng trang trọng cảm giác, chậm rãi chuyển khắp toàn bộ vô ưu thành. Dạ vân nhịn không được có chút kích động lên, nhưng thực mo ổn hạ nỗi lòng, lớn tiếng nói, nhị dập đầu, bái cao tổ. Vô ưu thành quân thượng đại hôn tập tục, không phải bái cha mẹ, mà là bái vô ưu thành nhiều lần đảm nhiệm tổ tiên. Hai người lại xoay người lại, đối với bái đại điện trung ương nhất tổ tiên chi vị hành lễ. Dạ vân hít sâu một hơi, dương giọng tiếp tục nói, tam dập đầu. Phu thê đối bái. Quân thiên giả cùng Mạc Thanh Nguyệt xoay người, bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt giờ phút này phản phất đã xem nhẹ ở đây mọi người, chỉ còn lại có đối phương thân ảnh. Cho dù thiên địa biến ảo, thế sự vô thường, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tình, có thể ngăn cản bọn họ nắm tay đi xuống đi. Nhìn nhau cười, sau đó túi đầu hành lễ, giờ khác này lúc sau, bọn họ đó là chân chính phu thê. Kết thúc buổi lễ. Dạ vân trong thanh âm mang theo che giấu không được vui mừng, còn kích động có chút run rẩy ở trong đại điện quanh quẩn.